liên ở một trận gió đánh úp lại thời điểm ba người đồng thời câm miệng nghiêm túc nhìn kia trên đất bằng xuất hiện một bóng người giống nhau hắc y hẻ nữ tử bất quá người này là lão thái bà mà thôi nhưng kia một đôi sáng ngời có thần ánh mắt lại một chút cũng hiện lao nhưng thấy nàng dừng lại bước chân khắp nơi đánh vọng lẩm bẩm kỳ quái hẳn là chính là nơi này a như thế nào sẽ một người cũng không thấy kia lão thái bà khắp nơi đánh vọng thoáng nhìn trên mặt đất vết máu thời điểm thần sắc một lăng cảnh giác tâm cũng nhanh chóng đề cao nha đầu lam nha đầu Lão thái bà lên tiếng kêu gọi, hy vọng được đến đáp lại. Nhạc Lam vừa thấy đến lão thái bà thời điểm liền mặt lộ vẻ vui mừng, nghĩ nhiều mở miệng kêu cứu, lại đáng giận bị điểm huyệt. Đống nhiên kia lão thái bà lẳng lặng đứng, nhìn rừng cây phương hướng, xuất hiện đi, lão thân đã phát hiện các ngươi. Ngự Thiên Dung nhíu môi, tưởng trá người a, thử. Cung Bùi Nhược Thần hai người cho nhau nhìn thoáng qua, đều không mở miệng nói. A, đống nhiên Ngự Thiên Dung một tiếng thét trói thai, cả người đều tránh ở Bùi Nhược Thần phía sau. Này lấy thét chói thai, tức khắc tiết lộ bọn họ ẩn thân chỗ, lao thái bà một trưởng trụ tới, đùi nhược thần cũng là một trưởng trụ đi, hai trương chạm vào nhau ở giữa không chúng cư nhiên là đem một con sâu lông đánh chúng dập nát. Ngự thiên dung xấu hổ đứng ở một bên, cái kia, ta, ta bị nó bỗng nhiên xuất hiện. Không cẩn thận, doa tới rồi, không phải cố ý. Phượng hoa khinh bỉ nhìn nàng, phu nhân, ngươi sợ này sâu lông liền nói thẳng sao, làm gì che dâu à, chúng ta sẽ không cười ngươi. ngự thiên dung chột dạ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái Đùi nhược thần vôi tay chỉ vào nhạc lam ngươi xem nàng chạy liền bị phạt ách ngự thiên dung vốn định kháng nghị bất quá nghĩ đến chính mình làm hại đại gia bại lộ cũng liền không mở miệng ngoan ngoãn thủ nhạc lam nha đầu lão thái bà nhìn đến nhạc lam đầu tiên là vui vẻ ngay sau đó giận dữ nhìn chằm chằm bùi nhược thần bọn họ các ngươi là người nào vì cái gì cùng ta đồ đệ không qua được đồ đệ nàng chính là sư phụ Phượng Hoa nhìn Lão Thái bà hết sức cung kính thần thái, vị tiền bối này thỉnh trước hết nghe vãn bối một lời, vãn bối mấy cái cũng không có mạo phạm tiền bối ý tứ, cũng không nghĩ khó xử bất luận kẻ nào, chỉ là cô nương này thật sự là làm khó người khác, bước cho chúng ta không thể không áp dụng một chút hành động tự bảo vệ mình. Lão Thái bà hai mắt nửa hiếp mắt nhìn Phượng Hoa, ngươi nói cái gì? Phượng Hoa không nhanh không chậm nhìn nhạc lam liếc mắt một cái, ha hả cười nói, tiền bối có điều không biết. Vị cô nương này coi trọng ta cái này, huynh đệ duỗi tay chỉ vào Bùi Nhược Thần, lại nói: "Vốn dĩ sao, nam nữ hoan ái cũng không gì, nhưng mấu chốt chính là ta cái này huynh đệ đã có phu nhân, còn tình cảm thâm hậu, không nghĩ nạp tiếp, cùng vị cô nương này thuyết minh, nàng chẳng những không thông cảm, còn mắng chúng ta phu nhân là yêu nữ, còn nói: "Nếu là tiền bối ngươi tới liền sẽ, không hỏi xanh đỏ đen trắng đem ta huynh đệ đoạt cho nàng làm phu quân." Tiền bối, ngươi nói, như vậy Vũ Nhục, làm một người nam nhân có thể chịu được sao? Lao thái bà trên dưới đánh giá bùi nhược thần liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Nhạc Lam, đống nhiên lăng không chính là một lóng tay, Nhạc Lam phát hiện chính mình có thể động, lập tức huy trưởng liền phải phách về phía ngự thiên dung, Lao thái bà nhìn thẳng những mày, nha đầu, đừng làm cản. Đáng tiếc, tiêu đến chậm, Nhạc Lam đã đem hết toàn lực đánh ra một trưởng muốn đẩy ngự thiên dung vào chỗ chết, phượng hoa một cái lắc mình muốn tiến đến cứu trợ, đáng tiếc bị Lao thái bà vươn tay ngăn lại, tiểu tử. nhân gia phu quân đều còn không có khẩn trương, ngươi hạt khẩn trương làm cái gì? Phượng Hoa lạnh leo quét Lão Thái Bà liếc mắt một cái, quả nhiên là mùi hôi hợp nhau. Sư phụ đổ đệ một cái đức hạnh, tiểu tử tìm chết. Nha. Nhạc Lam hét thảm một tiếng, ké ngã trên mặt đất, khỏe miệng lại tràn ra tân huyết, nàng không dám tưởng chừng mắt Ngự Thiên Dung, nàng sẽ không bỏ qua nàng. Lão Thái Bà kinh ngạc nhìn Ngự Thiên Dung, ý, ý hề. không thể tưởng được còn có điểm bản lĩnh. Ngự Thiên Dung lãnh đạm nhìn nàng một cái. Mẹ hiền chiều hư con, lời này dùng ở các ngươi thầy trò trên người cũng là thích hợp. Con rất tự đắc, ăn trước ta một trưởng lại nói, lời vừa ra khỏi miệng, Lao Thái bà liền như cuồng phong nhào hướng Ngự Thiên Dung. Ngự Thiên Dung đầu tiên là một chân đem nhạc lam đá ra đi, đâm hướng Lao Thái bà, ngay sau đó thân ảnh chợt lóe, tránh đi nàng trưởng kình, Lao Thái bà nhìn đến đâm hướng chính mình đồ nhi chạy nhanh rũi tay tiếp được, cẩn thận đặt ở trên mặt đất, nộ mục trừng mắt Ngự Thiên Dung, còn tuổi nhỏ cư nhiên liền như thế ngoan độc. trách không được trời cao làm ngươi hồng nhan đồ bạc ngự thiên dung hảo không thèm để ý liếc nàng liếc mắt một cái tuy rằng ta luôn luôn tôn lao ai ấu, chính là trên đời này liền cố tình có người không cần tôn trọng ngươi sống một đống tuổi tự nhiên như thế chẳng phân biệt thị phi hắc bạch căn bản là không cần chúng ta tôn trọng hảo một trương khéo mồm khéo miệng lao thân liền thích theo chính mình yêu thích tới hành sự ta đổ nhi muốn thật là coi trọng phu quân của ngươi lao thân một cái cao hứng cũng sẽ giúp nàng đoạt lấy tới đúng không có thể cấp đi hoặc là nói ngươi có bản lĩnh đoạt liền đoạt đi. Ngự Thiên Dung vô lương nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, cái này lao bà bà ta không thích, các ngươi hai cái tới ứng phó đi. Phượng Hoa ha hả cười, phu nhân cứ việc xem diễn nói liền huy kiếm ra trận, hắn cũng mặc kệ đối phương là lão nhân vẫn là hài tử, chỉ cần là muốn giết liền không lưu tình. Lão thái bà tiếp mấy chục chiêu, lúc sau trong mắt hiện lên một đạo dị sắc, hảo tiểu tử, cư nhiên như thế tàn nhẫn. Lão nhân ra, ta xem ngươi vẫn là tỉnh tiết kiệm sức lực đi. Bùi nhược thần lãnh đạm thanh âm truyền đến, lao thái bà nhìn thoáng qua, vội vàng thu tay lại, bởi vì bùi nhược thần trên tay có một phen kiếm hoành ở nhạc lam trên cổ. Lão nhân ra, chúng ta không có gì nhàn tình cùng các ngươi chơi, ta xem vẫn là nhanh lên kết thúc đi. Chương 266 độc phụ Tiểu tử, đừng vội quá cuồng. Không dám, tại hạ bất quá là tưởng cùng Lão nhân ra đánh cái thương lượng, về sau đừng làm cho ngươi đồ đệ tới phiền chúng ta, mặc kệ là ngươi vẫn là ngươi đồ đệ hoặc là các ngươi người đều đừng tới quấy dày chúng ta. như thế lần này ta cũng liền không vì khó ngươi lao đồ đệ Hừ, uy hiếp ta sẽ không sợ ngươi kiếm còn không có động ngươi liền trước bị lao thân đánh giết bùi nhược thần hơi hơi hí mắt ân nếu lao nhân ra tự nhận tốc độ của ngươi nhanh hơn được ta kiếm nói ta không ngại thử xem phẩm văn đi vê đút vê đút vê tỉ ba con lao thái bà ánh mắt một đốn lóe buồn bực tiểu tử này càng cuồng ngạo. bất quá nàng thật đúng là không dám thí bởi vì nàng cũng nhìn ra được người thanh niên này công lực không kém Vạn nhất sai lầm, chính mình bảo bối đổ nhi mệnh liền không có. Điều kiện này tựa hồ không quá hợp lý, không bằng định cái kỳ hạn, một năm trong vòng thế nào. Nga, một năm. Lao nhân ra đổ nhi mệnh liền giá trị một năm thời gian A. Ngươi. Lao thái bà giận trường, lại không dám vọng động, kia hai năm. Phượng Hoa biếu môi, ta nói Lao thái bà A, ngươi làm gì thế nào cũng phải định kỳ hạn đâu, chẳng lẽ còn tưởng chờ một năm hoặc là hai năm lúc sau lại đến đoạt nam nhân. Tiểu tử. nói chuyện chú ý điểm ngữ khí ha ha, ngượng ngùng chúng ta phu nhân vừa mới nói làm người sao là muốn tôn lao ai ấu bất quá lại không thể tùy tiện tôn trọng người muốn phân thị phi a ngươi một cái lao thái bà chẳng phân biệt thị phi hấp bạch còn tưởng chúng ta tôn trọng thiết một bên đi thôi ngự thiên dung nhìn phượng hoa kia biểu môi biểu tình nhịn không được cười khẽ hai tiếng lao thái bà thẹn quá thành giận oán hận nhìn chằm chằm ngự thiên dung ngươi cười cái gì nga cười hắn nói chuyện thú vị a như thế nào lão nhân ra ngươi sẽ không như thế bá đạo liền cười cũng không cho đi ngự thiên dung khinh thường nhìn nàng một cái thật là bại hoại tâm tình cư nhiên gặp được như vậy sư đồ Lão thái bà thật là giận cực một đám tiểu bối cư nhiên ở chính mình trước mặt làm càn thật là quá đáng giận một trường trục đi dùng hết tám phần lực đạo ngự thiên dung lạnh lùng cười thân ảnh chận lóe tiêu sái phiêu khai lão nhân ra thượng tuổi người hỏa khí quá nặng nhưng không hảo nha dễ dàng thượng hỏa giang đau liền thảm tiêu Giao bộ pháp Ngươi là ai? Là ai dạy ngươi tiêu giao bộ pháp? Lao thái bà đột nhiên hỏi nói, thần sắc giống như còn có chút khẩn trương. Ngự thiên dung hì hì cười, ngượng ngùng, Lão nhân ra, ta là tự học thành tài, ân, là vô tình bên trong nhặt được một bộ luyện công bí tịch. Nói vậy như vậy quan trọng đồ vật như vậy khả năng nhặt được. Lao thái bà trong mắt tất cả đều là không tin. Lao nhân ra, đừng chạy đề, trước nói ngươi đổ nhi sự tình đi. Bùi nhược thần có điểm không kiên nhẫn nói một câu. ngự thiên dung nhìn hắn một cái ân lão nhân ra trước giải quyết trước mắt sự tình đi lão thái bà lạnh lùng âm hiểm nhìn ngự thiên dung ánh mắt rơi vào đường cùng trở lại nhạc lam trên người khẽ cắn môi hảo ta đáp ứng các ngươi ba năm trong vòng không động thủ lại tưởng đầy không có khả năng Bùi nhược thần hơi hơi mỉm cười hảo liền ba năm dứt lời cầm trong tay trường kiếm một ném đây là hắn vừa mới bắt được nhạc lam trên người kiếm cho nên cũng không hiếm lạ. lão thái bà nâng dậy nhạc lam duỗi tay bắt mạch phát hiện nàng cư nhiên bị nghiêm trọng nội thương, xem ra vừa mới kia nữ nhân một trưởng xuống tay không tỉnh, không khỏi trường hướng ngự thiên dung, không thể tưởng được vẻ mặt người dạng lại là một cái độc phụ, ừ, độc phụ, ngự thiên dung sờ sờ cái mũi, nàng thật đúng là không biết xấu hổ nói a a, lão nhân gia cư việc mắng, ta sẽ không để ý, nói cho ta, ngươi tiêu giao bộ pháp là như thế nào học, ân, cái này là bí mật, lão nhân gia, ngươi vẫn là tôn trọng hạ người khác hảo. Đừng quá mức tìm hiểu người khác, tóm lại đâu, ta là không có đoạt cũng không có trộm, chính đại quang minh học được. Thiên Dung. Bùi nhược thần thân ảnh trận lóe, ngay sau đó chém ra một trường, một loạt độc châm sôi nổi rơi xuống. Nhạc Lam vẫn hận nhìn bùi nhược thần, vì cái gì, vì cái gì hắn muốn như thế che chở cái này yêu nữ. Ngự Thiên Dung nhìn đến trên mặt đất kia ngân bạch tế châm, mày đẹp hơi tẩn, nữ nhân này cũng quá độc đi. Rồi tay nhặt lên một cây ngân châm, ân, Này độc châm không tồi, như thế khinh phiêu phiêu. tám tập địch nhân thời điểm cư nhiên có thể vô thanh vô tức chân thân có độc bùi nhược thần ra tiếng nhắc nhở ngự thiên dung nga một tiếng tùy tay vứt bỏ tiểu tử ngươi là khắp huyết ma sáu truyền nhân lao thái bà đống nhiên lại tới nữa một câu bùi nhược thần đạm nhiên cười không tội chẳng lẽ lại đắc tội ngươi lão nhân gia hư quả nhiên là kia lao quái vật đồ đệ chết không được một cái đức hạnh lao thái bà hư lạnh một tiếng tựa hồ rất là bất mãn bùi nhược thần sư đồ nga không biết lão nhân ra cái gì xưng hô lần sau gặp được gia sư sẽ thay chuyển cáo hắn vô tình la sát chỉ cần ngươi cùng kia lão quái vật nói hắn tự nhiên biết nói cho ta hắn ta sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi thầy trò bất quá nếu lam nhi nha đầu có thể chiêu ngươi nói ta đảo có thể đối với ngươi vong khai một mặt Bùi nhược thần thần sắc bình tĩnh ta sẽ chuyển cáo gia sư đến nơi khác ngươi lão nhân ra tuổi lớn vẫn là đường động quá nhiều hảo vô tình la sát Xem ra thật đúng là nhân sinh không chỗ bất tương phương A, sư phụ bình sinh không có cùng chính mình để qua bao nhiêu người, nhưng là, chuyển cáo vô tình la sát lại là trong đó một cái, đảo không phải nàng có bao nhiêu lợi hại, chỉ là sư phụ nói qua năm đó hắn đã từng ngộ thương rồi nữ nhân này, cho nên làm hắn sau này gặp được nói muốn nhường nhịn bà phẩn. Phượng Hoa cười hì hì nhìn bọn họ, ân các ngươi rốt cuộc nói xong. Hiện tại đến phiên ta nói, cái kia, lào bà bà A, ngươi bảo bối đổ nhi trên người chúng độc, Muốn hay không ta hỗ trợ giải độc a? Vô Tình La sát trứng mắt, ngươi nói cái gì? Đại lời nói thật a? Sư phụ, chính là hắn cho ta uy độc dược. Nhạc Lam hung hăng nói, đồng thời có chút ủy khuất nhìn sư phụ của mình. Vô Tình La sát nhìn chằm chằm Phượng Hoa, lại nhìn Bùi Nhược Thần liếc mắt một cái, hắn là ngươi huynh đệ đi. Xem Bùi Nhược Thần gật đầu, nàng lại tiếp tục mở miệng nói, giải dược. Xem ở sư phụ mặt mũi thượng, ta tôn xưng ngươi một tiếng tiền bối Bùi Nhược Thần nhìn Phượng Hoa liếc mắt một cái, bất quá thực đáng tiếc hắn tuy rằng cùng ta có giao tình nhưng là chuyện này ta lại không có biện pháp vô tình la sát nghe vậy không biết như thế nào cư nhiên sắc mặt hòa hoãn vài phần cũng không hề khó xử bùi nhược thần chỉ là nhìn chằm chằm phượng hoa người nghị muốn cái gì rất đơn giản về sau đừng quấy rầy phu nhân hử tưởng mở ta về sau nhất định sẽ lam nhi vô tình la sát chừng mắt nhìn nhạc lam liếc mắt một cái nhìn phượng hoa hảo phượng hoa lắc đầu lão bà bà a không phải ta không cho ngươi mặt mũi thật sự là ngươi đổi nhi kia hai mắt ân thật là quá coi hoa khí ta tưởng liền tính ngươi đáp ứng rồi nàng cũng chưa chắc sẽ thủ tín đâu vô tình la sát nhìn thoáng qua nhạc lam đối nàng xử một cái ánh mắt nhạc lam không cam lòng nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái hảo đáp ứng liền đáp ứng nghe vậy phượng hoa không có lập tức lấy ra giải dược ngược lại nhìn về phía ngự thiên dung, phu nhân muốn thả người sao ngự thiên dung nhìn nhạc lam liếc mắt một cái ân phóng đi nàng tự nhiên không có sai quá nhạc làm kia đoán hận mắt bất quá nếu bùi nhược thần sư phụ đều nói phải cho nàng mặt mũi nàng cần gì phải khó xử đâu phu nhân thả hổ về rừng lưu hậu hoạn không sao nếu nàng lần sau đến gây chuyện sự giao cho ngươi xử lý muốn sắt muốn xẻo đều từ ngươi là được chương 267 không nghĩ ngươi khó xử phượng hoa cười hắc hắc yên tâm xuống dưới nhìn nhạc lam liếc mắt một cái hoa khôi cô nương hoan ninh lần sau lại đến nga Ta cũng đã lâu không có lăn lộn người đâu. Ha ha, thật sự có điểm tay nữa a. Nhạc Lam nghĩ đến hắn phía trước nói những cái đó vĩnh sinh khó quên nói, trong lòng chính là phát lệnh, người nam nhân này thật là yêu nghiệt. Hắn nhất định có rất nhiều tra tấn người biện pháp, hừ, lần sau nàng nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ đem hắn cùng nữ nhân này cùng nhau giết. Xem nàng còn như thế nào cùng chính mình tranh nam nhân. Vô tình la sát kết quả giải dược cấp nhạc Lam ăn vào. Sau đó lại có khắc thâm ý nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái mới ôm nhạc lam rời đi. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê tỉ ba con. Ngự thiên dung nhìn bùi nhược thần tò mò hỏi, Vì sao sư phụ ngươi nhận thức như vậy bên vực người mình lao thái bà A? Đó là sư phụ tuổi trẻ thời điểm kết hạ nghiệt duyên đi. Ách, nghiệt duyên, đó có phải hay không đại biểu chuyện xưa thực bi kịch? Ngự thiên dung mặt mang tươi cười nhìn bùi nhược thần, Cái kia, có thể hay không nói một chút bọn họ chi gian chuyện xưa a? bùi nhược thần lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái bát quái Ngạnh. bát quái cổ đại có cái này từ sao ngự thiên dung há hốc mồm nhìn bùi nhược thần ngốc ngốc hỏi uy ngươi sẽ không cũng là xuyên tới đi cái gì xuyên quay lại ngươi bị kia lão thái bà dọa choáng váng bùi nhược thần tức giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nguyên lai không phải a ngự thiên dung thở dài không gì không gì chính là tùy tiện nói nói sao được rồi việc này cũng xong rồi kế tiếp chúng ta có thể làm đứng đắn sự đi cái gì đứng đắn sự phượng hoa tức khắc có chút khẩn trương lên phu nhân nên không phải là tưởng cùng gia hỏa này tới điểm cái gì đi hắn nhưng không có quên lão nhân kia lôi kéo bọn họ hai cái kêu ngoan nhi tử ngoan tức phụ thời điểm là cỡ nào chân thành không hẳn là cỡ nào đắc ý căn cứ hai ngày này quan sát lão nhân kia tuyệt đối là tưởng phu nhân trở thành bọn họ người càng muốn duệ nhi có thể nhận tổ quy tông ngự thiên dung nhấp môi đánh giá phượng hoa nửa ngày mới lẩm bẩm Ân, ngươi ra hỏa này có thể tín nhiệm sao? Giống như không được ra. Cái gì? Hắn không thể tín nhiệm. Chẳng lẽ nói bùi nhược thần thằng nhãi này liền đáng giá tín nhiệm? Phượng Hoa rất là bất mãn. Bùi nhược thần cũng hiểu được, mặt mang tươi cười nhìn thoáng qua Phượng Hoa, ta tưởng vẫn là đừng làm cho hắn biết đến hảo, rốt cuộc đại gia lập trường bất đồng, vạn nhất. Phượng Hoa hung hăng chừng mắt bùi nhược thần, vì cái gì muốn xả đến lập trường đi lên. Ngự thiên dung lại nghiêm túc nhíu mày tự hỏi lên. Bọn họ tới nơi này là muốn giúp tịch băng toàn, mà Phượng Hoa tuy rằng không biết hắn cụ thể thân phận là cái gì, nhưng là, đoán được ra hẳn là ly quốc hoàng đế bên kia người, nếu nói cho hắn, khó tránh khỏi sẽ làm hắn khó xử. Không mật báo, hắn thực xin lỗi chính mình thân phận, mật báo hắn lại thực xin lỗi chính mình, này đích sắc không hảo a. Ta xem vẫn là làm Phượng Hoa trở về bảo hộ Duệ Nhi đi, Duệ Nhi ở nhà đã có thể hạ Duyệt cùng Trì Dương đi theo, hơn nữa, hạ Duyệt còn phải thường xuyên ra ngoài giúp ngươi xử lý cửa hàng. không quá bảo hiểm. Ân, đích xác, nói có đạo lý. Ngự Thiên Dung vô vô đầu, cười tủm tỉm nhìn Phượng Hoa, "Phượng Hoa, ta xem ngươi liền đi về trước đi, ta phải làm sự tình nếu làm ngươi đã biết sẽ làm ngươi khó xử, ta không nghĩ làm ngươi khó xử, cho nên, biện pháp tốt nhất chính là ngươi không biết." Một khi đã như vậy, Phượng Hoa liền nghe phu nhân an bài, trở về bảo hộ thiếu gia chính là. Phượng Hoa thực khí, thật sự thực khí. Bất quá, hắn cũng minh bạch Ngự Thiên Dung không phải thiên vị bùi nhu thần. Mà là, bọn họ phải làm sự tình khả năng cùng chính mình thật sự tương đối. Không, phải nói là cùng hắn tương ứng thế lực tương đối, cho nên nàng mới muốn chính mình không biết cho thỏa đáng. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn thuận theo. Bùi nhược thần, nay một bút còn ghi tạc ngươi chứng thượng, hơn nữa lần trước, chúng ta nhưng va chạm lớn. Phượng Hoa rất bất mãn rời đi, thập phần buồn bực rời đi, rời đi trước thực chưa hết giận chừng mắt nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái. An dương, ra tới. Phượng Hoa đi rồi. Bùi Nhược Thần chiều dừng cây hô một câu. Kia vẫn luôn đi theo bọn họ gã sai vặt nhảy ra tới, cao hứng hỏi: "Công tử, có gì phân phó?" Bùi Nhược Thần cười nhìn hắn: "Ngươi vừa mới xem diễn xem đến thực đã gần đi." An Dương cười ha hả sờ sơ đầu: "Công tử nói chạy đi đâu, tiểu nhân chính là dẫn theo một lòng đâu." Nhìn đến kia lão thái bà đi rồi mới buông một lòng a, "Hắc hắc, công tử, ngươi cũng biết, tiểu nhân võ công không cao, nếu tùy tiện lao tới cũng tất nhiên cho ngươi thêm phiền thoái, cho nên mới vẫn luôn cất giấu." Nhưng là, ta thể với trời, nếu công tử ngươi có tánh mạng chi ưu nói, ta là tuyệt đối, không chút do dự ra tới vì ngươi chắn đao kiếm. Muôn lần chết không chối tử. Hảo, hảo, đừng nói vô nghĩa, trở về đi. ngự thiên dung nhìn này gã sai vật âm thầm cười trộm, bùi nhược thần ở bên này nhân thủ quả nhiên đều là thú vị. Mà đi theo bọn họ phía sau gã sai vật an dương cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Vì sao à, đương nhiên là nhìn đến nhà mình công tử vì phong lấm lấm, bước lui địch nhân không nói. còn đem một cái tình địch vô thanh vô tức đuổi đi lợi hại a việc này trở về nhất định phải cùng lao tướng quân hội báo mới được màn đêm buông xuống bùi nhược thần liền triệu tập một bộ phận chính mình nhân thủ an bài thỏa đáng từng người phân đội xuất phát lúc sau hán tắc cùng ngự thiên dung cùng nhau đi tới tịch phủ bầu trời đêm hạ tịch trong phủ mặt là một trận ngọn đèn dầu sáng ngời gác đêm thị vệ ở tận trách tuần tra mà lớn nhất kia dàn sân ngọn đèn dầu nhất lượng ngự thiên dung nhớ rõ đó là tịch bang toàn thư phòng thế nào Muốn đi xuống lớn tiếng tiếp đón sao? Không cần, xem tình huống rồi nói sau. Ngươi xác định bọn họ tối nay trở về tịch phủ nháo sự. Hẳn là không sai, bất quá, tối nay cũng không phải cái gì vở kịch lớn, hẳn là chỉ là một cái bắt đầu đi. hắn mấy ngày hôm trước vì ngươi từ bỏ kia hoa khôi, nhưng xem như mất đi một bước tiên cơ. Nghe vậy ngự thiên dung trừng hướng hắn, hạ giọng như vậy nói, ngươi quả nhiên là cố ý. Bùi nhược thân đạm đạm cười, ngươi không cảm thấy ngươi hỏi cái này vấn đề thực ngu ngốc sao? Ngươi tưởng a, ta sẽ đối một cái hoa khôi có hứng thú. Ngươi xem nàng hôm nay bộ dáng, nơi nào tính mỹ nữ? Ách, ngu ngốc. Ta tưởng là ngươi đem ta đương ngu ngốc xử đi. Cũng không phải, ta chỉ là thoáng mượn hạ ngươi lực ảnh hưởng mà thôi, nói nữa, yếu hại tịch bang toàn người lại không phải ta, hơn nữa, ta hiện tại còn phái người giúp hắn, ngươi hẳn là cảm tạ ta." Ngự Thiên Dung ha hả cười, Ôn Nhu nhìn bùi nhu thần, còn thuận tay đáp thượng bờ vai của hắn, một chân giẫm đi xuống, hung hăng giẫm đi xuống. ngoài miệng lại thập phần ôn nhu nhẹ nhàng nói ân ta đích xác phải hảo hảo cảm tạ ngươi cảm tạ ngươi vẫn luôn nghĩ lợi dụng ta hừ bùi nhược thần vốn dĩ bị nàng đáp thượng bả vai tay sửng sốt không thể tưởng được nàng cư nhiên như thế cười tàng trâm nhất thời không đề phòng nhịn không được kêu lên một tiếng nữ nhân này cũng quá nhẫn tâm đi dâm đến thật là đau ngự thiên dung khỏe miệng đắc ý nhếch lên liền bạch ngươi xem nàng như thế tiểu nhân đắc chí bộ dáng bùi nhược thần chịu chịu mi giác đống nhiên nhìn tịch băng toàn thư phòng chỗ trộm cười duỗi tay bao quát liền đem ngự thiên dung ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực tới gần nàng bên thai nói nhỏ ngự thiên dung ngươi nhưng đừng đùa hoàng a ngự thiên dung đầu tiên là cả kinh ngay sau đó lại nhấc chân chuẩn bị hung hăng lại giẫm một chân bùi nhược thần khẽ mỉm cười tiêu sái rời đi chân ai ra một tiếng đau hô chậm rãi truyền bá đến bầu trời đêm tuy rằng thực nhẹ lại cũng nhộn nhạo khai đi tịch băng toàn đi ra thư phòng nhìn đến chính là kia ái muội một màn Bùi nhược thần ôm ngự thiên dung, thoạt nhìn là vẫn là khanh khanh ta ta một loại tư thái, ánh mắt tức khắc như đao thứ hướng bọn họ. Chương 268 hắn nghĩ muôn cái gì một. Ngự thiên dung cảm giác trên lưng chật lạnh, bùi nhược thần chậm rãi buông ra nàng, nhạ, ngươi tình nhân giống như hiểu lầm ngươi đâu. Quay đầu lại nhìn đến đứng ở nơi đó tịch băng toàn, ngự thiên dung hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó vẻ mặt đạm nhiên, nàng không thẹn với lương thông. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Bất quá đi giải thích hạ. bùi nhược thần cười nhẹ lên ngự thiên dung phiết hắn liếc mắt một cái biết vừa mới kêu một màn lại là hắn cố ý nếu hắn tin tưởng ta người tự nhiên sẽ không hiểu lầm nếu hắn không tin giải thích cũng chỉ sẽ là che giấu nga vậy ngươi thử xem hắn đối với ngươi tín nhiệm có bao nhiêu đi bùi nhược thần trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm ngự thiên dung thật sự rất muốn lại nhiều giấm mấy đá thằng ngãi này thật sự là quá đáng giận người tới bùi nhược thần bỗng nhiên thấp giọng nói đồng thời lôi kéo nàng ẩn thân ở một cây trên đại thụ mà tịch băng toàn cũng cảm giác được hán nghi hoặc nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái liền nhanh trong tiến thư phòng đi ngự thiên dung bọn họ ẩn thân ở trên cây sau một lát liền có một đám thanh y ghi nhân thừa dịp ánh trăng che giấu tiềm nhập tịch phủ bọn họ mục đích là cái gì người có biết bùi nhược thần mãn không thèm để ý lắc đầu không biết ta người chỉ là thu được tin tức tối nay có người muốn đánh lén tịch phủ ngươi phái ra đi những người đó liền hỏi thăm tin tất dùng nhìn đến nàng hầu nghi thần sắc bùi nhược thần trong mắt toát ra một tia tán thưởng Hắn phái ra đi người tự nhiên không chỉ là hỏi thăm tin tức, càng quan trọng là ở thích hợp thời cơ quạt gió thêm tuổi, thuận tiện giúp tịch băng toàn người một phen, làm thanh quốc dung chuyển càng kịch liệt một ít, tốt nhất chính là người kia lăn xuống tới, rơi vỡ đầu chảy máu. Như thế, mặt khác một bên người cũng liền mất đi một cái lớn nhất hợp tác đồng bọn, hắn cũng có thể đủ càng tự tại hành sự. Đương nhiên, những việc này hắn là không cần nói cho nàng, hắn chỉ cần làm hắn nhìn đến chính mình xác thật là trợ giúp tịch băng toàn kết quả thì tốt rồi. tự nhiên không phải người xem sẽ biết mắt thấy những người đó phân hai nhóm một đám dần dần tới gần tịch băng toàn thư phòng một đám hướng tịch băng toàn phòng tới gần bùi nhược thần bỗng nhiên cười phỏng chừng bọn họ là muốn tìm giống nhau rất quan trọng đồ vật đi đồ vật không sai giống nhau đối với thanh quốc tới nói đều rất quan trọng đồ vật ta tưởng chính là tướng quân đại ấn đi tướng quân đại ấn ngự thiên dung khiếp sợ nhìn bùi nhược thần ý của ngươi là người tới hơn phân nửa là triều đình vẫn là có dã tâm gia hỏa đại quan A, có lẽ không ngừng là đại quan đâu. Hoàng gia người. Bùi Nhược Thần gật gật đầu, ngươi nào đó thời điểm đầu còn rất linh quang. Đi, đừng đánh với ta xóa, ngươi luôn nói, ngươi có phải hay không còn biết sự tình gì lại không có nói cho ta. Bùi Nhược Thần lắc đầu, ngươi quá đa tâm, bất quá đâu, ta biết đến sự tình đích xác so ngươi biết đến nhiều hơn, ngươi muốn biết cái gì, ta không có khả năng đem ta biết nói hết thể nói cho ngươi đi. Kia đến phí bao nhiêu thời gian a? Hừ, đừng pha trò. Chuyện khác ta mặc kệ, ta phải biết rằng chính là tịch băng toàn tình cảnh, hắn đối địch là cái gì thân phận. Ngự thiên dung trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, tịch băng toàn đã là một cái hầu gia, gia gia là đại tướng quân, phụ thân cũng là xa trường thành danh, một thế hệ tướng tài, tổ tông mấy người đều là đại tướng chi tài, vì thành quốc lập hạ công lao hắn mã, thâm đến dân tâm. Chính là, quá nhiều lịch sử sự kiện nói cho nàng, công cao cái chủ giống nhau đều là không có gì kết cục tốt. Chẳng lẽ tịch băng toàn... thậm chí nói toàn bộ tịch ra đều đã bị thanh quốc hoàng đế theo dõi nhìn ngự thiên dung thần sắc đang không ngừng biến hóa bùi nhược thần trong lòng khe khẽ thở dài khi nào bắt đầu toàn bộ nữ nhân tâm tư đã như vậy sinh động như vậy thông minh hơi thêm đề điểm cũng đã đoán được sự tình đại khái thật là làm hắn không thể không lau mắt mà nhìn a phải đối phó hắn có phải hay không cái kêu hoàng bảo trong người người ngự thiên dung nhìn bùi nhược thần biểu tình thật là nghiêm túc bùi nhược thần chỉ là nhìn những cái đó lẻn vào người ngươi thế nhưng đoán được Còn hỏi cái gì? Quả nhiên là công cao cái chủ làm hại. Ngự Thiên Dung có một loại tâm lệnh cảm giác, bùi nhược thần lại bên ngoài chụp hạ nàng bả vai, đừng xem thường tịch băng toàn, hắn không phải nhậm người khi dễ chủ, nói không chừng còn có thể đủ làm Giang Sơn đổi chủ đâu. Giang Sơn đổi chủ. Ngự Thiên Dung nghe tâm chính là chật lạnh, tịch băng toàn chẳng lẽ tưởng chính mình ngồi kia đem ghế rửa. Như vậy nói lần đó đến Nam Cung tẫn ra ăn cắp đồ vật tất nhiên không phải đơn giản đồ vật lạc. Bọn họ muốn động thủ. Bùi nhược thần ở một bên nhẹ giọng nhắc nhở nói, lần này người tới tuy rằng không phải rất lợi hại nhân vật, bất quá cũng không kém, tịch băng toàn tuy rằng thu được tiếng gió, chính là nếu đối phương nội ứng ngoại hợp phỏng chừng cũng sẽ làm hắn trở tay không kịp đi. Ngự thiên dung nghe có điểm xứng sở, liền này đều điều tra rõ ràng, hắn vẫn là chỉ là thu được về điểm này tin tức. Dựa, người này nói chuyện cũng quá không đáng tin cậy. Phu nhân, người muốn dược ta đều xứng hảo. Mặt giãn ra kịp thời tới rồi nhìn Ngự Thiên Dung truyền lên chính mình hai ngày này thành quả. Ngự Thiên Dung kết quả kia hai cái bình xứ, tán thưởng nhìn mặt giãn ra, tốc độ của ngươi man nhanh sao, phòng trừng động quái nhìn cũng sẽ kích động. Phu nhân quá khen, kế tiếp. Kế tiếp chúng ta trước xem diễn, sau đó lại quyết định hành động như thế nào. Mặt giãn ra không hề dị nghị gật gật đầu. Có thích khách. Tịch trong phủ mặt bỗng nhiên truyền đến một trận hô lớn, đánh vỡ bầu trời đêm bình tĩnh, Ngự Thiên Dung nhìn bên trong bóng người đong đưa như cũ không có ra tay ý tứ mà bùi nhược thần tự nhiên càng thêm không nóng nảy ở một bên tĩnh chờ bầu trời đêm tiếp theo cái mạnh mẽ mà hình bóng quen thuộc xuất hiện kia trương dương tóc bạc cùng với kia mau tàn nhẫn kiếm pháp không một không ở hấp dẫn mọi người ánh mắt ngự thiên dung khe khẽ thở dài tình cảnh này đối với nàng tới nói tựa hồ rất gần đáng tiếc hoàng hốt chi gian lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác tịch băng toàn a tịch băng toàn ngươi giá tâm chẳng lẽ thật sự như vậy lại sao một khi bước lên đế vị Bọn họ chi gian khả năng tính liền trực tiếp trở thành linh. Thôi, thôi, dù sao sáng sớm liền đoán trước tới rồi bọn họ chi gian duyên phận đi không xa, như thế chân chính hết hy vọng hoàn toàn cũng hảo, cũng hảo a ít hắn không phải am hiểu sự độc sao. Như thế nào tối nay đảo không cần, vẫn là ở phát tiết lửa giận a Tấm tắc, mỗi nhất chiêu đều đủ tàn nhẫn kính. Bùi nhược thần ở một bên cảm thán, ánh mắt thỉnh thoảng liếc hướng ngự thiên dung, hắn tự nhiên là nhìn ra tịch băng toàn là ở phát tiết, hơn nữa. Hơn phân nửa là bị hắn vừa mới cùng ngự thiên dung chế tạo thân mật khí, ha ha, nhìn không ra này tiêu giao hầu cũng là một cái đa tình loại a Mặt giãn ra, người đi hỗ trợ, thủ viện môn đừng làm cho thích khách xâm nhập kia tiểu viện tử. Là, phu nhân. Mặt giãn ra lắc mình rời đi, bùi nhược thần khó hiểu nhìn nàng, vì sao làm hắn thủ kia đại môn, ta xem tịch phủ quặng cu é nhất địa phương chính là cái kia sân, giống như không có người cư trú đâu. Thủ có gì giá trị? Ngự thiên dung đạm nhân cười. Không vì cái gì, liền vì đó là ta đã từng chủ quá địa phương. Gì? Liền vì điểm này. Bùi nhược thần vô ngữ, liền tính ngươi muốn luyến cũ cũng không phải như vậy luyến pháp đi. Ngự thiên dung cũng mặc kệ hắn tưởng cái gì, nhìn trong sân trạng vướng mở miệng nói, ngươi tính toán khi nào ra tay. Ta? Ha ha, tự nhiên là cùng ngươi cùng nhau. Ngự thiên dung lạnh lùng nhìn hắn, ngươi ra tay còn dùng được với ta sao? Chẳng lẽ ngươi liền điểm này thương hương tiếp ngọc lòng dạ đều không có? Nhất định phải ta tự mình ra tay. Ngươi sẽ không tưởng tọa sơn quan hổ đấu đi. Bùi nhược thần có điểm khó có thể tin nhìn nàng. mươi 269 hắn nghĩ muôn cái gì hay. Ngự thiên dung hừ nhẹ một tiếng, có gì không thể, ngươi không phải thực thích lợi dụng ta sao, ngẫu nhiên cho ta lợi dụng hạ có cái gì không ổn. Cái này kêu làm cân bằng. Ngạch, bùi nhược thần lại lần nữa vô ngữ nhìn trước mắt nữ nhân, thật sự là quá làm hắn ngoài ý muốn, vốn dĩ cho rằng tịch băng toàn gặp nạn nàng nhất định ra tay, lại không nghĩ. Ai, này có tính không là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo? Như thế nào? Không vui đi a. Là ai nói ta đáp ứng hợp tác liền hỗ trợ a? Đường đường Bùi gia đại thiếu không phải là tưởng nói không giữ lời đi? Đình! Bùi Nhược Thần giơ lên tay đầu hàng, ta đi, ta nào dám không đi? Ngươi hảo hảo nhìn đi. Nữ nhân tâm đáy biển châm a. Bùi Nhược Thần trong lòng oán trách, thân ảnh lại bay về phía giữa sân, cái này liền không phải tịch bang toàn một người phát tiết. Vị này bùi đại thiếu cũng yêu cầu phát tiết trong lòng buồn bực, cho nên, những cái đó thanh ý ý thích khách liền rất bi kịch. Còn không biết địch nhân nơi nào cũng đã tổn thất mười mấy đồng bạn, vẫn là không hề phản kích đường sống. Bùi nhược thần trường kiếm ngừng ở tịch băng toàn bên người, tiếp xúc đến tịch băng toàn kia lạnh nhạt tầm mắt, bất đắc dĩ nhun nhun mai, đừng cho là ta nghĩ đến, ta cũng là bị buộc xuống dưới. Ừ, ta đây liền không cảm tạ Tịch băng toàn ánh mắt như hỏa, vừa mới kia một màn hắn nhưng không có quên. người này rõ ràng tưởng nhúng chàm hắn nữ nhân ách ta nói tiêu giao hầu a ngươi lúc này hẳn là đem thù hận ánh mắt sái hướng những người này mà không phải trừng mắt ta đi tịch băng toàn hư lạnh một tiếng không nói chuyện nữa trường kiếm múa may lại lần nữa phát tiết chính mình lửa giận bất quá hiển nhiên lần này lửa giận đã giảm bớt rất nhiều ít nhất hắn cảm nhận được ngự thiên dung trong lòng không phải không có hắn bằng không cũng sẽ không bức bùi nhược thần xuống dưới trợ giúp chính mình nếu bùi nhược thần ở trong lòng nàng càng quan trọng nói Như vậy nàng liền sẽ không miễn cưỡng hắn tới hỗ trợ, xem ra hỏa này biểu tình hiển nhiên không vui tới giúp chính mình, như vậy xem ra, có phải hay không đại biểu hắn so bùi nhược thần quan trọng. Nghĩ như thế, tịch băng toàn tự nhiên trong lòng thoải mái một ít, chính là, ý liền không thỏa mãn, muốn thế nào mới có thể làm nàng chỉ là thuộc về chính mình đâu. Còn có, nàng vì cái gì làm mặt giãn ra thủ cái kia sân. Chẳng lẽ nói nàng đã biết chút cái gì sao? Thiên Dung vẫn luôn đứng ở nơi đó quan vọng, Nếu có cái gì không thích hợp người xuất hiện nàng cũng sẽ không chút do dự ra tay giúp tịch băng toàn giải quyết. Mặt giãn ra bên kia vẫn luôn không có gì người chú ý tới. Ngẫu nhiên hai cái tưởng xông vào điều tra đều bị mặt giãn ra khoái kiếm chém giết. Xem ra đối phương cũng không có xác thực tin tức. Hơn nữa xem bọn họ nhân viên tập trung ở thư phòng cùng phòng ngủ. Hẳn là tịch băng toàn sớm có phòng bị làm ra một cái biểu hiện giả dối làm đối phương người nghĩ lầm bọn họ muốn đồ vật liền tại đây hai nơi trí nhất. Phẩm văn đi vê đút vê đút, về đút ba con đông nhiên dưới ánh trăng, một đạo hồng ảnh phiêu hướng mặt giãn ra nơi vị trí, hơn nữa ra tay chính là tàn nhật chiêu, ngự thiên dung nhìn kia thân ảnh ánh mắt trầm xuống, đồng thời phi thân tiến đến, ở mặt giãn ra phản kích phía trước tiếp được người nọ một trưởng, phịch một tiếng lúc sau, hai bóng người nhanh chóng tách ra, tần khiếu đã lâu không thấy, ngự thiên dung lạnh lùng nhìn đối diện cái này đối nàng có mặc danh địch dí nam nhân, tần khiếu thấy rõ ràng cùng chính mình giao thủ người lúc sau đột nhiên cả kinh, kia hai mắt là hắn nằm mơ cũng quên không được. Là ngươi. Ngươi sao có thể, biết võ công. Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, chính là ta, như thế nào, lần này ngươi lại là đại biểu cái nào thế lực tới. Nếu ta không có nhớ lầm, mất mát môn môn chủ không mặt mũi nào, chính là ngươi cấp trên đi. Hừ, không cần phải ngươi quản. Nga, thực hảo, ta không nghĩ quản A, chỉ cần ngươi rời đi nơi này. Không thể tưởng được ngươi đối tịch băng toàn tiểu tử này còn trường tình thật sự, cư nhiên đến nay không có chán ghét hắn. Hừ. không biết có phải hay không hắn nô nữ có thuật đâu vẫn là ngươi hiện tại giá trị con người tương đối rẻ tiền nhìn đến bề ngoài hảo điểm nam nhân đều bám lấy không bỏ nghe vậy mặt giãn ra giận dữ nhất kiếm đâm ra tìm chết Tần khiếu khinh thường nhìn mặt giãn ra liếc mắt một cái bại binh chi đem còn dám tới bêu xấu ngự thiên rung mắt lạnh nhìn hắn mặt giãn ra nếu hắn như thế tự phụ ngươi không ngại thay ta quản giáo quản giáo hắn làm cho hắn biết cái gì gọi là hết ngồi đại giếng hoặc là hiểu được cái gì gọi là kẻ sĩ ba ngày không gặp Phải nhìn bằng con mắt khác. Mặt giãn ra kiếm, so với phía trước càng mau, ác hơn, hắn lực đạo cũng so với phía trước càng thâm hậu, càng tinh thuần. Nay không chỉ là hắn không nghe tu luyện kết quả, cũng có đoạn tâm thảo công hiệu ở bên trong, có thể nói, trước mắt mặt giãn ra công lực đã tăng lên gấp đôi. Tần khiếu lần này như thế khinh địch nhất định phải thiệt thòi lớn. Quả nhiên, mấy chục chiêu lúc sau, tần khiếu trên mặt liền lộ ra khó có thể tin, hắn không tin một người công lực có thể ở trong thời gian ngắn liền để cao nhiều như vậy. con có ngự thiên dung vì cái gì nàng sẽ võ công còn so với chính mình cường khí thế ngự thiên dung phát hiện tần khiếu ưu thế cư nhiên là kiếm pháp chiêu thức thường thường xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị không thể không nói hắn kiếm pháp thực hảo phóng nhãn chung quanh ngự thiên dung phát hiện tịch phủ đại viện có không ít người háo đỏ xem ra không mặt mũi nào là tính toán cùng tịch bang toàn xé rách thể diện vẫn là nhanh chóng giải quyết phiền vãi hảo ngự thiên dung thân ảnh chợt lóe ra nhập vòng chiến siêu hồn kiếm vừa ra không cần thiết một lát Tịch trong phủ liền truyền ra từng trận bi gào, đối với đã từng động thủ muốn lấy chính mình đánh mạng người, Ngự Thiên Dung chính là không lưu tình chút nào, vốn là nhìn Tịch Bang Toàn mặt mũi bất hòa bọn họ so đo, nhưng bọn họ tối nay vừa ra, nói rõ là cùng Tịch Bang Toàn cũng trở mặt, kia chính mình còn cần lưu tình sao? Siêu hồn vừa ra, chúng kiếm giả lập tức khí huyết đi ngược chiều, ngũ tạng lục phủ giống như bị trùng cắn xà toàn giống nhau khó chịu, làm người cảm thấy sống không bằng chết nhưng lại muốn chết không thể. Tịch Bang Toàn nhìn tình cảnh này, ngốc lăng một hồi lâu. nàng khi nào trở nên như thế lợi hại, mà mặt giãn ra cùng bùi nhược thần tắc nhìn như không thấy, còn nhân cơ hội càn quét địch nhân liền nhân ngự thiên dung siêu hồn kiếm ra khỏi vỏ, bùi nhược thần đều không có tới kịp dùng ra tàn nhẫn chiêu, trong sân đa số người liền ngã xuống. Một trận chiến này vốn là tịch phủ ở vào như thế, lại bởi vì kẻ hèn một cái bạch y hiền nữ tử nháy mắt thay đổi, đây là lực lượng đối lập, tần khiếu khiếp sợ dưới liên tiếp bị mặt giãn ra đâm hai kiếm, bởi vì hắn phía trước đối ngự thiên dung bất kính, cho. nên mặt giãn ra xuống tay cũng là không lưu tình chút nào. Nhất kiếm đâm xuyên qua hắn vai trái, nhất kiếm đâm bị thương hắn ngực, vết máu thực mau liền nhiễm ướt hắn quần áo. bất quá bởi vì hắn bản thân liền ăn mặc đỏ thâm xiêm yề, cho nên không nhìn kỹ nói căn bản là vô pháp phân biệt. liền ở mặt giãn ra muốn lại lần nữa xuống tay giết hắn thời điểm, ngự thiên dung mở miệng lưu trữ hắn. mặt giãn ra cấp tốc thu kiếm, ở giữa không trung sinh đẹp phiên một cái thân, mới thu thế rơi xuống, cung cung kính kính đứng ở ngự thiên dung bên người. lúc này. Ngự thiên dung kiếm đã thu hồi vỏ kiếm, vẻ mặt đạm mạc nhìn mọi người. Tần khiếu thập phần không cam lòng nhìn chằm chằm ngự thiên dung, vì cái gì? Vì cái gì không giết hắn, vì cái gì sẽ trở thành võ lâm cao thủ, vì cái gì sẽ siêu hồn kiếm? Vì cái gì chỉ là một đoạn nhật tử không thấy, nàng liền lại lần nữa đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ngự thiên dung lạnh nhạt nhìn hắn, chậm rãi mở miệng nói, không vì cái gì, chỉ là cảm thấy ở không có biết rõ ràng qua đi ta rốt cuộc như thế nào đắc tội tình huống của ngươi hạ. Ta là không nghĩ vô tội giết người, trừ phi tới rồi phi sát không thể nông nỗi. Ha ha, ngươi là ở đáng thương ta sao? Tần khiếu Sam kiếm nhìn ngự thiên dung, cái này làm hắn ái hận đan chéo nữ nhân, vì cái gì sẽ càng ngày càng xa lạ. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ta là như thế này quyết định. chương 270 là ngươi thực xin lỗi ta. Ha ha ha, ngự thiên dung, trừ phi chính ngươi nhớ tới, nếu không, ta đến chết cũng sẽ không nói cho ngươi chúng ta chi gian ân đoán. Mà cái này thế gian, trừ bỏ chính chúng ta lại vâu người khác minh bạch chúng ta chi gian ân đoán là cái gì? Ngươi nếu là nhớ không nổi lạc, liền cả đời con cái này nối băn khoăn sinh hoạt đi. Nhưng là, ta có thể nói cho ngươi, qua đi, là ngươi ngự thiên dung, cô phụ ta, là ngươi thực xin lỗi ta tần khiếu, mà không phải ta tần khiếu thực xin lỗi ngươi. Ngự thiên dung nghiêm túc nhìn trước mắt cái này bi sặc nam tử, trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ thương hại, thở dài, tần khiếu, nói thật cho ngươi biết đi. Ngươi nhận thức kia Cổ Ngự Thiên Dung đã chết, đã chết, nàng sẽ không sống lại, ngươi như thế cũng chỉ là cha tấn đến chính ngươi mà thôi, không bằng nghe ta một lời, buông tay đi. Quá khứ vô pháp thay đổi, tương lai lại là có thể chính mình nắm chắc, tội gì đắm chìm ở quá khứ thống khổ đâu? Hử, đã chết? Vậy ngươi là ai? Mất trí nhớ liền có thể tính đã chết, sau đó làm kẻ thù quên mất thù hận. Buồn cười cực kỳ. Ngự Thiên Dung, ngươi cho rằng ta là ba tuổi tiểu hài từ sao? Ta Ta sẽ không quên ngươi đối ta sở làm hết thảy, cả đời cũng sẽ không tha thứ ngươi, thẳng đến ngươi chết. Tần khiếu hung hăng nói. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút ba con. Mặt giãn ra mày khẩn ninh, phu nhân, như thế hết hy vọng không thay đổi người ta xem vẫn là dết đi. Lưu lại hậu hoạn chính là thực không sáng suốt. Đúng vậy, có bản lĩnh liền giết ta. a. Ngự thiên dung, ngươi vốt chính mình tâm hỏi một chút, ngươi hạ thủ được không? Ngươi hỏi một chút ngươi tâm, ngươi dám sao? Bóng lóe. Ngự Thiên Dung đã duỗi tay bóp lấy Tần Khiếu hết hầu. Tần Khiếu, đừng cho là ta không dám. Ta nói, ngươi nhận thức Ngự Thiên Dung đã chết. Hiện tại ta, đối với ngươi nhưng không có nửa điểm ấy nấy. Ngươi nha chọc giận ta, ta không ngại giết chết ngươi. Tần Khiếu nhìn trước mắt nữ tử, cảm nhận được tia bóp chính mình năm ngón tay là như vậy lạnh leo. Giờ khắc này, hắn tin, cái này Ngự Thiên Dung là sẽ giết chính mình. Nàng trên người thật sự không có một tia hắn quen thuộc bóng dáng. Tại sao lại như vậy? Nếu nàng đã chết Như vậy ngươi là ai? Ngươi như thế nào còn sống? Liên bởi vì nàng đã chết, ta mới có thể tồn tại. Tần khiếu, ta khuyên ngươi đừng chấp mê bất ngộ, vì một cái không yêu ngươi nữ nhân muốn chết muốn sống, ngươi đáng ra sao? Chẳng lẽ ngươi cả đời thật sự phải vì một cái không yêu ngươi nữ nhân hủy diệt? Nếu ta là ngươi, ta sẽ nỗ lực đi tìm tân hạnh phúc, nỗ lực làm chính mình được đến lớn nhất hạnh phúc, lấy này đối xử tử tế chính mình ngắn ngủi sinh mệnh. Cũng nói cho đối phương, ta không phải phi hắn không thể. Ha, ha. Quả nhiên là chết mà sống lại, liền tính tình đều thay đổi. Chết không được ngươi có thể từ bỏ cái kia ngươi đã từng đòi chết đòi sống phải được đến nam nhân, ngược lại cùng tịch băng toàn người này dây dưa tới rồi cùng nhau, nguyên lai like là thay đổi tâm A. Ha ha ha. Buồn cười. Ta cư nhiên vẫn luôn không có phát hiện, ngươi tâm đã thay đổi. Hoặc là nói đã xa đoạn. Lan. Ngự thiên dung tùy tay vùng, đem thần khiếu vứt ra mấy mét ở ngoài, đừng cho là ta thực xin lỗi ngươi. Ta liền nói cho ngươi. Ta đối với ngươi chính là không có bất luận cái gì ý tứ tình cảm, nếu ngươi nhất định phải tìm điểm sinh mệnh ra tới, đó chính là, ta cảm thấy ngươi người nam nhân này thật vô dụng. Bị một nữ nhân thương tổn liền đem chính mình làm đến lung tung rối loạn, còn làm chính mình lâm vào thù hận nhân sinh bên trong, thật là ngu xuẩn cực kỳ. Trách không được nàng xem không phải ngươi. Tần khiếu hung hăng cắn răng, ngươi, hảo, thực hảo, phu nhân, vẫn là dết đi. Mặt giãn ra trước sau không quen nhìn tần khiếu thái độ. Lại nhiều lần tìm phu nhân phiền thoái, còn như thế nói năng lỗ mãng, nếu hắn thật sự ái phu nhân nói, liền không nên như thế, thật sự ái một người, không phải hẳn là vì nàng được đến hạnh phúc mà may mắn sao. Thật sự ái một người, không phải hẳn là thành toàn nàng hạnh phúc sao. Ngự Thiên Dung lắc đầu, lại phóng hắn một lần đi. Hắn cũng bất quá là một cái người đáng thương. Thiên Dung, ngươi như vậy nhân tử nhưng không hảo a, tục ngữ nói, đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhận a. Bùi nhược thần không biết khi nào kết thúc những người đó tánh mạng, đi vào ngự thiên dung bọn họ bên này, còn vô thanh vô tức ôm thượng ngự thiên dung bả vai. Tần khiếu chừng lớn mắt thấy bùi nhược thần này thân mật hành động, mà ngự thiên dung chỉ là tức giận vô rớt hắn tay, không cần phải ngươi vô nghĩa, lần này ta quyết định. Bọn họ chi gian biểu hiện giống như là ve vãn đánh yêu. Đối, ve vãn đánh yêu, tần khiếu trong mắt nhìn đến chính là như vậy. Đột nhiên, hắn bi cười rộ lên, ha ha ha. Ngự thiên dung, nguyên lai. Like. Nguyên lai ngươi không ngừng thông đồng tịch bang toàn, còn thông đồng bùi nhược thần. Có lẽ bên cạnh ngươi cái này hộ vệ cũng là ngươi nhập mạc chi tân đi. Khó trách nam cung tận lúc trước muốn hưu ngươi. Giống ngươi như vậy là lơi hong bướm nữ nhân, gia đình đứng đắn nào dám muốn a? Phúc cười cực sinh bi. Tần khiếu bị tịch bang toàn một trưởng chụp chặt đứt vai trái xương quai xanh. Một trưởng này chính là tịch bang toàn 8 phần công lực, chụp đến hắn lập tức hộp ra một mồm to máu tươi, xương quai xanh đứt gãy càng là làm hắn đau đến sắc mặt trắng bệnh. Nhưng hắn lại vẫn mạnh miệng nói, như thế nào, tiêu giao hầu còn đau lòng như vậy một cái lả lơi ong bướm nữ tử. Tịch băng toàn mắt lạnh đảo qua hắn, một mặt tàn khốc nổi tại trên mặt. Sắt tân hiếu là hắn giờ phút này nhất muốn làm một việc. giơ tay, liền muốn chấm dứt hắn, lại bị người lôi kéo, quay đầu lại nhìn đến ngự thiên dung không chút nào để ý biểu tình, tính, không cần cùng hắn so đo. ngươi không so đo là chuyện của ngươi nhưng ta không muốn buông tha hắn. Ta nữ nhân không nên bị người khác nhục mạng. Ngươi cố tình chịu đựng, ta không thể chịu đựng. Hắn là đang mang quá khứ ngự thiên dung, hà tất để ý. Vừa mới hắn mắng lại là trước mắt ngươi. Tịch Băng toàn một chút cũng không nghĩ buông tha Tần khiếu, hắn liên tiếp khó xử thiên dung, còn muốn giết nàng, hắn là ai người hắn đều không muốn chịu đựng. Bất quá, Ngự Thiên Dung gắt gao lôi kéo hắn tay, làm hắn không hảo ném ra, cũng không bỏ được ném ra. Ngự Thiên Dung mặt mang mỉm cười nhìn Tần Khiếu liếc mắt một cái, chẳng lẽ ngươi bị rắn cắn một ngụm, còn nghĩ cắn ngược lại xà một ngụm sao? Sẽ không, nhưng là, ta sẽ giết. Tịch băng toàn như cũ không muốn buông tha tần khiếu, này không phù hợp hắn tính cách, càng quan trọng là hắn không thể tha thứ tần khiếu nhục mạng. Ngự thiên dung như mày, ta nói thả hắn lần này, lần sau tái phạm, tùy ngươi xử trí đi. Vì cái gì mỗi người đều nghĩ giết lấy tuyệt hậu hòa đầu? Ai, đánh đánh giết giết, là có thể đủ giải quyết vấn đề căn bản sao? Tịch băng toàn lạnh lùng nhìn tần khiếu liếc mắt một cái, phát hiện tần khiếu trong mắt toàn là hắn giận. đồng thời hắn ánh mắt tựa hồ cố ý vô tình đảo qua ngự thiên dung lôi kéo hắn trên tay trong lòng bỗng nhiên một tiếng cười lạnh rõ ràng chính mình còn xá không giới nàng lại bởi vì ghen ghét điên cuồng thương tổn chính mình thích nữ nhân thật là ngu xuẩn hảo nghe ngươi tịch băng toàn chiều tần khiếu mỉa mai cười ngươi đi đi có lẽ tồn tại đối với ngươi cũng là một loại tra tấn ngự thiên dung buông ra tịch băng toàn ống tay háo lãnh đạm đứng thẳng ở một bên cũng không có lại xem tần khiếu biểu tình bất quá nàng cảm giác được đến tần khiếu là hơn nàng kia ánh mắt vẫn luôn thứ đâu có lẽ nàng có được ngự thiên dung bản tôn ký ức sẽ tương đối hảo đi chính là này lại không phải mất trí nhớ nàng đi đâu tìm tìm bản tôn ký ức đâu tiêu giao hầu ta xem ngươi nên thu thập hạ ngươi sân bùi nhược thần đúng lúc ra tiếng đánh gây hắn tịch băng toàn nhìn xem mãn viện tứ tung ngang dọc người cùng vết máu mày nhịn không được nịnh khởi vẫy tay hô một cái hộ vệ lại đây ngươi phân phó vài người đem những người này xử lý đã chết vứt bỏ tồn tại quan đến địa lao Chương 271 ánh trăng một Là, công tử Phẩm văn đi Venus Venus Venus tỉ ba con Tịch băng toàn lại xoay người tưởng cùng ngự thiên dung nói cái gì thời điểm Lại nhìn đến bọn họ ba người rục rời đi Phu nhân Cảm giác, hắn đã thật lâu không có như vậy kêu nàng Ngự thiên dung dừng lại bước chân Quay đầu lại nhìn hắn một cái Làm sao vậy Đã chế thế này Không bằng liền ở chỗ này nghỉ ngơi Khách điếm không bằng nơi này an tĩnh Bùi nhược thần nghe vậy tức cười rộ lên Tiêu giao hầu ngươi cũng quá coi thường ta đi ta kia khách điếm tuy rằng không xa hoa cũng không kém đi tịch băng toàn lạnh lùng quét bùi nhược thần liếc mắt một cái phía trước kia một màn hắn còn nhớ đâu bất quá hắn lại theo bản năng đem tức giận giải đến bùi nhược thần trên người bởi vì lúc ấy hắn nhìn đến chính là người này chủ động ôm phu nhân nàng lại không có dỗi tay ôm hắn tuy rằng nàng không có đẩy ra hắn cũng không đúng bất quá hắn ghê tầm hơn mặt giãn ra liền cảm giác được hai cổ vi rượu dòng khí ở không khí bên trong đan sen khẽ lắc đầu Này hai tên giá hỏa như vậy đấu khí có ích lợi gì à? Bất quá, cũng khá tốt, thuyết minh phu nhân ở bọn họ trong lòng đều có không nhẹ địa vị. Ngự thiên dung nhìn kêu an tính tiểu viện từ liếc mắt một cái, đã từng, nàng ở nơi này cũng man vui sướng. Tuy rằng có không ít phong ba, ha ha, đoạn thời gian đó lại cũng là đáng giá vui vẻ. Hảo, đêm nay liền ở nơi này nghỉ ngơi đi. Tịch băng toàn sắc mặt vui vẻ, lập tức phân phó tùy tùng nói, lập tức làm nha hoàng chuẩn bị hạ. làm phu nhân trụ đến thoải mái một ít đúng vậy bùi nhược thần khó hiểu nhìn nàng một cái rõ ràng hắn cảm giác được nàng là tưởng cùng tịch băng toàn bảo trì khoảng cách này lại là vì cái gì một khi đã như vậy ta đây cũng quay giày hạ tiêu giao hầu đi tịch băng toàn trừng mắt nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái ngươi khách điếm không phải thực hảo sao ta sợ tịch phủ bất hòa tâm ý của ngươi a bùi nhược thần một bộ ta thực dễ nói chuyện biểu tình không sao không sao bổn thiếu ra cũng không phải một cái bắt bẻ người Liền quấy giày tiêu giao hầu, lại nói, ta cùng thiên dung ngày mai còn muốn cùng nhau làm việc đâu. Tịch băng toàn nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, bất đắc dĩ, tức giận làm tùy tùng dẫn hắn đi phòng cho khách nghỉ ngơi. liền như vậy một hồi, hành tịch phủ hạ nhân đã đem sân thu thập sạch sẽ thoạt nhìn tựa như cái gì cũng không có phát sinh quá giống nhau. Một cái hộ vệ đi vào tịch băng toàn bên người, đưa lô thai nói nhỏ vài câu, tịch băng toàn nhìn ngự thiên dung có điểm xin lỗi nói, ta còn có chút việc muốn xử lý, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Ngự thiên dung nhìn hắn một cái, gật gật đầu cùng mặt giãn ra rời đi. Đi vào tiểu viện tử, khiển lui tịch phủ hạ nhân, ngự thiên dung đứng ở dưới ánh trăng, lẳng lặng nóng nhìn phu nhân, ngươi có phải hay không muốn cùng tịch băng toàn nói sự tình? Không có, chỉ là tưởng lười biếng, ngay tại chỗ nghỉ ngơi sẽ thôi. Mặt giãn ra cao mày, phu nhân, có lẽ ở ngươi trong mắt tâm tư của hắn có chút phản địch, chính là, nếu đêm nay những người này thật là thanh quốc hoàng đế phái tới nói, như vậy, hắn muốn tạo phản cũng là bị buộc. Thử hỏi, nhiều thế hệ trung quân hộ quốc, kết quả là lại bị hoàng đế nghi kỵ muốn mưu hại tịch ra người, đổi ai đều sẽ không căm lòng. Ngự thiên dung kinh ngạc nhìn mặt giãn ra, không thể tưởng được hắn một cái cổ nhân còn có thể đủ nghĩ như vậy, ta không có tưởng cái này, ta chỉ là ở cảm thán, vì cái gì thế nhân đều theo đuổi kêu cao cao tại thượng vị trí. Phu nhân có lẽ không hiếm lạ, chính là, nếu nhất định lựa chọn một cái cường thế hoặc là nhược thế địa vị nói, như vậy ta tình nguyện lựa chọn cường thế. Bởi vì cường thế mới có thể bảo hộ chính mình tưởng bảo hộ người, cường thế mới có thể không bị người khi dễ, mà ngươi vì cường giả có thể khống chế người khác không đi hám hại vô tội. Nhưng là, nếu ngươi là nhược thế liền hết thảy đều nắm giữ ở người khác trong tay, nếu gặp được âm ngoan hạng người, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bạn bè. Thân thích bị người hám hại. Mặt giãn ra nói nói thần sắc cũng kích động lên, tựa hồ, những lời này khiến cho suy nghĩ của hắn. Ngự thiên dung thật sâu nhìn hắn một cái, thật lâu sau mới thở dài một tiếng, ngươi nói rất đúng. Cho ta lựa chọn, ta cũng sẽ cùng ngươi giống nhau lựa chọn. Mặt giãn ra, ngươi còn có thân nhân sao? Mặt giãn ra sửng sốt, quay đầu đi, không có, thuộc hạ từ nhỏ chính là cô nhi. Bằng hữu đâu? Không có. Nếu nhất định phải tính, như vậy, chính là đi theo phu nhân lúc sau, cùng hạ duyệt bọn họ ba cái xem như có điểm tình nghĩa đi. Không thân không thích sao? Chắc không được trở thành sát thủ. Ai, ngự thiên dung trong lòng thầm than, lại ngược lại hỏi, như vậy, người nhà của ngươi đâu? Như thế nào? Thất lạc. Thất lạc. Mặt giãn ra cười khổ, nếu là thất lạc kia còn có hy vọng, chỉ tiếc. Phu nhân, những việc này đã qua đi thật lâu, ta không nghĩ bàn lại. Đêm đã khuya, phu nhân cũng nên nghỉ ngơi. Ta liền không quấy rời. Dứt lời xoay người liền đi. Mặt giãn ra, ngự thiên dung gọi lại hắn, nhìn hắn cô đơn bóng dáng trong lòng dâng lên một mạt đồng tình. Người chết di vãng, vẫn là buông ra điểm tâm hoài, hảo hảo tồn tại đi. ta tưởng người nhà của ngươi nhất định hy vọng nhìn đến ngươi hạnh phúc sinh hoạt mặt giãn ra dừng lại bước chân nửa ngày mới muộn thanh trả lời cảm ơn phu nhân hán trung quy vẫn là cô đơn rời đi không có lưu lại nói hết chính mình thân thế không có đối ngự thiên dung nói đôi câu vài lời mặt giãn ra trả lời phòng cho khách thật mạnh đóng cửa lại một đôi mắt toàn là lạnh lẽo nghĩ đến ngự thiên dung quan tâm lại là một trận tâm ấm phu nhân cảm ơn hảo ý của ngươi chính là ta không nghĩ đem chính mình thù nhà thêm ở ngươi trên vai Ta xoay người hy vọng nhìn ngươi hảo hảo tồn tại, đến nỗi chuyện của ta, không nghĩ làm ngươi phiền lòng. Hắn thể, sẽ không bỏ qua những cái đó kẻ thù. Một cái cũng không buông tha. Hắn trở thành sát thủ lâu như vậy, như vậy nỗ lực trở thành một người xuất sắc sát thủ, vì chính là cái gì? Chính là báo thủ. Không sai, cho tới nay, hắn muốn làm đều là báo thủ. Hắn sinh mệnh chính là vì báo thủ tồn tại, mai cho đến nàng xuất hiện, hắn phát hiện chính mình trong lòng còn có một cái khác mục tiêu. Hắn sinh hoạt không chỉ có vì báo thủ, cũng là vì làm mỗ một nữ tử quá càng hạnh phúc. Cho nên, hắn ở nỗ lực, vẫn luôn ở nỗ lực. Ngự thiên dung như cũ đứng ở dưới ánh trăng, lẳng lặng canh gác. Nàng đang đợi một người xuất hiện, chờ một người động thủ. Rốt cuộc, bùi nhược thần trụ phòng cho khách bên kia truyền đến là rất nhỏ động tĩnh. Ngự thiên dung phi thân hiện lên tường viện, vừa lúc ở bùi nhược thần xuất viện muôn thời điểm ngăn cản hắn, bùi lại thiếu ra, ngươi muốn đi nào. Đã trễ thế này, còn muốn nhìn ánh trăng sao? Bùi nhược thần nhìn Ngự Thiên Dung hơi hơi thở dài, đúng vậy, thưởng thức ánh trăng, ngươi nếu tới, không bằng chúng ta cùng nhau đi, có cái bạn cũng khá tốt. Hảo nha, ta cũng đang có ý này. Hai người đều cười nhìn đối phương, hai người tâm tư đều không cần nói cũng biết. Bùi nhược thần muốn làm cái gì Ngự Thiên Dung không rõ ràng lắm, nhưng là nàng lại biết hắn sẽ áp dụng hành động, sẽ không sai quá như thế cơ hội tốt, có lẽ không nhất định là hại tịch băng toàn, nhưng là, nàng lại không thích hắn âm thầm làm động tác nhỏ quá nhiều. Hai người vai sát vai đi ở đường nhỏ thượng, ánh trăng mông lung, đem bọn họ bóng dáng kéo thật sự trường rất dài. Lẫn nhau đều không có ngôn ngữ, cũng đã từng người minh bạch đối phương tâm tư, cho nên bọn họ chi gian, trầm mặc cũng đã vậy là đủ rồi. tựa như màu lam hoa bách hợp giống nhau trầm mặc Đi tới đi tới, hai cái người trong lòng đều không hẹn mà cùng bông xuống mặt khác tâm tư, sau đó, hai người đều chỉ là vì cùng bước chậm nguyện không hạ mà đi tới, đi tới. Nếu này hoa viên tiểu đạo không có cối nói. bọn họ có lẽ là có thể đủ đi đến thiên hoang địa lão cũng không nhất định. mà bùi nhược thần lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai bồi một nữ nhân như vậy an tĩnh đi tới cũng là một loại thích trí hưởng thụ, không có dây dưa, không có tâm cơ, không có lấy lòng, không có dối trá. hắn đã bao lâu không có như vậy nhẹ nhàng qua? hoặc là hắn đã bao lâu không có như vậy đơn thuần bước chậm. chương 272 ánh trăng hai. uy, ngươi đang cười cái gì? đống nhiên, ngự thiên dung nhìn hắn tò mò hỏi. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguẩn ba con. Bùi nhược thần sửng sốt, hắn có cười sao? Không có gì, chỉ là không rõ mà thôi. Không rõ cái gì? Bùi nhược thần nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, không có trả lời, ngược lại nhìn về phía xa xôi phía chân trời. Ngự thiên dung lúc này thật đúng là không rõ, hắn như thế nào lập tức thật giống như đa sổ đa cảm đi lên. Uy, ta xem. Nha đầu, tới cũng không hỏi chờ hạ ta cái này lao bà tử, có phải hay không quá bạc tình a? một đạo giả nua thanh âm chặn ngự thiên dung kế đó nói, ngự thiên dung dương mắt nhìn đến tường viện người trên ảnh, nói chuyện là đúng là quan thanh thu bản nhân, nhìn nàng kia càng già càng dẻo dai thân thể, ngự thiên dung nhịn không được thầm mắng, quả nhiên là cáo giả, ở đáy cốc thời điểm cư nhiên hung hăng lừa nàng cảm tình, thật là đồng hương thấy đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng a. quan thanh thu xem này ngự thiên dung lại liếc bùi nhược thần liếc mắt một cái, đống nhiên nhíu mày, tiểu tử, ngươi lại quấn lấy cái này nha đầu, bùi nhược thần thập phần ôn hòa cười. Tiền bối lời này sai rồi, ta chỉ là cùng Thiên Dung cùng ra tới làm việc, đi ngang qua tịch phủ, thuận đường tới giúp một chút mà thôi, nào nói được thượng là chiến đâu. Hử, Hảo tiểu tử. Tính, ta không muốn cùng ngươi lý luận, nha đầu, cùng ta tới một chuyến, ta tưởng cùng ngươi đơn độc trò chuyện. Ngự Thiên Dung nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười, Hảo. Ngược lại lại đối bùi nhược thần nói, bùi công tử, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Nhìn ngự Thiên Dung đi theo quan thanh thu rời đi. Đùi nhược thần hơi hơi như mày, hắn tổng cảm thấy quan thanh thu cùng ngự thiên dung chi gian quan hệ không bình thường. Có lẽ theo quan thanh thu này tuyến có thể phát hiện nào đó ngoài ý muốn ngoài ý muốn không nhất định. Ngự thiên dung đi theo quan thanh thu đi vào cách vét sân, bọn họ thật đúng là hàng xóm đâu. Như vậy, lão thái bà, nhìn nhà ngươi cháu ngoại trong nhà tới tặc tử đều không ra hỗ trợ, các ngươi đảo thật là bình tĩnh a. Hừ, liền những cái đó tiểu tặc, ta cháu ngoại một người là đủ rồi, nếu liền như vậy một chút tiểu tặc cũng ứng phó không tới. Hắn còn làm cái gì đại sự? Nha đầu, ngươi cũng đừng nhọc lòng, ta tìm ngươi chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề, nếu ta cháu ngoại tương lai có một ngày đi tới vạn người phía trên vị trí, thậm chí càng cao vị trí, ngươi có bằng lòng hay không bồi hắn? Vạn ngươi phía trên sao? Ngự thiên dung đánh ngáp một cái, cái kia vị trí thật đúng là mê người a. Lao thái bà, ngươi chẳng lẽ có hứng thú? Quan thanh thu xua xua tay, không có, bất quá, nếu nhân ra nha hại ta tôn tử. Ta tình nguyện là chính mình tôn tử được đến cuối cùng thắng lợi, mặc kệ thế nào vẫn là chính mình người thắng lợi hảo. Điều này cũng đúng, nhân tri thường tình. Đừng xả, trả lời ta ngươi vui không? Ngươi cảm thấy đâu? Quan Thanh Thu lao mắt nhìn trầm chằm ngự thiên dung một trận mách nhìn, hơi hơi thở dài. Ta cũng liệu đến, ngươi hơn phân nửa sẽ không đồng ý ai, xem ra ta phải đi cho ta cháu ngoại tìm kiếm những người khác tuyển lạc. Ách, cái này lao thái bà liền tưởng ngày đó. Ngự thiên dung bất đắc dĩ nhún nhún vai. chuẩn bị chạy lấy người đứng lại nha đầu chúng ta vẫn là tới một cái quân tử hiệp định đi ngự thiên dung không thể hiểu được nhìn nàng đại tỷ a ngươi còn muốn thế nào như thế nào nghe được ta nói phải cho hắn tìm kiếm nữ nhân ngươi trong lòng không thoải mái quan thanh thu liếc mắt một cái gian xảo ngự thiên dung phiên trận trắng mắt cái này lao thái bà thật là bị thời đại này ô nhiễm thường thường đều nghĩ tính kế người khác a quan thanh thu ha hả cười tiếp tục nói nha đầu ta là người từng trải ta lý giải ngươi cho nên ta điều kiện rất đơn giản nếu ngươi thích hắn khiến cho một bước bao dung sự nghiệp của hắn trở thành hắn trợ lực ngược lại nếu ngươi không nghĩ bồi hắn đi đến cuối cùng như vậy liền sớm một chút cùng hắn bảo trì khoảng cách đừng làm hắn có hy vọng xa vời anh lão đại tỷ a này chuyện tình cảm ta chỉ có thể quản ta chính mình sao có thể quản hắn ngươi không bằng khuyên ngươi cháu ngoại càng thật sự một ít quan thanh thu ha hả cười nha đầu đừng không phục ta cũng không phải là làm khó dễ ngươi Chỉ là hy vọng ngươi cho hắn một cái cơ hội. Cơ hội, ngươi lão vừa mới là nói đừng cho cơ hội đi. Ngự thiên dung bất đắc dĩ trợn trắng mắt, lao bà bà, nói thật, ngươi tìm ta chính là vì chuyện này. Quan thanh thu gật gật đầu, đúng vậy, bằng không còn có thể đủ vì cái gì. Ngự thiên dung nhìn nàng than nhẹ một tiếng, nếu ngươi có việc nói thẳng, ta không biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng là, nếu là ta có thể làm được, ta nhất định hỗ trợ, liền xem ở chúng ta là cùng xuyên đồng hương phân thượng ta cũng sẽ tận lực hỗ trợ. đương nhiên ngươi đừng thường tổn vô tội là được quan thanh thu thật sâu đánh giá ngự thiên dung nửa ngày thật lâu sau mới hạ quyết tâm giống nhau khác thật sự không có gì duy nhất có một việc chính là tưởng lưu chữ lan ra ba cái hậu đại tiền bối ân thủ ta không nghĩ bọn họ đề cập chính là băng toàn kia hài tử ta cũng không nghĩ hắn thiệp nhập cho nên nếu thật muốn muốn ngươi làm gì đó lời nói cũng chính là hy vọng ngươi mang đi bọn họ ba cái hoặc là nói bảo hộ bọn họ ba cái ngươi là nói lan tĩnh lan hân đình cùng cái kia lan khâm Không sai. Các ngươi tìm được kẻ thù. Quan Thanh Thu cắn răng, hung hăng nói, vẫn luôn liền biết, chỉ là gần nhất thực lực không đủ. Thứ hai cũng bởi vì ta lão công hắn ngu trùng không chịu đi hoài nghi người kia, cho nên mới đè nặng chúng ta không đi trả thù. Chính là, kia chết đi chính là ta nhi tử cùng con dâu, ta như thế nào có thể không hận, ta không phải cổ nhân, tự nhiên không có ngu trùng. người nếu phạm ta, hà tất trách ta đánh trả. Chẳng lẽ Lan Gia Địch Nhân cũng là thanh quốc cái kia địa vị cao người. Ngự Thiên Dung âm thầm thở dài, trách không được nàng phó Thác Lan ra hậu đại lại không có đem tịch băng toàn trí về ngoại. Nếu mục tiêu đều là người kia nói, tịch băng toàn không thể nghi ngờ là không thể khuyết thiếu chủ lực. Hơn nữa, Thanh Quốc Hoàng đế cũng sẽ không rơi rớt tịch gia duy nhất hậu đại. Không biết vì sao, nghĩ đến tịch băng toàn khốn cảnh, nàng có chút đau lòng, trung quy vẫn là vô pháp làm được thờ ơ sao. Ha hả thật là... Ai, các ngươi phần thắng nhiều ít. Quan Thanh Thu hơi hơi mỉm cười, khó nói. như sự tại nhân thành sự tại thiên nhưng là ngươi hẳn là biết trên đời không có vạn vô nhất thất bố trí cho nên ta cần thiết lưu lại đường sống vì lan ra lưu lại hương khói như thế liền tính vạn nhất thất bại ta cũng không đến mức không mặt mũi nhìn lao nhân nay cười Tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn hận đó là tích lũy nhiều năm phẫn hận lại tối tâm không được phát tiết tình cảm ngự thiên dung giờ khắc này minh bạch bọn họ là quyết tâm là không người có thể ngăn trở liền như nàng minh bạch chính mình vô pháp ngăn cản tịch băng toàn phải làm sự tình giống nhau Đúng vậy, chẳng những không thể ngăn cản, nàng còn tưởng trợ giúp hắn, nàng không phải cổ nhân, không có chung quân tư tưởng, nàng thừa hành nguyên tắc là, ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng, ngươi phạm ta gấp đôi, ta trả lại cho ngươi gấp đôi. nha đầu, chúng ta ra tới lúc sau, đã làm một ít điều tra, bao gồm ngươi đã làm thân thể thân thế, cho nên ta đã biết ngươi hỏa ly quốc hộ quốc tướng quân có chút cảm tình góp mắt, nếu chúng ta cùng băng toàn cùng nhau hành sự. Có thể tốt nhất bảo hộ các ngươi địa phương chính là một cái khác quốc gia triều đình lực lượng, ta nghĩ tới, giống nhau quan, không có năng lực cũng không đủ lý lực, mà, hộ quốc tướng quân phân lượng thực trọng, cũng đủ. Ngự thiên dung không thể tưởng tượng nhìn nàng, ngươi tưởng ta trở lại hộ quốc tướng quân bên người. Lấy này tới bảo hộ bọn họ. mươi 273 cái này vội, khó. Không sai. Bất quá, không phải thật sự cùng Nam Cung tấn hợp lại, nói trắng ra chính là muốn ngươi lợi dụng hắn thế lực tới bảo hộ các ngươi Ta tưởng ngươi nên minh bạch, một khi băng toàn hành động, người kia nhất định cũng biết ngươi tồn tại. Lấy hắn tâm cơ, tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi này viên có thể uy hiếp đến băng toàn hảo quân cờ. Cho nên ta nói là bảo hộ các ngươi. Quan Thanh Thu rất bình tĩnh phân tích nói, nàng biết Ngự Thiên Dung nhất định minh bạch trong đó lợi hại. Phẩm Văn đi vê đút vê đút vê đút ba con. Ngự Thiên Dung nhìn nàng thở dài một tiếng, ai nói trạch nữ thực đơn thuần? Trạch nữ đọc sách nhiều tâm tư nhưng phức tạp nhiều đâu. Thiên Dung. Ta đem Lan ra chỉ lưu lại ba cái hậu đại liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp ta này một cái vội. Ngự Thiên Dung lần đầu tiên cảm thấy bang nhân có điểm trầm trọng, cố tình lần này vẫn là không hảo cự tuyệt một cái. Làm sao bây giờ? Phải bảo vệ bọn họ, ta không nhất định phải cùng Nam Cung tấn hợp lại đi. Hơn nữa, Lan tính bọn họ sửa tên đổi họ đi theo ta, cũng không nhất định sẽ có nguy hiểm. Quan Thanh Thu trầm trọng lắc đầu, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi là không hiểu cái kia lão ra hỏa thủ đoạn. Hắn là một cái lòng nghi ngờ rất nặng, thủ đoạn tàn những người, muốn ngươi làm bộ cùng Nam Cung tấn hợp lại cũng không phải lâu dài, chỉ cần chờ chúng ta hành sự lúc sau, mặc kệ là thành công hoặc là thất bại, ngươi đều có thể nghĩ cách rời đi tướng quân phủ, bởi vì chúng ta liền tính thất bại cũng nhất định sẽ đem cái kia láo ra hỏa giết. Điểm này là tuyệt đối. Giết cũng là, giết cũng không đại biểu liền thành công, nhưng là, chỉ cần thay đổi hoàng đế, lan ra hậu nhân liền an toàn nhiều. Chính là, nàng muốn đi tướng quân phủ sao? Một cái chính mình hoàn toàn bài xích địa phương. Ta biết, này có điểm làm khó dễ ngươi, nhưng là, này không chỉ là vì lan tĩnh bọn họ, cũng là vì an toàn của ngươi. Càng là vì tránh cho băng toàn bị người bắt lấy uy hiếp. Quan thanh thu cũng là một tiếng thở dài, ngươi suy xét hạ, ta cũng không thể miễn cưỡng ngươi, nếu ngươi vô luận như thế nào cũng không vui. Như vậy, ta khiến cho bọn họ ba cái hồi nơi đó đi ngốc đi. Tuy rằng sinh hoạt kham khổ chút, lại sẽ không có tánh mạng chi ưu. Ta suy xét hạ đi a. Ngự Thiên Dung xoay người rời đi. Ở Ngự Thiên Dung rời khỏi sau Lan Bắc Thiên xuất hiện ở phòng khách, nhìn quan thanh thu như mày, nương, ngươi như vậy có phải hay không làm nhân ra quá khó xử? Đây cũng là không có cách nào sự tình, ta không nghĩ làm làn tính bọn họ cả đời ngốc tại nơi đó quá kham khổ nhật tử, cũng không nghĩ chịu đựng cái kia láo ra hỏa còn ở tiêu dao Chính là, nếu đơn làm cho bọn họ ba cái trở về, ta như thế nào có thể yên tâm, nơi đó linh thú vốn là không phục nhân loại, như không phải chúng ta. Ai? Dù sao là không thể nề hà sự tình, chỉ có thể ủy khuất nàng hỗ trợ. Mẫu thân liền như vậy xác định nàng sẽ trợ giúp chúng ta. Quan Thanh Thu cười khổ, sẽ liền tính không vì ta cái này tình nghĩa, nàng cũng sẽ vì băng toàn mà lựa chọn hỗ trợ. Lan Bắc thiên nghi hoặc nhìn Quan Thanh Thu, nhưng ta không cảm thấy nàng có bao nhiêu coi trọng băng toàn A. Các ngươi đại nam nhân tự nhiên không hiểu, nếu nàng không thèm để ý, tối nay như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nếu nàng không thèm để ý, như thế nào sẽ nhận lấy tiêu nhẫn? Nữ nhân à, tâm tư luôn là như vậy vi diệu, bất chi bất giác bên trong cũng đã tiết lộ chính mình tâm tư. Nàng đối băng toàn không phải vô tình, chỉ là nàng so mặt khác nữ tử càng minh bạch, muốn cùng băng toàn ở bên nhau, tất nhiên muốn gặp được rất nhiều sự tình, mà những cái đó sự tình bên trong có chút là nàng không thể tiếp thu, cho nên, nàng lựa chọn nhanh chóng cắt đứt lẫn nhau duyên phận. Quan Thanh Thu nói chính mình cũng là một tiếng than nhẹ, tuy là như thế, nữ tử trung quy là luyến cũ sinh vật, đặc biệt là đối với chính mình chủ động từ bỏ tình cảm. Sẽ có một loại tiếp nối, mà vì cái kia tiếp nối, có đôi khi sẽ làm ra một ít người khác không thể lý giải hy sinh. Lan Bác Thiên lắc đầu, mẫu thân nói hắn không hiểu lắm, chỉ là hắn cũng hiểu được, hắn mẫu thân sáng sớm liền tính kế nhân ra. Ai, bất quá vì Lan gia đại thủ, bọn họ cũng là bất đắc di cử chỉ. Nếu sự tình có thể thành công, bọn họ Lan gia nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ nàng. Nương, nếu Nam Cung Tấn ở ngự phu nhân tưởng rời đi thời điểm không đáp ứng vậy nên làm sao bây giờ? có nói là vào cửa dễ dàng ra cửa khó a quan thanh thu cười khẽ lên nếu điểm này vấn đề nàng đều giải quyết không được ta đây còn dám đem lan tĩnh bọn họ phó thác cho nàng sao ngươi cũng đừng nhọc lòng chuyện của nàng ta tự do chủ trương kia băng toàn bên kia ta sẽ cùng hắn hào hào nói miễn cho đến lúc đó hắn hỏng rồi đại sự ta tin tưởng hắn sẽ cân nhắc sự tình nặng nhẹ ngự thiên dung trở lại trong viện rửa vào cửa sổ nhi nhìn ánh trăng thở dài lên này thật là tốn công vô ích sự tình a Cùng nam cung tấn ở bên nhau. Có lẽ hắn sẽ đồng ý, chính là, nếu ngày sau phải rời khỏi hắn sẽ như vậy dễ nói chuyện sao. Thật đương hộ quốc tướng quân phủ là một cái quay lại tự nhiên địa phương sao. Phu nhân. Tịch băng toàn xuất hiện ở ngoài cửa sổ, khuôn mặt có điểm mệt mỏi, lại đang nhìn nàng thời điểm lộ ra một mặt lưu tình. Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, chuyện của ngươi xử lý tốt. ân ngươi như thế nào còn không có nghỉ ngơi. Ngủ không được, ngươi đã đến rồi, vừa lúc, chúng ta trò chuyện đi. Giống như chúng ta đã thật lâu không có hảo hảo nói chuyện phiếm. Tịch Băng toàn hơi hơi sử sốt, ngay sau đó gật gật đầu, chính là hai người đều không có đi lại ý tứ, như cũng là một người ở trong phòng dựa vào cửa sổ nhi, một người ở ngoài cửa sổ dựa vào vết tường, hình thành lưỡng đạo cắt hình, dưới ánh trăng lay động trầm mặc hồi lâu, nữ Thiên Dung mới mở miệng, ngươi phải làm sự tình rất lớn đúng không? Cũng rất nguy hiểm, đúng không? Tịch Băng toàn thật sâu nhìn nàng một cái, không cần thiết hỏi nhiều, hắn cũng biết nàng đã nhìn ra manh mối. nàng trước nay liền không phải đầu ngốc, ân, cho nên ngươi trước rời xa ta đi, ha ha, cùng ngươi bà ngoại nói giống nhau đâu, nàng đem Lan Tĩnh ba cái phó thác cho ta, làm ta tìm một cái an toàn cảng tránh gió chờ đợi các ngươi. Tịch băng toàn sắc mặt cứng đờ, trực giác hắn cho rằng bà ngoại sẽ không gần nói những lời này, phu nhân, ta bà ngoại nàng, nàng đề nghị ta lựa chọn hộ quốc tướng quân phủ tránh gió, mang theo Lan Tĩnh bọn họ cùng nhau, chỉ có nơi đó mới có thể chống lại thanh quốc thế lực. Đồng thời, cũng là ta có thể dễ dàng đi vào địa phương. Không được. Thịch băng toàn không chút do dự cự tuyệt, đi hộ quốc tướng quân phủ. Kia không phải đưa dê vào miệng còn sao. Nam cung Tấn kia tiểu tử vẫn luôn đối nàng như hổ rình ngồi, nay muốn chủ động đưa lên đi còn phải. Ta sẽ phái người bảo hộ của các ngươi. Ngự thiên dung nhìn hắn lắc đầu, ngươi vẫn là toàn bộ tinh lực đặt ở chính mình đại sự thượng đi. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi một câu, nếu thành công, ngươi sẽ ngồi trên kia đem ghế rửa sao? Hỏi xong này một câu thời điểm, Ngự Thiên Dung rõ ràng nhìn đến tịch băng toàn trên mặt hiện lên một mặt kiên quyết, đó là một loại sáng sớm liền quyết định biểu tình, ha ha, hiển nhiên, nàng hỏi không, hắn muốn khởi sự, tự nhiên sáng sớm liền bắt đầu mưu hoa. Mà nhập hắn như vậy bá đạo nam nhân tự nhiên cũng là đã nghĩ tới đến lúc đó thành công nói liền sẽ bước lên đế vị. Ngự Thiên Dung nhẹ nhàng cười, cười đến thực ôn nhu, ta hiểu được, ta liền lại giúp ngươi lúc này đây đi. Ngươi là ta đi vào trên đời này, ha ha. phải nói là ta mất trí nhớ lúc sau cái thứ nhất đối ta có cứu mạng ân tình người trước sau là ta thiếu ngươi lần này lúc sau chúng ta liền thanh toán xong đi ngươi không hề thiếu ta ta cũng không hề thiếu ngươi ta đừng đánh gãy ta ta biết ngươi không nghĩ ta tiến tướng quân phủ bất quá ta tưởng ngươi bình tĩnh lại ngẫm lại cũng liền sẽ minh bạch ngươi bà ngoại đề nghị là an toàn nhất người của ngươi đến lúc đó các ngươi ngại nhân thủ không đủ như thế nào còn có thể đủ thực tốt bảo hộ chúng ta ma nam cung tẫn liền bất động Hắn không có ngươi quân cảnh. Chương 274 đáp ứng. Tịch băng toàn nắm chặt nắm tay. Đúng vậy, bà ngoại đề nghị có lẽ thực chính xác. Chính là, hắn không muốn. Một chút cũng không muốn. Ta sẽ. Ngươi sẽ phái bao nhiêu người bảo hộ chúng ta. Ngươi tử sĩ. Nhà của ngươi tử. Có thể đối kháng triều đình đại quân sao. Không thể. Hơn nữa, ngươi muốn giữ lại tuyệt đối chủ lực tới hành sự. Cho nên, ngươi bảo đảm xa xa không bằng nam cung tấn hậu thuất cường. Tịch băng toàn bị sặc. Đúng vậy, hắn muốn khởi sự, tự nhiên muốn đem tuyệt đại bộ phận thực lực lưu lại, chính là, muốn hy sinh nàng, hắn không thể tiếp thu. Ngự thiên dung nhìn hắn một cái, cùng ngươi thủ so sánh với, cùng ngươi theo đuổi so sánh với, ta sẽ là càng quan trọng sao? Hoặc là nói, ngươi vui vì ta từ bỏ kia hết thể sao? Không thể. Đúng vậy, hắn không thể, tịch băng toàn trầm khuôn mặt, hắn chưa bao giờ từng nghĩ tới hắn muốn đổ vật sẽ cùng nàng an nguy xung đột. Hiện giờ chân chính đặt tới mặt bàn thượng, hắn phát hiện chính mình do dự. Đương nhiên, không phải muốn từ bỏ nhiều năm như vậy nỗ lực, hắn sẽ không từ bỏ. Chỉ là, tưởng như thế nào có thể làm hai người không xung đột. Tịch băng toàn, ngươi tương lai bước lên cái kia vị trí, chúng ta chi rằng cũng chỉ có thể là bằng hưu, không có khả năng có mặt khác. Lời này, ta vẫn luôn liền muốn nói cho ngươi. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút ba con. Tịch băng toàn nghe trong lòng ngảy dựng vì cái gì? Ngự thiên dung nhìn ánh trăng mơ hồ cười. Bởi vì ta phu quân trước nay liền không phải là cái kia thân phận người, ta sẽ không trở thành ngươi một đoàn nữ nhân bên trong một cái, chỉ thế mà thôi. Ngươi, cho nên ta mới cố ý muốn xa cách ngươi, cũng không được đầy đủ là nói liền ghi hận ngươi lần đó không có cứu ta. Thì ra là thế, hắn liền nói vì cái gì nàng sẽ như thế lòng dạ hẹp hòi gắt gao cắn kia một lần không bỏ, nguyên lai like nàng một ý thức đến chính mình tương lai khả năng liền lựa chọn muốn cắt đứt lẫn nhau liên hệ. Thật tan nhẫn A. Có phải hay không bất luận cái gì một người chỉ cần là không thể thỏa mãn ngươi điều kiện ngươi đều sẽ không chút do dự loại bỏ. Đúng không, ít nhất đến nay mới thôi ta đều là chỉ cần tưởng. Tịch băng toàn ha hả cười hai tiếng, hảo, hảo, quả thật là không bình thường nữ tử. Nhiều ít nữ tử theo đuổi kia tối cao vinh hoa phú quý, nàng lại coi là gián giết, kính nhi viễn chi. Ha hả, như thế, hắn thật đúng là vô pháp làm nàng cam tâm tình nguyện lưu tại chính mình bên người, liền tính dùng sức mạnh. Không chiếm được nàng tâm lại có cái gì ý nghĩa. huống hồ, hán tịch băng toàn cũng sẽ không như thế không có tự tôn cường lưu một nữ nhân tại bên người. Bất quá, bọn họ không cần ngươi muốn gánh nặng, ta sẽ bảo hộ, ta không cần ngươi hỗ trợ. ngự thiên dung nhìn tịch băng toàn khó hiểu, như thế nào, ngươi còn sợ ta bảo hộ không tốt. Không, ta không cần ngươi hỗ trợ. Ngươi đã sớm không nợ ta. ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, sai rồi, vẫn là thiếu, lần này rơi vào bách thú vực sâu. Nếu không có ngươi nhẫn ngọc làm cho bọn họ nhận ra tới, ta cùng bùi nhược thần có lẽ đều rất khó đối kháng lan ra người. tịch băng toàn cười khổ, nguyên lai còn có này một vụ A. Nàng liên nhất định phải cùng chính mình tính đến giành mạch sao. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta còn có việc. tịch băng toàn không có lại mở miệng, hắn cảm thấy lòng có chút hỗn loạn, bị nàng quấy rầy Nhìn nàng rời đi bóng dáng, ngự thiên dung cũng cười khổ hạ, có chút cảm tình là chú định đi không đến cuối cùng, bất quá, có đôi khi. Đã từng có được cũng là đủ rồi đi. Nàng không phải một cái tử tâm nhãn người, ái một người, nàng sẽ thực thật. Nhưng là, nếu không thể ái đi xuống, nàng cũng sẽ nỗ lực buông tay. Rốt cuộc, nàng đã sớm minh bạch một việc, phải được đến thế gian kia quý giá tương tư đậu đỏ là rất khó. Cơ hồ là khả ngộ bất khả cầu. Như thế nào, cứ như vậy buông ra một cái hầu ra A. Bùi nhược thần đột nhiên xuất hiện, đem ngự thiên dung hoảng sợ. trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngự thiên dung tức giận nói, ngươi tới làm cái gì? Khu khu, giống như là ngươi mời ta cùng tản bộ đi, nhưng nửa đường liền cùng người khác đi rồi, ném xuống ta không nói, hiện giờ còn hỏi ta tới làm cái gì. Ngự thiên dung ha hốc mồm, nhìn chằm chằm bùi nhược thần, cái kia, ngươi không có phát sốt đi. Bùi nhược thần cho nàng một cái xem thường. Ngự thiên dung ha hả cười nói, kia lời nói từ ngươi trong miệng nói ra cảm giác nha bờ bên kia biệt nữ a? Bùi nhược thần xem nàng vẫn là một bộ buồn bã hiểu sự bộ dáng, bỗng nhiên duỗi tay một chảo, giữ chặt cổ tay của nàng. Suối mà rời đi phòng, rời đi tịch phủ, vẫn luôn phi thân đi vào một chỗ yên lặng ngoại ô. Ở kia rộng lớn trên cỏ, hết thảy đều có vẻ bình bình thản thản. Làm người có một loại thả lỏng, vứt bỏ phiền não, vứt bỏ hồng trần thế tục dây dưa, liền như vậy lẳng lặng nằm, lấy mà vì tịch, lấy thiên vì cái. Mà ngự thiên dung cũng thật sự liền như vậy nằm xuống. Mùa đông Hàn ý xuyên thấu qua khô thảo cũng có thể đủ truyền lại đến trái tim, chính là nàng lại không cảm thấy lạnh, ngược lại cảm thấy thoải mái vài phần. Cũng thanh tỉnh vài phần bên thai lúc này cũng truyền đến sâu kín tiếng sáo, du dương, thấp huyển, mơ hồ làn điệu. Đông gió mát, tháng 11 ngông, lá rụng tụ còn tán, hàn quạ tê phục kinh. Thân cận gặp nhau biết gì ngày, lúc này này đêm thẹn thùng, vừa ở vào tương tư môn, biết tương tư khổ, trường tương tư hề trường tương ức, đoạn tương tư hề vô cùng cực, sớm biết như thế vướng nhân tâm, thế nào lúc trước mặt quen biết. Tiếng sáo bỗng nhiên biến mất, đùi nhược thần ngồi ở trên cỏ, ta cho rằng người trong lòng cũng không yêu hắn không thể tưởng được ngươi vẫn là đối hắn có tình ha ha, tình ý tự nhiên là có rốt cuộc lúc trước ta còn tưởng nếu khả năng liền cùng hắn trở thành hảo phu thê phu thê nàng thật đúng là dám nói đâu Bùi nhược thần giật nhẹ khoe môi ngươi có thể gả cho hắn ta tưởng hắn rất vui lòng tiếp thu Hừ, không cần phải ngươi tới châm chọc ta ta sẽ không gả ngươi cũng đừng rong dài lằng nhằng ta không cần ngươi nói chuyện muốn thật sự có điểm phong độ liền cho ta thổi tốt hơn nghe khúc đi bùi nhược thần há hốc mồm Nữ nhân này cũng quá được một tức lại muốn tiến một thức đi. Muốn hắn cho nàng thổi sáo tìm niềm vui. Nhìn trời cao ánh trăng, bùi nhược thần đống nhiên cười cười, không bằng, chúng ta thành thân đi. Ha! Thành thân! Cùng hắn! Ngự thiên dung đống nhiên cảm giác được một cổ hàn ý trải rộng toàn thân, veo ma nhảy dựng lên, cất bước liền phải trốn chạy. Đáng tiếc bị bùi nhược thần kịp thời chế trụ nàng bả vai, bám vào nàng bên thai nhẹ giọng hỏi, thiên dung, ngươi thoát được bao lâu đâu? Trốn! Nàng đang lẩn trốn Nàng là cự tuyệt được không? Ngự thiên dung thực không cam nguyện trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có bản lĩnh chính ngươi đuổi theo ta bàn lại. Bùi nhược thần lắc đầu, đừng khi ta là đống đốc, ngươi khinh công hiện giờ thắng ta một bậc, ta sẽ không làm biết rõ là thua sự tình. Vậy ngươi muốn thế nào? Cùng ta thành thân A. Ngự thiên dung trừng mắt, hung hăng nói, Lan. Bùi nhược thần lắc đầu, thở dài, nữ tử cũng không thể như thế thô lâu Nga. Sẽ bị người chán ghét. Ngự thiên dung liền tưởng một chân giống chết hắn. Trở tay một trưởng muốn đẩy ra hắn, lại bị hắn nắm chặt thủ đoạn. Ngự Thiên Dung, đừng phản kháng, ta yêu cầu chỉ là ngươi nhất thời phối hợp mà thôi, ngươi không phải phải bảo vệ Lan ra kia ba cái tiểu bối sao? Ta giúp ngươi. Ngự Thiên Dung sửng sốt, ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện. Bùi Nhược Thần lắc đầu, ta chỉ là không cẩn thận luyện công thời điểm vừa vặn nghe được mà thôi. Ai cho các ngươi không nói lời nào nhẹ giọng điểm đâu? Nếu tịch phủ tới tới khác sâu không lường được khách nhân các ngươi đã có thể tao thương. thế nào? Ta khai điều kiện không kém đi. Tin tưởng ta có năng lực bảo hộ các ngươi. Ngự thiên dung nhìn hắn cười cười. Ta tin tưởng, lấy thực lực của ngươi, liền lấy bên này viên lão những người đó tới nói đều một đã vậy là đủ rồi. Đại ẩn với thị ta từ bọn họ trên người thấy được rất nhiều. mươi 275 ngươi có trách nhiệm một. Như vậy chúng ta thành giao lạc. Ngự thiên dung liếc mắt nhìn hắn, đừng đem ta coi thành đướng ốc, ngươi muốn lợi dụng ta làm cái gì. Rất đơn giản a, ngươi chỉ cần trở thành phu nhân của ta là được. tiên tâm, cho dù là bên ngoài, ta cũng sẽ cho ngươi bình đẳng thân phận, ít nhất là bình thê. phẩm văn đi, ve đút, ve tỉ mẩn ba con. vì cái gì? bùi nhược thần nhàn nhạt cười, tựa hồ hết thể ấp ủ đều bắt đầu hình thành, kích thích nàng. ai? quốc vân. ngự thiên dung tò mò nhìn hắn, ngươi không có ngốc đi? cư nhiên tìm người kích thích ngươi lão bà, ngươi sẽ không quên nàng còn hoài ngươi hài tử đi. bùi nhược thần chính là như vậy bình tĩnh ngồi, một chút cũng bất biến sắc mặt, đứa bé kia. cần phải cũng không nên. Ngự thiên dung cảm giác chính mình máu đều bị đông lại một chút, người này cư nhiên cái kia như thế đạm mạc nói nói như vậy, kia chính là hắn hải tử A. Ta yêu cầu ngươi tới kích thích nàng, sau đó, nàng tự nhiên sẽ áp dụng hành động đối phó ngươi, mà ta sẽ bảo hộ ngươi, như thế nàng sẽ càng thêm ra sức đối phó ngươi, mà ta là có thể đủ từng bước một dẫn ra nàng sau lưng thế lực tiến tới tiến hành đả kích. Gì? Con rể muốn đấu nhạc phụ ra. Vì sao A? Ngự thiên dung rất là hoang mang. Cốc gia đối với ngươi chẳng lẽ có cái gì bất lợi? Bùi nhược thần mặt không đổi sắc nhìn nàng, tự nhiên là bất lợi ta mới phải đối phó. Dựa, vậy ngươi còn cưới về nhà làm cái gì? Rõ ràng biết là địch nhân còn cưới, thật là bội phụ ngươi. Ngươi cho rằng không cưới, hắn liền không có biện pháp tặng người đến ta bên người sao? Hừ, nếu hắn muốn đưa, ta khiến cho hắn đưa đến đau lòng một ít, đưa đến thâm hụt tiền một ít, không phải càng thú vị sao? Ngậy! Phúc hắc! Không đúng! kia hải tử làm sao bây giờ a ngự thiên dung nhìn hắn ngươi thật không cần kia hải tử kia chính là ngươi cốt đục đâu tục ngữ nói hổ độc không thực từ đâu bùi nhược thần lạnh lùng ánh mắt đảo qua nàng chẳng lẽ nói ta bị người hạ dược lúc sau ta còn phải vì nàng có ta hải tử phụ trách a a có ý tứ gì không thể nào hắn bị quốc vân hạ dược vì cái gì nàng cảm thấy hắn ánh mắt có điểm đoán độc đâu Ách, nàng lúc trước là dạy quốc vân như thế nào thảo chính mình nam nhân niềm vui Chính là, kia đều là dụng tâm, không có nói phải dùng dược, còn dùng âm A. Bùi nhược thần nhìn thần sắc của nàng khẽ cười nói, nghe nàng nói là ngươi dạy đâu. Cái gì? Ngự thiên dung ngốc lên người, nàng không có dạy người xử âm đi. Nàng nói ngươi dạy nàng như thế nào làm ta phong thấp phòng bị, như thế nào làm ta đối nàng thay đổi thái độ. lá hoa, đó là ta giáo, chính là ta không có. Sau đó, ở ta phong thấp phòng bị thời điểm liền cấp tới một bộ dược. Bùi nhược thần cười đến thập phần sán lạ. sán lạn đến ngự thiên dung cảm thấy cái này mông lung ánh trăng đều thất sắc ngự thiên dung lắc đầu diêu đến giống chống bỏi, ta không có không có như vậy nói a ừ không có không có ngươi dạy phương pháp ta sẽ đối nàng đổi mới tuy rằng liền như vậy một chút đổi mới lại làm ta lại lần nữa bị nữ nhân thiết kế hãm hại lại lần nữa anh, giống như này thân thể bản tôn cũng từng bởi vì dược cùng hắn đã xảy ra quan hệ sau đó để lại duệ nhi Anh, hiện giờ giống như lịch sử muốn từ diễn Không, không phải, không đúng, trước kia cùng hiện tại nơi nào là giống nhau đâu. Kia phía trước quan hệ đều không giống nhau, hiện giờ, ngươi cùng nàng chính là phu thê, phu thê. Phu thê chi gian có kia gì cho nhau săn sóc nghĩa vụ? Nghĩa vụ? Đúng vậy, khu khu, chính là, ngươi vốn dĩ nên đối nàng có điều chiếu cố, cái kia, chuyện phòng the tự nhiên cũng là một trong số đó, cho nên, ngươi cũng không thể toàn trách người khác, nếu không phải ngươi làm nhân ra dục cầu bất mãn. Nàng như thế nào sẽ bị bức cho xử âm đâu? Ngự thiên dung càng nói càng cảm thấy chính mình có đạo lý, không sai, đại trung hoa pháp luật luật hôn nhân bên trong không phải có quy định phu thê chi gian có cho nhau chiếu cấu nghĩa vụ sao. Kia chiếu cấu sao, tự nhiên bao gồm sinh lý cùng tâm lý. Khu khu, tuy rằng, này có điểm kia gì, bất quá vẫn là có thể lý giải. Bùi nhược thân nhìn chằm chằm nàng, giống nhìn đến một cái hiếm lạ nhân vật giống nhau nhìn, nữ nhân này, rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Nói những lời này nàng như thế nào không đỏ mặt, khu khu, như thế nào, ngươi không cảm thấy phu thê chi gian hẳn là cho nhau thông cảm sao. Ngự thiên dung trung quy vẫn là có điểm xấu hổ, nói như thế nào bọn họ hai cái tư tưởng rốt cuộc bất đồng, muốn một cái cổ đại nam nhân tiếp thu hiện đại tư tưởng kia thật không dễ dàng. Bùi nhược thần xem nàng không được tự nhiên, trong lòng khói mù đảo tiêu tán chút, khẽ cười nói, hẳn là, kia cũng đến nhìn cái gì phu thê. Ta cùng nàng vốn là địch nhân, ngươi như vậy quấy dối. Nhưng làm ta khó xử à, nói không cần hài tử đi, nói ta nhẫn tâm, nói muốn đi, ngươi tưởng, cùng chính mình địch nhân dưỡng hài tử cảm giác thoải mái sao? Ách, cái này, cái kia. Ta, ta, ta lại không có làm nàng làm như vậy, hơn nữa, ai biết ngươi sẽ cưới địch nhân nữ nhi à? Muốn trách chỉ có thể trách ngươi chính mình. Nga, không biết liền có thể che giấu chính mình sai lầm. Ngự thiên dung bị bùi nhược thần nhìn chằm chằm đến đầu có điểm ngất đi, đây là ở là quá hoan uổng. nàng nơi nào tưởng được đến cốc vân sẽ là hắn kẻ thù, càng không biết cốc vân hồi hạ dược a nay sẽ bị bùi nhược thần khảo vấn nàng nhưng liền tịch băng toàn bên kia đại sự đều tạm thời quên ở chân trời chỉ là một cái kính ở trong lòng kêu nghẹn của ta thôi việc đã đến nước này ta cũng không thể bắt ngươi thế nào bất quá ngươi ít nhất phụ điểm trách đi bùi nhược thần thả trầm ngữ khí tựa hồ có chút buông lòng. ngự thiên dung xấu hổ cười cười ngươi muốn thế nào đơn giản a vừa mới nói ngươi gả cho ta Giúp ta dẫn xà xuất động a. Không được. Ngự Thiên Dung vẫn là không chút do dự cự tuyệt, liền tính nàng thừa nhận chính mình có điểm cái kia tội lỗi, chính là, nàng lại không phải phạm tội cái kia, vẫn là bị liên lụy đâu. Bùi Nhược Thần thở dài, luôn mồm làm ta phụ trách, chính ngươi lại không phụ trách, như thế nào làm người thải tin ngươi nói? Ừ, đây là bất đồng sự tình, không thể tương hỗn mà nói. Bùi Nhược Thần nhún nhún vai, vậy ngươi muốn thế nào? Ngự Thiên Dung buồn rầu nửa sẽ, mới nhẹ giọng đề nghị nói, ta xem không bằng nhìn xem cốc vân đối với ngươi có phải hay không thiệt tình thực lòng nếu nàng thật sự thích ngươi nguyện ý vì ngươi từ bỏ ra tộc cân đoán như vậy các ngươi liền làm đối ân ái phu thê đi kia hải tử tự nhiên cũng là giai đại vui mừng ngây thơ có đôi khi thật cảm thấy ngươi là ngu ngốc bùi nhược thần một chậu nước lạnh bắt xuống dưới ngự thiên dung rừng khẩu bất mãn chừng mắt nhìn bên người ra hỏa liếc mắt một cái ra hỏa này cũng quá lanh tỉnh liền không thể lui một bước sao vậy ngươi muốn thế nào đáng chết vẫn là muốn chết hảo ta không thích cho chính mình lưu lại hậu hoạn chính là đó là ngươi hài tử Bùi nhược thần nhàn nhạt quét ngự thiên dung liếc mắt một cái trầm mặc nửa sẽ đống nhiên từ từ nói đã từng ta cũng muốn giết các ngươi ngự thiên dung cảm giác cổ một trận lạnh lẽo nguy hiểm thật nếu hắn sớm giết này thân thể bản tôn kia nàng còn có cơ hội xuyên qua trọng sinh một lần sau thất hiểm như thế nào sợ hãi ngự thiên dung lắc đầu may mắn Nếu ngươi thời trẻ giết, ta, hiện giờ liền không có ta, cũng liền không có hợp tác rồi. Nói được cũng là, cho nên, ta cũng cảm thấy vẫn là lưu trữ ngươi hảo. Ngự thiên dung thở dài, cốc vân sự tình, chính ngươi nhìn làm đi, đó là việc nhà của ngươi, ta sẽ không can thiệp, cũng không nghĩ can thiệp. Dứt lời, nàng liền nhắm mắt lại ngủ đi, mặc kệ nó, dù sao hắn cũng chính là muốn lợi dụng chính mình. Nàng mới không cần đi cho hắn nhọc lòng đâu. chương 276 ngươi có trách nhiệm hai. Bùi nhược thần nhìn bên cạnh nữ nhân một trận lắc đầu, như vậy nữ nhân, như thế nào làm người thích đâu. Chính là, cố tình phượng hoa liền coi trọng nàng, còn muốn cùng chính mình gọi nhịp. Ha ha, thú vị. Trận này trò chơi hắn thích, một cái là nhiều năm hợp tác đồng bọn, lẫn nhau đều cho nhau thưởng thức, rồi lại lẫn nhau lập trường bất đồng. Hiện giờ còn cùng cùng cái nữ nhân có liên lụy, này diễn không tồi. Nghĩ đến, nhân sinh khổ đoạn, nhiều tìm điểm việc vui cũng không tồi. Không xong. Đồng nhiên. Ngự thiên dung một cái giật mình nhảy dựng lên, nhanh chân liền loại đi. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Bùi nhược thần không thể hiểu được đuổi sát sau đó, nữ nhân này hảo hảo phát là điên. Đuổi theo đuổi theo, hắn có điểm sáng tỏ, xem ra nàng là muốn sẽ tịch phủ, tưởng lại cùng tịch băng toàn nói chuyện sao. Ngự thiên dung trở lại tịch phủ, lắc mình tiến vào nàng trụ sân, đi vào một gian phòng cho khách ngoại, mặt giãn ra. Phu nhân! Nàng thanh em rơi xuống, mặt giãn ra liền lắc mình ra tới. Nhìn dáng vẻ là mặc áo mà ngủ, hơn nữa ngủ đến không thân, thậm chí không có ngủ. Mặt giãn ra, chúng ta trở về. Mặt giãn ra nghe có điểm phát ngốc, phu nhân, phát sinh sự tình gì. Liền tính phải đi về, chúng ta cũng có thể chờ đến hừng đông lại đi đi. Nay đều nửa đêm, sự tình gì muốn đổi a? Không được, lập tức đi. Ngự thiên dung quyết đoán nói. Mặt giãn ra khó hiểu nhìn hắn, phu nhân, kia, tịch phủ bên này. Tịch băng toàn chính bọn họ sẽ xử lý. Chúng ta đi về trước giải quyết sự tình trong nhà. Phu nhân. Ngươi chờ hạ, ta đi cùng nàng nói một tiếng. Ngự thiên dung lắc mình rời đi. Mặt giãn ra không thể hiểu được đứng ở tại chỗ. Một chút cũng không rõ nhà mình phu nhân đây là vì nào giống nhau. Nếu nói trong nhà bên kia đã xảy ra sự tình, hắn cũng không có thu được tin tức a. Nàng nói muốn lập tức rời đi. Bùi nhược thần thân ảnh khinh phiêu phiêu rơi xuống, nhìn mặt giãn ra hỏi. Mặt giãn ra gật gật đầu, bùi công tử biết đã xảy ra sự tình gì sao. Bùi nhược thần lắc đầu nàng đột nhiên liền báo nổi ai biết nàng vì cái gì một nén nhang thời gian lúc sau ngự thiên dung đã trở lại đi thôi chúng ta lập tức trở về Bùi nhược thần nhìn mặt giãn ra liếc mắt một cái mặt giãn ra không do nguyên do nhưng là hắn kiên quyết duy trì ngự thiên dung quyết định ba người rời đi tịch phủ lúc sau bùi nhược thần một tiếng huýt sáo đem hai chỉ đại điểu đưa tới ngự thiên dung ngồi trên tiểu hôi trên lưng nhìn hắn một cái bùi nhược thần tịch băng toàn sự tình ngươi đã nói hỗ trợ Vậy thỉnh ngươi tiếp tục hỗ trợ đi. Thẫn ngươi năng lực trợ giúp bọn họ. Ta đáp ứng chuyện của ngươi tự nhiên cũng sẽ không đổi ý. Chờ hạ. Bùi nhược thần nhìn ngự thiên dung, ta sẽ giúp hắn, bất quá, còn có một điều kiện. Nói nói xem. Về sau ta muốn cùng ngươi tiến hành sinh ý thượng hợp tác. Đến nỗi chia làm, ta sáu ngươi bốn, còn lại điều kiện cùng tịch băng toàn giống nhau. Thế nào? Ngự thiên dung sửng sốt, hắn muốn cùng nàng hợp tác. Vì cái gì? Yên tâm, ta sẽ không hấu ngươi. ta chỉ là cảm thấy tiền nhiều một chút không có gì không tốt hơn nữa đây là song thắng sự tình ngươi cũng không cần do dự đi thật là lấy hắn loại này phúc hắc người tới nói sinh ý thượng cũng sẽ không có hại ngự thiên dung hơi chút tự hỏi hạ gật gật đầu hảo đi kia chi tiết liền chờ ta muộn mấy ngày trở về nói nữa hảo ngự thiên dung cùng mặt giãn ra cùng ngồi ở tiểu hôi trên người thừa ánh trăng rời đi thanh quốc nhìn bọn họ rời đi bùi nhược thần ánh mắt bên trong biểu lộ một mặt ý cười Chân chính ý cười, tựa hồ tâm tình thực không tồi bộ dáng. Cảm giác được một cổ hơi thở tồn tại, hắn hơi hơi ghé mắt, ngay sau đó hiểu rõ, nếu liên tiếp, sao không ngăn lại. Thích băng toàn lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, cùng ngươi không quan hệ. Bất quá, ngươi nhớ kỹ, đừng khi dễ nàng, bằng không, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Úc, đúng không? Kia thật đúng là hữu lực uy hết đâu. Tiêu giao hầu, ngươi khi nào cũng trở nên nhỏ mọn như vậy, huống hổ, sinh ý sao, ngươi tỉnh ta nguyện. Mặc kệ ta có cái gì mục đích, ít nhất ta sẽ không nói không tính toán gì hết. Tịch băng toàn hư lạnh một tiếng, ở hắn xem ra, bùi nhược thần muốn cùng ngự thiên dung hợp tác sinh ý, chính là tưởng nhiều tìm cơ hội tiếp cận ngự thiên dung mà thôi, tựa như hắn giống nhau. Cho nên, hắn rất là bất mãn. Bùi nhược thần xem hắn thần sắc cũng tự nhiên hiểu không luận chính mình hiện tại nói cái gì, hắn đều sẽ không cho chính mình sắc mặt tốt, cũng không nghĩ rong giải. dù sao hắn đáp ứng muốn giúp hắn vẫn là sẽ giúp hắn. Chuyện của ta không cần ngươi nhúng tay. cho nên ngươi rút về ngươi điều kiện tịch băng toàn đỗng nhiên gọi lại hắn bùi nhược thần ánh mắt trật lóe trong lòng có điểm tán thưởng cái này tiêu giao hầu vẫn là không tồi sao ha ha, xin lỗi đó là ta cùng nàng chi ra nước định cùng ngươi không quan hệ ngươi tịch băng toàn tức giận nhìn bùi nhược thần hắn tuy rằng không biết ngự thiên dung đáp ứng rồi hắn cái gì chính là có thể khiến cho hắn nhúng tay một cái khác quốc sự tình điều kiện không phải ngốc tử đều minh bạch điều kiện sẽ không đơn giản tựa hồ minh bạch hắn ý tưởng Bùi nhược thần ha hả cười nói, ngươi yên tâm, ta đối nàng sở cầu đồ vật cũng không quý giá, tuy rằng cũng không phải tùy tay nhưng đến, nhưng là, cũng tuyệt đối là nàng có thể làm được sự tình. Nói xong bùi nhược thần liền lắc mình rời đi, không biết vì sao, hắn cũng không thích cùng tịch băng toàn ở một hối, càng không thích nghe đến hắn lấy ngự thiên dung nam nhân thân phận tự cho mình là. Băng toàn. Giá nua thanh âm đem tịch băng toàn tâm thần kéo lại, xoay người nhìn đến quan thanh thu đứng ở cửa, tịch băng toàn ánh mắt tối sầm, bà ngoại. Ngươi như thế nào ra tới? Đưa nàng đoạn đường mà thôi, đối với ngươi tới nói nàng là một cái độc đáo nữ tử, đối với ta tới nói, nàng lại làm sao không phải đặc biệt tồn tại đâu. Tịch băng toàn khó hiểu, bà ngoại, ngươi cùng nàng đến tuột cùng có cái gì liên lụy? Ha ha, cái này không thể nói, cũng không đếm được. Dù sao ta cùng nàng quan hệ phỉ thiện là được. Càng là không nói, tịch băng toàn lại càng là tò mò, vì cái gì ngự thiên dung không nói, bà ngoại cũng không nói, nếu chỉ là bạn cũ cháu gái lời nói. Bà ngoại yêu cầu như vậy đối lại sao? Quan Thanh Thu nhìn tịch băng toàn than nhẹ, băng toàn, bà ngoại khuyên ngươi một câu, ngươi nếu là tưởng thành đại sự, tưởng thành tiểu chính mình bá nghiệp, như vậy, cũng đừng lại chú ý nàng, cũng đừng đem tâm tư tiêu phí ở trên người nàng, các ngươi lộ là bất đồng, vô pháp dung hợp đến cùng nhau. Vì cái gì bà ngoại cũng muốn nói như thế, ta có thể đem nhất xuống nàng. Quan Thanh Thu lắc đầu, nàng yêu cầu không phải tương đối, nàng yêu cầu chính là đơn thuần, ngươi là sẽ không minh bạch. Bà ngoại chỉ là tưởng nói cho ngươi, trừ phi ngươi từ bỏ ngươi sở hữu nữ nhân, như vậy, ngươi cùng nàng Chi Gian còn có duyên phận. Chính là, ngươi sẽ vì một thân cây từ bỏ toàn bộ rừng rầm sao? Sẽ không, ngươi có hùng tâm, có khí phách, ngươi muốn cùng nàng muốn căn bản không phải cùng mã sự. Bà ngoại, ngươi thực hiểu biết nàng. Xem như đi, ít nhất so các ngươi hiểu biết nàng tư tưởng. Quan Thanh Thu nói nói chính mình trong mắt có phiền muộn, nhân sinh có đôi khi thật là quá kỳ diệu. Bang Toàn A Nghe ta một câu khuyên, đương đoạn tắt đoạn, đừng làm cho chính mình lâm vào đầm lầy, vướng sâu trong vũng lầy lúc sau, rất khó rút ra. Tịch băng toàn nhìn lời nói thâm thiế quan thanh thu một tiếng cười khổ, cháu ngoại minh bạch, sẽ chú ý chỉ là, cháu ngoại có một cái thỉnh cầu, không biết bà ngoại có thể hay không thành toàn. Cái gì? Nếu cuối cùng là chúng ta thắng, thỉnh bà ngoại nói cho ta các ngươi chi gian thật ở quan hệ là cái gì? Quan thanh thu sử sốt này không phải bức nàng sao? Ai, hảo đi! Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi. Ở bọn họ hai người vào nhà lúc sau Một bóng người mới thật ở rời đi Bùi nhược thần như suy tư gì nhìn Quan Thanh Thu bóng dáng Lúc này hắn chính là không có đoán sai Cái này Quan Thanh Thu là tuyệt đối biết ngự thiên dùng chi tiết mươi 277 người có trách nhiệm ba Chủ nhân Chúng ta có thể đi rồi đi Khắp nơi không người Tiểu Bạch rốt cuộc mở miệng Vừa mới nín thở thật đúng là không thoải mái Ai cũng không biết chủ nhân tưởng nghe lén nói cái gì Phẩm Văn đi vê đút vê đút vê đút, vê đút tỉ ba con. Ân, đi đi một chút đi. Ha, đã trễ thế này không quay về ngủ còn muốn đi đi một chút. Tiểu Bạch có chút buồn bực, nó là điều cũng giống nhau muốn buổi tối ngủ a. Nhân mệnh trở Bùi Nhược Thần đi tới phía trước cùng ngự Thiên dung ngóc mặt cỏ. Tiểu Bạch tùy ý Bùi Nhược Thần tự mình châm mặc, nó ngồi xổm trên mặt đất buồn ngủ. Tiểu Bạch, ngươi đối với ngươi tiểu hôi có cái dạng nào cảm tình? Ha, đang muốn nhắm mắt Tiểu Bạch thiếu chút nữa đầu chĩa xuống đất. nay tính cái gì đề tài? Một người cùng nó một con chim thảo luận cảm tình. Bất quá, nó vẫn là thực thành thật trả lời, thích, vừa ý, đời này ta liền phải nó đi. Vì cái gì? Anh, cái này sao? Không có các ngươi nhân loại phức tạp, chúng ta chỉ là dựa vào cảm giác, nhìn vừa mắt chính là, hơn nữa, chúng ta loài chim cũng không giống các ngươi nhân loại như vậy phức tạp, chúng ta cả đời chỉ lựa chọn một cái bạn lữ, một khi tuyển định, chúng thân không thay đổi. Bùi nhược thần đạm đạm cười, đến chết không phai sao? Ha <cười> ha, không tội. Là rất đơn giản. Đó là bởi vì các ngươi sinh hoạt hoàn cảnh cũng đơn thuần đi. Tiểu Bạch lấy chính mình móng bút bắt hạ chính mình lông chim, gần như tự luyên nói, kỳ thật à, cũng là chúng ta này nhất tộc thành viên quá ít, mọi người xem đôi mắt lúc sau đều thập phần quý trọng đối phương, cho dù có cái gì vấn đề cũng liền đường đường chính chính tỉ thí một hồi quyết định, cho nên lẫn nhau chi rằng cũng chưa cái gì hiếm khích. Các ngươi người à, đại khái là người quá nhiều, nhiều đến vô pháp đếm hết. Này liền hình thành kia gì bang bang phái phái, sau đó cho nhau lục đục với nhau đi. Này đó, ở cái khác thu trong đàn cũng có không ít, chỉ là chúng ta này nhất tộc không có mà thôi. Đúng không, vậy các ngươi thật đúng là may mắn. Bùi nhược thần dứt khoát nằm ở tiểu bạch trên lưng ngủ đi, tứ bình bát ổn nằm, nhìn lên bầu trời đêm, cái này làm cho hắn nhớ tới vừa mới ngự thiên dung tư thế tới, nàng tựa hồ vẫn luôn như vậy tùy tâm sở dục biểu đạt chính mình hỉ nộ, làm nàng thích làm sự tình, làm nàng muốn làm. Không yêu quyền thế, không yêu phú quý, không cần danh dự. Như vậy nữ nhân thật đúng là hiếm thấy. Thiết, cũng không hẳn vậy, nàng vẫn là thích bạc, chỉ là nàng thích chính mình kiếm bạc mà thôi. Nghĩ, nghĩ, bùi nhược thần không cấm nhết môi khẽ cười, nàng thật là thú vị nữ nhân. Chủ nhân, ngươi suy nghĩ ngự phu nhân sao? Vì sao nói như vậy? Bởi vì ngươi đối mặt nàng thời điểm, tương đối thật. Ngậy, chính là nói hắn mặt khác thời điểm tương đối giả. Bùi nhược thần ho nhẹ hai tiếng, tiểu bạch ha hả cười nói. Chủ nhân, ta là ăn ngay nói thật, ngươi có đôi khi thật sự thực giả, tỉ như vừa mới, ngươi rõ ràng không thích tịch bằng toàn gia hoặc kia, không nghĩ giúp hắn, lại muốn lộ ra một bộ ngươi càng muốn giúp hắn biểu tình. Còn cùng hắn cố ý chơi tâm nhãn, bị một cái loài chim phê bình chính mình, này thật sự là nghẹn khuất sự tình, bùi nhược thần cũng cảm thấy nghẹn quất, cố tình hắn không thể mở miệng phản bác, tổng không thể cướp đoạt nhân ra điều ngữ đi. Xem ra, này một đêm, thật đúng là muốn buồn bực vượt qua. Bùi nhược thần ở kia nhàm chán nhìn lên thời điểm, ngự thiên dung đã thừa tiểu hôi hướng trong nhà đuổi. Nhìn ngự thiên dung thần sắc nôn nóng, mặt giãn ra quan hệ hỏi, phu nhân, rốt cuộc có chuyện gì làm ngươi cứ như vậy cấp? Ngươi phía trước không cũng nói cái kia hoa khôi khuôn mặt có điểm quen thuộc sao? Đúng vậy. Kia thì thế nào? Mặt giãn ra vẫn là khó hiểu. Ngự thiên dung cau mày lo lắng nhìn phía trước, liền ở vừa mới, ta bỗng nhiên nghĩ tới, vì cái gì sẽ cảm thấy quen mặt, bởi vì chúng ta rời đi ra thời điểm. ở cửa thành gặp một nữ nhân, nữ nhân kia cùng hoa khôi có vài phần tương tự đâu, mặt giãn ra hơi hơi sửng sốt, cẩn thận hồi tưởng một chút, trong lòng cũng là cả kinh. Phu nhân, ta cũng nhớ ra rồi, thật là có chút tương tự. Chẳng lẽ các nàng là tỷ muội? Không, ta hoài nghi cái kia hoa khôi bất quá là một cái bình hoa, chân chính mê huyễn cung cung chủ hẳn là liền ở ly quốc kinh thành nơi nào đó ẩn thân, nàng tất nhiên là có mục đích, thậm chí có thể suy đoán nàng đại biểu thế lực là mỗ một quốc gia thế lực. mà mặc kệ nàng là đại biểu nào một phương thế lực nếu thu được chúng ta sấm mê nguyễn cung tin tức đều tất nhiên sẽ tức giận mà lần trước giao thủ phượng hoa vô tình bên trong đem bùi nhược thần thân phận tiêu phá cũng chẳng khác nào bại lộ chúng ta cùng bùi gia giới hội họa có quan hệ nghe ngự thiên dung một phân tích mặt giãn ra cũng khẩn trương lên phu nhân là nói các nàng khả năng sẽ đối giới hội họa hoặc là bùi gia động thủ bùi gia có lực lượng của chính mình tự bảo vệ mình Nhưng chúng ta giới hội họa lại chỉ có hạ duyệt bọn họ ba cái tương đối to lớn, vạn nhất bọn họ xuất động hộ pháp cấp bậc cao thủ, ngươi không thể đối phó, hạ duyệt bọn họ cũng có thể vô pháp đối phó, cho nên, duệ nhi bọn họ ở nhà mới là nguy hiểm nhất. Mặt giãn ra nghe tâm cũng đi theo khẩn trương lên, bất quá hắn vẫn là có điểm không rõ, phu nhân, ngươi vì cái gì sẽ cho rằng mê huyên cung cung chủ sẽ ở ly Quốc. Mê huyên cung sau lưng có không thể khinh thường thế lực điểm này hắn cũng bắt đầu hoài nghi. đơn tử mê huyễn cung cùng giang hồ vẫn luôn đồn đãi không hợp liền có thể hoài nghi trực giáp đi hơn nữa cái kia điêu ngoa nữ nhân không phải nói nàng tỷ tỷ rất lợi hại sao ta xem nàng cũng chính là mới đến bộ dáng nếu không phải nơi này đã có nàng chỗ dựa nàng dám như vậy làm càn sao ngự thiên dung khe khẽ thở dài nếu thật là như thế nàng chỉ có thể cầu nguyện mê nguyễn cung trễ chút mới đi hành động nàng lúc ấy là đầu bạc dịch dung xuất hiện hẳn là sẽ làm đối phương đối nàng thân phận thật sự sinh ra nghi hoặc bất quá phượng hoa lại là thật thật tại tại giới hội họa hộ vệ cho nên nàng thực lo lắng mặc kệ đối phương là hướng về phía phượng hoa một người vẫn là hướng về phía giới hội họa tập thể trả thù nàng đều không thể thừa nhận nàng không nghĩ giới hội họa xảy ra chuyện tiểu hôi lúc này cũng minh bạch sự tình khẩn cấp tính triển khai cánh phi đến càng nhanh sắc trời dần dần trắng bệnh giới hội họa đã hình dáng đã càng ngày càng rõ ràng ngự thiên dung cảm kích vô vô tiểu hôi đầu tiểu hôi cảm ơn ngươi giới hội họa dừng trúc phong cảnh không tồi Ngươi có thể ở rừng chút nghỉ ngơi, nếu là ngại lãnh, ta cho ngươi thêm chút chăn. Mấy ngày nay thời tiết lại lạnh đâu? Chủ nhân, ta không có việc gì. Nó liền một con chim, nhiều lắm là có thể nói, sức lực lớn một chút, phi đến mau chút mà thôi, trung quy vẫn là một con chim à. Cùng nhân loại không giống nhau được không? Làm gì nàng liền lao ái đem nó đưa người xem đâu? Ai? Ngự thiên dung cùng mặt giãn ra đồng thời phi thân lóe hạ, rơi xuống trong viện, bay thẳng đến chính viện đi đến. Phu nhân! Một cái nha hoàn bưng một chậu nước gấm đi ở trên đường, đột nhiên liền thấy được nhà mình chủ tử đã trở lại, không khỏi đại hỉ. Thư đảo, phu nhân, người rốt cuộc đã trở lại. Thật tốt quá, thiếu gia chính là mỗi ngày niệm ngươi đâu. Thư đảo kích động vô cùng nhìn ngự thiên dung, thoáng nhìn mặt giãn ra thời điểm ngần người, triển hộ vệ là đi tiếp phu nhân sao. Kiếm như thế nào bất hòa thiếu gia nói một tiếng, làm thiếu gia này trận đều nhăn khuôn mặt nhỏ đâu. Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, hảo, đừng truy vấn hắn. Duệ nhi còn không có rời giường sao. Trong nhà gần nhất có hay không phát sinh sự tình gì. Không có gì đại sự, bất quá, nhiều hai người. Ngự thiên dung mày nhăn lại, người nào? Một cái kêu tiểu đào, nói là đã từng chịu quá phu nhân ân huệ, hiện giờ được tự do thân muốn tới báo đáp phu nhân. Một cái khác là tới tìm triển hộ vệ, Têu lôi thiên kiểu cô nương, nói cái gì cũng muốn chờ triển hộ vệ trở về đâu. Sau đó, chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra rơi vào đường cùng chỉ phải an bài các nàng trụ hạ nói là chờ phu nhân trở về lúc sau quyết định chương 278 nguy cơ cả một tiểu đảo ngự thiên dung trong lòng chợt nhảy dựng nhìn mặt giãn ra liếc mắt một cái mặt giãn ra cũng như mày phu nhân nếu ta không có nhớ lầm hẳn là lần đó chúng ta đem thăm hộ quốc tướng quân phủ cái kia nha hoàn thư đào xem bọn họ thần sắc tức khắc khẩn trương lên phu nhân chẳng lẽ đừng hoảng hốt bất quá là một cái nha hoàn ngươi chiếu cố hảo thiếu ra thì tốt rồi thư đào nghe càng là hoàng hốt phu nhân thiếu gia, thiếu gia, làm sao vậy? ngự thiên dung khẩn trương nhìn nàng, tiểu đào nói nàng đối phu nhân hổ thẹn, cho nên phải hảo hảo chiếu cố thiếu gia đền bù sai lầm. bắt đầu thiếu gia không để ý tới nàng, sau lại chúng ta đều bị nàng đả động, liền khiến cho nàng cùng ta cùng nhau chiếu cố thiếu gia. ngự thiên dung tim thắt lại, xoay người chiều duệ nhi phòng chạy đi, nhoáng lên mắt người đã không thấy tăm hơi, thư đào rủi rủi mắt, chẳng lẽ nàng vừa mới là nằm mơ, phu nhân như thế nào không thấy? Thư đào cô nương, phu nhân đã đi thiếu ra phòng, chúng ta cũng chạy đi xem một chút đi. Thư đào nghi hoặc nhìn mặt dán ra, triển hộ vệ, thật là phu nhân. Không sai, phu nhân chuyến này tuy rằng đã xảy ra điểm ngoài ý muốn, bất quá cũng nhờ họa được phúc, võ công đề cao. Thư đào ngây thơ gật gật đầu, thì ra là thế, nhưng này cũng quá nhanh đi. Hai người đổi tới Duệ Nhi phòng thời điểm, Ngự Thiên Dung chính ôm Duệ Nhi ở kia cười. Duệ Nhi cũng là vẻ mặt kích động ăn vạ Ngự Thiên Dung trong lòng ngực, mọc mỉ. Ngươi rốt cuộc đã trở lại ân ngươi ở nhà nghe lời không nghe a duệ nhi chớp đôi mắt nhìn chính mình mẫu thân bỗng nhiên nghi hoặc hỏi mọ mì ngươi làm gì che đầu mặt giãn ra sắc mặt hơi đổi, ngự thiên dung lại là đạm nhiên cười bởi vì mọ mì nhuộm tóc đem đầu tóc nhuộm thành màu trắng tưởng cho ngươi một kinh hỉ. màu trắng duệ nhi giật mình nhìn ngự thiên dung vì cái gì muốn nhiễm màu trắng a ngự thiên dung đốt hắn đầu ôn nhu nói bởi vì mọ mì thích màu trắng như thế nào Duệ nhi không thích. Duệ nhi chớp đôi mắt, có điểm do dự, không phải, chính là, đầu bạc giống lao thái bà A. Lời này nghe được ngự thiên dung bật cười, kéo xuống khăn trùn đầu nhìn Duệ nhi, vậy ngươi xem mỏ mỉ giống lao thái bà sao? Duệ nhi nghiêm túc nhìn ngự thiên dung, lắc đầu, không giống, bất quá, sau lưng xem người khác liền sẽ hiểu lầm. Người khác chúng ta mặc kệ hắn, Duệ nhi không chán ghét thì tốt rồi. Duệ nhi nhìn thoáng qua ngự thiên dung phía sau mặt hắn ra, ngọt ngào cười. Ngự Thiên Dung Thúy Thanh nói, Mọp Mì biến thành thế nào, Duệ Nhi đều thích. Ngự Thiên Dung cao hứng ở Duệ Nhi trên mặt bẹp một ngụm, vang dội hôn một cái, Duệ Nhi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, mọ Mì, Hảo, Mọp Mì nói bụng, chúng ta đi ăn sớm một chút đi. Phu nhân, thiếu gia còn không có rửa mặt đâu. Thư Đảo ở một bên nhắc nhở nói, phẩm văn đi vê đút, vê đút, vê đút, tỉ ba con. Nga, vậy ngươi chiếu cố Hảo thiếu gia liền đưa tới ta trong viện đi. Thư Đảo cười ha hả gật đầu xưng là. mặt giãn ra nhìn theo ngự thiên dung rời đi mới đối thư đảo thấp giọng phân phó nói về sau đừng làm cho cái kêu kêu tiểu đảo nữ nhân tiếp cận thiếu gia thư đảo ngơ ngác tuy rằng không quá minh bạch sao lại thế này nhưng là vẫn là thực nghiêm túc gật gật đầu bởi vì nàng biết triển hộ vệ cùng nàng giống nhau là sẽ không hại thiếu gia triển thúc thúc ngươi cũng đi rửa mặt trải đầu hạ đi nóc sẽ chúng ta cùng nhau ăn sớm một chút mặt giãn ra ôn hòa cười lui xuống nhìn mặt giãn ra rời đi duệ nhi lập tức tiểu tiểu thanh hỏi Thư đào tỉ tỉ, ngươi nói, ta mẫu thân đầu tóc thật là nhiễm sao? Thư đào mày đẹp linh khởi, lắc đầu, thực xin lỗi, thiếu gia, nô tỉ cũng không biết ta. Duệ nhi thở dài, ta quyết định mẫu thân là đang lừa ta đâu? Ngươi nói có phải hay không mẫu thân ở giải độc thời điểm biến? Ta nghe sư phụ nói qua, có chút dược, dùng đến không lo có thể lệnh người tóc đen biến đầu bạc. Thư đào có chút sùng bái nhìn nhà mình thiếu ra thiếu ra à, vậy ngươi có biết có biện pháp nào làm phu nhân biến trở về tới? Duệ Nhi tiếc hận lắc đầu, tạm thời không biết, chờ sư phụ trở về ta hỏi hắn đi. Chính là mẫu thân giống như thật sự thích đầu bắt đầu. Trước kia ta liền nghe nàng nói qua, nàng thích tịch thúc thúc tóc bắt đầu. Ách, thư đào mặt đỏ hồng, giới hội họa người phần lớn đều biết phu nhân cùng kia tịch công tử quan hệ, bất quá phu nhân cũng không có che che giấu giấu, cho nên đại gia cũng không có cảm thấy không tốt, chỉ là ngẫu nhiên đàm luận lên thời điểm, mọi người đều cho rằng phu nhân hảo phúc khí. nếu có thể làm tịch công tử như vậy lánh khóc người như vậy ôn nhu đối đãi thư đào tỷ nhanh lên nhanh liên lạc ta muốn cùng mẫu thân cùng nhau ăn cái gì mẫu thân đã lâu không có đã trở lại là thiếu gia đừng nóng vội nô tỉ ở nỗ lực đâu thư đào một bên cấp duệ nhi mặc quần áo một bên cười trả lời thiếu gia gấp cái gì a liền ở ngay lúc này một bóng người đi đến thư đào nhìn đến nàng nhớ tới vừa mới mặt giãn ra nói ha ha cười không có gì chính là thiếu gia đói bụng muốn ăn đồ vặt Nga, ta đây đi cấp thiếu gia lộng sớm một chút đi. Thư đào tay dừng một chút, vội vàng gọi lại nàng, tiểu đào, không cần vội, thiếu gia ngốc sẽ muốn cùng phu nhân cùng nhau dùng sớm một chút. Tiểu đào trừng lớn mắt, tựa hồ khó có thể tin, phu nhân, ngươi nói cái gì? Bị nàng khác thường biểu tình hoảng sợ, thư đào ngơ ngác trả lời, ta nói thiếu gia muốn cùng phu nhân cùng nhau dùng sớm một chút ta. Nàng, ngươi, ngươi nói phu nhân đã trở lại. Tiểu đào ngăn chặn trong lòng khiếp sợ, nhẫn nại tính tình hỏi. Thư đào gật gật đầu, đúng vậy, phu nhân vừa mới trở về, làm sao vậy? Phu nhân trở về ngươi không vui. Tiểu đào tiếp xúc đến thư đào nghi hoặc ánh mắt vội vàng lắc đầu, không phải, không phải, chỉ là kinh ngạc, cũng có chút kích động quá mức, phu nhân trở về ta tự nhiên vui vẻ. Ân, vậy là tốt rồi, ta còn cùng phu nhân để qua ngươi, nóc sẽ nếu không, ngươi cũng cùng đi trông thấy phu nhân đi. Ta, tiểu đào sắc mặt có điểm xấu hổ, bất quá thực mau bình tĩnh trở lại, hảo. Liền sợ phu nhân không rảnh thấy ta một mực tiểu nha hoàn. Thư đảo vô vỗ nàng bà vai, đừng lo lắng, phu nhân đối hạ nhân luôn luôn thực ôn hòa. Ngươi đi trước ăn một chút gì đi, sau đó đến chính viện trông thấy phu nhân, ta trước mang thiếu ra đi qua. Tiểu đảo nhìn thư đảo mang theo duệ nhi rời đi, đáy mắt hiện lên một mặt tàn khốc, nàng cư nhiên không có chết, vì cái gì. Không phải nói nhìn nàng cùng bùi nhược thần gia hỏa kia cùng nhau lạc ngại sao. Nhưng là, nay cũng chỉ là trong nháy mắt biểu tình. Lại quay đầu lại nháy mắt, nàng lại khôi phục một bộ nô tì biểu tình, tất cung tất kính. Hơn nữa rất cẩn thận điểm đi ra duệ nhi sân. Ở chính mình trong viện, ngự thiên dung thực tùy ý lộ ra chính mình một đầu tóc bạc, nhìn đến trong nhà không có việc gì, nàng nhắc tới tâm liền buông xuống, mà buông lúc sau chính là áp dụng chủ động. Làm địch nhân phát hiện chính mình chính là cái tia đầu bạc yêu nữ. Ha ha, rút dây động rừng. Nàng đảo muốn nhìn một chút mê huyễn cung chân chính cung chủ là vị nào. Lại có cái gì năng lực được đến như vậy nhiều cao thủ ủng hộ. Đương nhiên, nếu bọn họ đối chính mình không có bao lớn địch gì nói, nàng cũng không ngại hòa. Phu nhân, thiếu ra tới. Mặt giãn ra đứng ở ngự thiên dung bên người nhắc nhở thất thần mộ nữ. Ngự thiên dung thu hồi tâm thần, nhìn mặt giãn ra liếc mắt một cái. Ngồi đi, chúng ta cùng nhau ăn. Phu nhân, ta là hộ vệ. Ta nói là ngươi ngồi. Mặt giãn ra xem ngự thiên dung sắc mặt không vui, liền không hề tranh chấp, ngồi vào một bên ghế trên đi. Duệ nhi cười tủm tỉm chạy tới, làm được ngự thiên dung bên người, mọ mì, phượng thúc thúc bọn họ cũng nên rời giường, muốn hay không chờ hắn cùng nhau ăn à? Chương 279 nguy cơ cảm hay. Hảo A Ngự thiên dung nhìn thư đào liếc mắt một cái, ngươi đi thỉnh chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra bọn họ ba cái lại đây đi, liền nói ta thỉnh bọn họ cùng nhau ăn sớm một chút Là, phu nhân Sau một lát, phượng hoa ba người đều tới rồi Phẩm văn đi vê đút vê đút tỉ nguồn ba con hạ duyệt cười ha hả phu nhân ngươi nhưng đã trở lại thật là rất may a ngươi lại không trở lại ta đều đỉnh không được đâu sẽ sao có chuyện gì ngươi bãi bất bình mặt giãn ra thật là ngươi đã trở lại một đạo kích động nữ ấm đánh gây hạ duyệt đề tài một đạo hoàng ảnh hiện lên một trận thanh hương thổi qua Dương mắt ngự thiên dung liền thấy một cái phong hoa chính mẫu nữ tử nàng hai tròng mắt tươi đẹp động lòng người da thịt thắng tuyết dáng người phong lưu thật là một vị mỹ nữ a Mặt giãn ra nhìn đến nàng sắc mặt đột biến, rất là không được tự nhiên, nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, phát hiện nhà mình phu nhân chỉ là vẻ mặt tán thưởng biểu tình, trong lòng không khỏi một trận than nhỏ. Mặt giãn ra, ngươi trở về như thế nào không tìm ta? Ta chính là cùng nơi này hạ nhân nói qua, ngươi vừa trở về liền muốn cho ta biết. Lôi cô nương, thỉnh chú ý ngươi lời nói, nơi này là phu nhân ra, không phải ngươi. Lôi thiên kiều sửng sốt, tựa hồ không thói quen mặt giãn ra lãnh đạo triển đại ca, ta. Ánh mắt thoáng nhìn trên bàn ngự thiên dung, ngươi là phu nhân. Ngự thiên dung nu nhu cười, đúng vậy, không biết cô nương là. Ta là lôi thiên tiểu, cũng là mặt giãn gia vị hôn thê. A. ngự thiên dung há hốc mổm, nhìn xem hạ duyệt, hạ duyệt bất đắc gì nhún nhún vai, mặt giãn gia lại là rất là quất bách, lôi cô nương, loại này vui đùa vẫn là đường khai hảo. Lôi thiên tiểu dầm chân một cái, ta mới không có nói giỡn, ta là nghiêm túc. Hơn nữa, ta nói cũng là sự thật, ngày đó chúng ta vốn là muốn thành thân. Chính là, ngươi bởi vì phu nhân sinh tử chưa biết cho nên ném xuống chúng ta hôn lệ không màng chạy đi tìm người. Chúng ta chi gian liền kém bái đường thành thân, triển đại ca, chẳng lẽ ngươi tưởng vứt bỏ ta. Nói khỏe mắt bài trừ hai giọt nước mắt, xem mặt giãn ra chừng mắt nàng dẫn theo khóc nước nở lại nói tiếp, ô ô, ngươi đều cùng ta như vậy, ta không gả cho ngươi còn có thể đủ gả cho ai a Ngươi hiện giờ được tiện nghi liền tưởng vỗ vỗ ngông loái người, ngươi, ngươi, ngươi không biết xấu hổ sao ngươi. như vậy Ngự thiên dung nuốt nuốt nước miếng, nhìn về phía mặt giãn ra, lại nhìn thoáng qua Phượng Hoa, Phượng Hoa bỗng nhiên cười cười. Phu nhân, ta chạy đến thời điểm, bọn họ đích xác đã như vậy. Ách, như vậy rốt cuộc là loại nào a? Là chỉ hôn lễ nghi thức vẫn là chỉ hai người bọn họ quan hệ đã phát triển tới rồi thực chất phu thế thượng. Mặt giãn ra chừng mắt nhìn Phượng Hoa liếc mắt một cái. Phu nhân, kia sự kiện có chút hiểu lầm, ta sẽ cùng lôi cô nương nói rõ ràng. Dứt lời đi đến lôi thiên kiều bên người, lôi cô nương. Thỉnh đi, chúng ta hai cái ngầm nói rõ ràng. Lôi thiên kiều nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, đống nhiên lắc đầu, không được, không có người làm chứng, nói không chừng ngươi lại sẽ đổi ý, liền ở chỗ này nói, ta muốn các ngươi phu nhân làm chứng. Nói nhìn về phía ngự thiên dung, ngự phu nhân, khó được ngươi đã trở lại, tục ngữ nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, ngươi nếu đã trở lại không bằng liền giúp ta làm chứng kiến. Nga, mời nói, ta cùng mặt giãn ra hôn sự, chúng ta chính là nói tốt. Lại bởi vì ngự phu nhân ngươi một cái tin người chết làm triển đại ca ném xuống chúng ta hôn lễ, ngươi nói, này có phải hay không ngươi thiếu chúng ta? Vốn dĩ, triển đại ca trung tâm hộ chủ ta có thể lý giải, cũng không phản đối, chính là, cũng không thể bởi vì chủ tử sự tình liền đem chính mình hạnh phúc đánh mất, ngự phu nhân, ta nói lời này có đạo lý đi. Ngự thiên dung gật gật đầu, không sai, là không nên vì ta vứt bỏ chính mình hạnh phúc. Ngự phu nhân có thể như thế thông tình đạt lý liền hảo. cũng không uổng công triển đại ca đối với ngươi như thế trung tâm như vậy người trước mắt cũng an toàn đã trở lại có phải hay không nên đem chúng ta hạnh phúc bổ thượng mặt giãn ra mặt trầm xuống lôi cô nương ngươi không cần nói vậy lôi thiên kiều nhìn ngự thiên dung một bước không cho trong ánh mắt toàn là kiên trì tựa hầu ngự thiên dung không gật đầu nàng liền không bỏ qua ngự thiên dung nhìn từ trên xuống dưới nàng ân thật là là một cái mỹ nhân phôi tính tình cũng có chút ngay thẳng lá gần sao cũng đủ đại. bất quá lôi cô nương Ngươi nhưng nghe qua một câu. Nói cái gì? Dưa hái xanh không ngọt ta. Lôi thiên kiều sắc mặt khẽ biến, ngay sau đó hử nhẹ một tiếng, kia đạo lý ta hiểu. Bất quá, ta cùng triển đại ca là lưỡng tình tương duyệt, tư định trung thân, cha ta đau ta mới nhượng bộ. Nga, nói như vậy, cha ngươi nguyên bản trướng mắt chúng ta mặt gian ra. Ngươi, ta không phải ý tứ này, ta là nói cha ta cho rằng triển đại ca một cái người xứ khác, sợ ngày sau sẽ không lưu tại thiên trúc, như vậy hắn lao nhân ra sẽ luyến tiếp ta. Cho nên, lôi cô nương, thỉnh tự trọng, mặt giãn ra xem lôi thiên kiều liền lưỡng tỉnh tương duyệt đều nói ra, không khỏi thay đổi sắc mặt, nếu là từ nàng như vậy nói bậy đi xuống, phu nhân không biết sẽ nghĩ như thế nào chính mình đâu. Lôi thiên kiều điếu môi, một bộ tiểu tức phụ bị ủy khuất biểu tình, triển đại ca, ngươi cũng giúp đỡ người ngoài khi dễ ta. Người ngoài, ngự thiên dung ho nhẹ hai tiếng, hiện tại, phải nói nàng là người ngoài đi. Ít nhất mặt giãn ra cũng vẫn là nàng hộ vệ a Hơn nữa cũng không có tỏ vẻ thích nàng a Phu nhân, ta xem cũng không cần quá phiền thoái, trực tiếp hỏi mặt giãn ra mấy vấn đề là có thể đủ rồi sự. Phượng Hoa nhìn lôi thiên kiều lại ngắt lời nói một câu. Ngự thiên dung xem hắn kia tả khí tươi cười liền biết không có chuyện gì tốt, bất quá, này lôi cô nương cũng đích sắc có điểm phiền thoái. Nếu mặt giãn ra thích nàng khẽ ngược, chính là mặt giãn ra rõ ràng thoạt nhìn liền không quá vui a Cái gì vấn đề? Phượng Hoa cười cười, ta tới hỏi đi. Khu khu, mặt giãn ra. Ngươi cũng thật thích này lôi cô nương Mặt giãn ra nhìn lôi thiên kiều liếc mắt một cái Phát hiện nàng sắc mặt trắng vài phần Vốn dĩ không nghĩ lại mọi người trước mặt chết nàng mặt mũi, Dù sao cũng là chính mình thiếu nàng Chính là nàng vừa mới một ít lời nói rõ ràng chính là muốn bức chính mình Cũng tưởng bức phu nhân Điểm này hắn không thể chịu đựng. Ta vẫn luôn đem lôi cô nương coi như sư mội giống nhau đối đãi, Cũng không tình yêu nam nữ Nói vậy ngươi rõ ràng chính mình muốn cưới ta Lôi thiên kiều đỏ mắt Phượng Hoa lại không để ý tới, như vậy ta hỏi lại một câu, ngày sau ngươi có yêu thích lôi cô nương khả năng sao? Mặt giãn ra xẻo Phượng Hoa liếc mắt một cái, lại không thể không đáp, không có khả năng. Ngươi nói dối. Lôi thiên Kiều rất nước mắt, hết sức thương tâm. Mặt giãn ra thở dài, lôi cô nương, phía trước sự tình, là ta thực xin lỗi ngươi, ngươi muốn hết giận ta tùy ngươi đánh giết, chính là, việc này, lại hy vọng ngươi quên đi. Không có khả năng. Lôi thiên Kiều hai mắt đấm lệ mông lung. đông nhiên chừng mắt ngự thiên dung là ngươi nhất định là ngươi là ngươi không cho triển đại ca cưới ta có phải hay không ta ngự thiên dung có điểm vô tội nhìn nàng chính là ngươi nếu không phải ngươi ta cùng triển đại ca đã thành thân đều là ngươi đều là ngươi sai mặt giãn ra đứng lên bước tới ngăn lại nàng lôi cô nương thỉnh ngươi phóng tôn trọng điểm lôi thiên kiều lau một phen nước mắt hảo a muốn ta tôn trọng nàng hành a chỉ cần nàng đáng giá ta tôn trọng Nàng dựa vào cái gì gây trở ngại chúng ta thành thân, ngươi lại không phải nàng người nào, nàng vì cái gì không cho ngươi cưới ta. Chẳng lẽ nàng muốn nam nhân, này ba cái còn chưa đủ sao? Vì cái gì còn muốn bá chiếm ngươi? Ta còn nghe nói, nàng đã có một cái tịch băng toàn, bọn họ đều có phu thê chi thật, như thế nào còn có mặt mũi thèm nhỏ dãi người khác nam nhân đâu. Cũng không sợ xấu hổ, vốn dĩ bị người hưu, ta còn đồng tình nàng một phen đâu, chính là, lại nghe nói, nguyên lai like là nàng chính mình là lơ ong bướm. Xứng đáng bị người hưu tám 280 mặt giãn ra vị hôn thê Đủ rồi, là ta không nghĩ cưới ngươi Cùng phu nhân không có quan hệ Mặt giãn ra thập phần sinh khí Thập phần bất mãn Hắn đối lôi thiên kiểu là hổ thẹn Chính là, này không phải hắn có thể chịu đựng nàng nhục mạ phu nhân lý do Ngươi hung ta Ngươi vì nàng cái này tiện nữ nhân hung ta Lôi thiên kiểu vung lên hai cái Nắm tay liền hướng mặt giãn ra trên người tiếp đón Mặt giãn ra không thể tưởng được nàng nói động thủ liền động thủ dưới tình thế cấp bách vội vàng né tránh phẩm văn đi vê nút vê nút vê nút tỉ tuần ba con ngự thiên dung xem bọn họ thân thiết nóng bỏng lắc đầu này đấu pháp dù sao ra không được mạng người hạ duyệt ngươi vừa mới nói cái gì sự tình ngươi đỉnh không được a a hạ duyệt há hốc mồm này mấu chốt còn có tâm tình nghị luật khác phượng hoa gõ gõ cái bàn cười nói hạ duyệt ngươi cũng chỉ quản bảo đi mặt giãn ra kia ra không được đại sự không phải có một câu càng đánh càng thân sao hạ duyệt vô ngữ liếc vượng hoa liếc mắt một cái ra hỏa này liền biết châm ngòi thổi gió tính vẫn là trước nói chính sự đi ai phu nhân ngươi không biết ngươi rời đi trước cuối cùng rời khỏi một khoảng tiểu dáng quần áo bị những cái đó đại ra các tiểu thư một đoạt mà không hơn nữa còn nghiêm trọng lại lượng các nàng không có mua được nhất trí yêu cầu chúng ta gia tăng chế tắc ca những cái đó nhưng đều là không tồi nhân ra chúng ta nếu là quá không cho mặt mũi về sau sẽ tổn thất rất lớn ngự thiên dung nhún, nhún bay không để bụng Vậy nhiều chế tắc một chút bái. Ai nha, phu nhân a ngươi chẳng lẽ quên mất chúng ta quy định, một loại kiểu dáng chỉ làm 99 bộ sao. Nga, như vậy a thiếu chút nữa quên mất, vậy đổi một chút đa dạng bái. Phu nhân, ngươi thật là sảng khoai a vậy chờ ngươi thiết kế ra tân đa dạng ta lập tức làm người động thủ làm lạc Ách, này nha dùng lời nói bộ nàng. Ngự thiên dung chừng mắt nhìn hạ duyệt liếc mắt một cái, hảo, ta sẽ mau chóng. Tiếp tục ăn bữa sáng, ta đều nói bụng. hạ duyệt đạt tới mục đích của chính mình cười ha hả ngồi xuống ân điểm tâm này không tồi này cháo cũng không tồi phu nhân ở nhà chính là không giống nhau a chúng ta ăn uống đều liền hảo thiết liền biết nói ngự thiên dung nhìn bọn họ mấy cái liếc mắt một cái đông nhiên thở dài mấy ngày này cảm ơn các ngươi lo lắng chiếu cố vất vả hạ duyệt cười pha trò phu nhân lời này quá khách khí chúng ta bảo hộ giới hội họa là đương nhiên ai là muốn bồi dưỡng một ít chính mình có thể tín nhiệm người tới a Bằng không, vạn nhất nàng thật sự phát sinh cái gì ngoài ý muốn duệ nhi cũng không biết giao cho ai chiếu cố đâu. Bọn họ mấy cái chỉ là có kỳ hạn bảo hộ chính mình mà thôi. Phượng Hoa vẫn luôn không có mở miệng nói, chỉ dương vốn dĩ liền trầm mặc là kỳ một người, mà mặt gian ra cũng không sai biệt lắm. Hạ duyệt nhìn này tẻ ngắt trong lòng thầm than, này tính cái gì sự a Hắn ăn đốn sớm một chút còn phải phụ trách điều giải không khí. Đúng rồi, phu nhân, có một cái kêu tiểu đào nha hoàng từ hộ quốc tướng quân phủ ra tới. Trước đó vài ngày bỗng nhiên đi vào chúng ta trước đại môn, vì nói là muốn báo ơn đâu. Ta xem a cũng liền một cái tiểu nhã hoàn, không đành lòng, khiến cho nàng chủ hạ. ân, ngươi an bài là được. Ngự thiên dung mắt cũng không nâng một chút tiếp tục uống cháo. Hạ duyệt xem mặt đoán ý tiếp tục nói, vừa mới, ở bên ngoài cửa thấy, nàng nói nghe thư đảo nói ngươi trở về, nghĩ đến gặp ngươi đâu. nay sẽ còn ở viện môn khẩu chờ đâu. Nga, đã biết. Ngự thiên dung như cũ ăn nàng điểm tâm, uống nàng cháo. Hạ Duyệt buồn bực, chẳng lẽ nàng không có nghe được chính mình ám chỉ. Sẽ không như vậy buồn đi. Phượng Hoa nhìn Hạ Duyệt liếc mắt một cái, nghe mặt giãn ra nói, phu nhân đối nàng cũng không ân. Nhưng nàng nói, bất quá, nhất định phải tính nói, chính là thác phu nhân phúc khí, nam cùng tẫn buông tha nàng. Cho nên, nàng muốn tạ cũng tìm được lý do. Ách, là như thế này sao? Kia phu nhân muốn hay không? liền lưu lại đi. Phu nhân, tiểu đào ở bên ngoài trở, muốn gặp ngươi đâu? Thư đào bưng một đĩa điểm tâm đi lên thời điểm ở ngự thiên dung bên thai thấp giọng nói. Ngự thiên dung nhìn cửa liếc mắt một cái, không có gì sự tình nói khiến cho nàng tự mình vội đi thôi. Ta hiện tại không có thời gian, ngươi xem, kia hai người còn ở đánh nhau đâu, ta đều còn không có tưởng hảo khuyên như thế nào đâu. Ách! Thư đào cùng hạ duyệt đồng thời há hốc mồm, này khuyên can còn cần tưởng lâu như vậy sao? Chờ ngươi nghĩ kỹ rồi, nhân ra nói không chừng đều đánh xong. Lại xem ngươi, một bên uống cháo. Một bên cùng chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra Liêu cửa hàng sự tình nơi nào có tưởng khuyên như thế nào ra a. Rõ ràng là có lẽ sao? Thư Đào trong lòng âm thầm nói thầm, đương nhiên không dám nói ra khẩu. Vừa mới kêu lôi cô nương nói nàng nhưng nghe được không ít, đối phu nhân như thế nhục mạ chính là đệ nhất nhân a, phu nhân một cái không vui giận cho đánh mèo bọn họ liền không xong, tương đối, người chính là chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra Liêu a. Còn có kia tiểu Đào nghe phu nhân ngự khí tựa hồ cũng có vấn đề a. May mắn chính mình không có làm nàng tiếp nhận thiếu ra cuộc sống hàng ngày, bằng không, thật đã xảy ra chuyện nàng tự sát đều đền bù không được. Mà lôi thiên kiều nàng củ đánh mặt giãn ra nửa ngày, phát hiện ngự thiên dung căn bản là không có chú ý bọn họ, còn ở thập phần đầu nhập thương lượng cái gì sinh ý sự tình, thật là tức chết nàng. Một phen tiến lên, ngự thiên dung, ngươi có ý tứ gì? Ngự thiên dung buông trong tay điều canh, nhìn nàng, lôi cô nương, ta xem các ngươi thân thiết nóng bỏng, liền nghĩ đừng quấy rầy các ngươi, và lại. chúng ta bên này cũng có đứng đắn sự muốn vội đâu ngươi có cái gì không hài lòng sao ngươi lôi thiên kiều trăm triệu không thể tưởng được nàng sẽ gặp được như vậy nữ nhân lúc trước mắng nàng một hồi đều không có sinh khí còn có tâm tình thảo luận nàng sinh ý thật là quá đáng giận thật sâu hút khẩu khí lôi thiên kiều nhìn chằm chằm ngự thiên dung ta xem ngươi căn bản là không thèm để ý triển đại ca trung thân đại sự bằng không như thế nào sẽ như thế lãnh đạm đối chúng ta ta để ý cùng không yêu cầu cùng ngươi công đạo sao ngự thiên dung sắc mặt trở nên có điểm lãnh nay lạnh lẽo làm thư đảo đều tự giác nhìn về phía duệ nhi thiếu ra ngươi ăn xong rồi không bằng nô tỉ mang ngươi đi trước nghỉ ngơi một hồi sau đó chờ lao sư tới đi học đi duệ nhi nhìn lôi thiên kiều liếc mắt một cái đung nhiên cười tủm tìm nói vị này lôi tỉ tỉ mẫu thân đã từng dạy ta muốn tôn lao ai ấu đi đến nhà người khác làm khách cũng muốn có lễ phép không thể hô to gọi nhỏ hôm nay xem ngươi ân Chẳng lẽ lôi tỉ tỉ mẫu thân không có đã dạy này đó sao? Lôi thiên kiều mặt soát địa đỏ, bị một cái tiểu hài tử thuyết giáo, nàng còn có mặt mũi mặt sao? Chính là, cố tình nàng giờ phút này phản bác không được, cho nên, trong lúc nhất thời nàng sắc mặt có thể nói là biến hóa bất đồng nhan sắc. Ngự thiên dung tán thưởng nhìn Duệ Nhi liếc mắt một cái, Duệ Nhi ngoan, đi chuẩn bị nghe giảng bài đi, đừng làm cho lão sư đợi lâu. "Ân, ta đã biết, mọc mì. Duệ Nhi đi theo thư đảo cùng nhau rời đi. đi rồi vài bước ngự thiên dung lại nói thư đảo khiến cho cái kia nha hoàn vào đi là phu nhân ngự thiên dung nhìn mặt giãn ra liếc mắt một cái phát hiện hắn sợi tóc cư nhiên bị làm cho có điểm rối loạn này lôi thiên kiều võ công cũng không tồi sao mặt giãn ra ngươi tóc rối loạn mặt giãn ra sắc mặt một lập tức dôi tay sửa sang lại hạ thực xin lỗi phu nhân cho ngươi thêm phiền thoái ha ha, không sao đào hoa kiếp sao ai đều sẽ có phu nhân Tiểu đào xuất hiện ở trước mặt mọi người, Hạ Duyệt có khác thâm ý nhìn nàng một cái, âm thầm lắc đầu, mặc kệ nàng có cái gì mục đích, này sẽ đều không nên vội vã cầu kiến phu nhân. Ngự Thiên Dung đánh giá nàng liếc mắt một cái, là ngươi, Hạ Duyệt cùng ta nói chuyện của ngươi, ngươi muốn lưu lại liền lưu đi, ta coi như nhiều thỉnh một cái công nhân. Cảm ơn phu nhân thành toàn. Bất quá, ta tử tục tiểu nói ở phía trước, ta đối tướng quân phủ người nhưng không có gì hảo cảm, cũng không yên tâm, cho nên, mặc kệ khi nào... Ngươi đều tận lực tránh cho tiếp xúc Duệ Nhi là được. mươi 281 tham sống oán một. Tiểu đào hơi hơi sửng sốt, nàng không thể tưởng được ngự thiên dung sẽ như thế minh bạch nói nói như vậy, là, phu nhân nói nô tỉ nhớ kỹ. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút, vê đút tỉ nguồn ba con. ân vậy ngươi liền đi vội đi. Là, phu nhân. Thấp hèn đầu lập lệ khó chịu quan mang, lại ở ngẩng đầu thời điểm khôi phục đến cung cung kính kính. Lôi thiên kiều vẫn luôn nhìn tiểu đào. Giờ phút này xem nàng phải đi bỗng nhiên mở miệng kêu nàng, tiểu đào cô nương, ngươi nói nàng là hộ quốc tướng quân hưu bỏ nữ nhân, như vậy, ngươi lại tới báo cái gì ân. Tiểu đào cụp mi rũ mắt nhìn lôi thiên kiều liếc mắt một cái, phu nhân là một cái người tốt, nàng đã cứu ta. Lôi thiên kiều hơi ninh mi, nàng người như vậy sẽ cứu ngươi. Ngươi đừng bị nàng lửa. ngự thiên dung nghe lời này ninh mày, cái này lôi thiên kiều cùng chính mình cũng không có đánh quá giao tế, vì sao vừa lên tới giống như trang đối chính mình rất là bất mãn đâu. Tiểu Đào nhìn Lôi Thiên Kiều liếc mắt một cái, tựa hồ có điểm kinh hoàng bộ dáng. Lôi cô nương ngươi đừng nói như vậy, phu nhân nàng tuy rằng là vô tâm cứu ta, lại đích xác đã cứu ta một mạng. Nếu không phải tướng quân xem ở phu nhân trên mặt, có lẽ liền giết ta. Lời này nghe vào Lôi Thiên Kiều lỗ thai lập tức trở thành Tiểu Đào là bởi vì Ngự Thiên Dung chịu tội. Cuối cùng tuy rằng bởi vì nàng được cứu trợ, lại bản thân chính là Ngự Thiên Dung làm hại, cho nên nàng trong lòng càng vì bất mãn, nhìn về phía Ngự Thiên Dung ánh mắt bên trong cũng nhiều một phần ý. Ngự Thiên Dung, không thể tưởng được ngươi cư nhiên vẫn là một cái tàn nhẫn độc ác dối trá tiểu nhân. Ngự Thiên Dung cũng không thèm nhìn tới nàng, ngược lại nhìn thoáng qua tiểu đạo, doanh doanh cười, tướng quân phủ ra tới nha hoàng chính là bất đồng, giam ba câu là có thể đủ đem ta biến thành một kẻ xảo trá người, thật là lợi hại, tiểu đạo A, ngươi này công phu là đánh nào học nha. Tiểu đạo lập tức bùn một tiếng quý xuống, phu nhân tham mạng, nô tỷ không có lấy quá ý tứ, thật sự không có, nếu có khiến cho nô tỷ không chết tử tế được. tiểu đào cô nương ngươi đừng sợ nàng ta giúp ngươi xuất đầu lôi thiên kiều xem đến hỏa đại đã đem mặt giãn ra sự tình phóng một bên trước mắt nàng cảm thấy muốn trước đả kích ngự thiên dung cái này đáng giận nữ nhân lôi cô nương phu nhân cho ngươi một phần bạc diện hy vọng ngươi có thể chi thư đạt lý cũng không phải làm ngươi làm nổi bật mặt giãn ra xem ngự thiên dung biểu tình hảo tâm nhắc nhở một câu hắn biết phu nhân sinh khí lên chính là ai cũng khuyên không được lôi thiên kiều ai đoán nhìn mặt giãn ra liếc mắt một cái triển đại ca ngươi nhất định bị nàng mê hoặc ta này trận nhưng nghe xong không ít chuyện của nàng đều là một ít cảm mạo bị bại cảm mạo bị bại ngự thiên dung đôi mắt nửa híp lại lần nữa ngó tiểu đào liếc mắt một cái tiểu đào tức khắc cảm thấy một cổ hàn ý xuyên thấu chính mình ngực hảo lãnh. chẳng lẽ nàng nhìn ra cái gì không có khả năng chính mình căn bản không có nói một câu châm ngòi lôi thiên kiều nói lôi thiên kiều cũng không có nói nghe ai nói nói nàng dựa vào cái gì trách tội chính mình nếu thật muốn không có bằng chứng trách tội Như vậy nàng khiến cho nàng mất hạ nhân tâm, xem nàng còn có thể đủ như thế nào đắc ý. Mặt giãn ra, ta xem ở ngươi nói đúng nàng hổ thẹn phân thượng chịu đựng nàng một lần, bất quá, một lần lại một lần ta cũng không dám bao dung, ngươi vẫn là nhanh chóng đuổi rồi nàng rời đi đi. Bằng không, đã chết cũng đừng oán ai. Phu nhân, là ta cho ngươi chọc phiền toái, ta sẽ... Ngự Thiên Dung, ngươi muốn giết ta. Lôi Thiên Kiều đánh gãy mặt giãn ra nói, nộ mục chừng mắt ngự Thiên Dung. Thiên Dung nhìn nàng một cái. Cùng với làm ngươi trở thành người khác giết người công cụ, không bằng ta sớm một chút tiễn ngươi về Tây Thiên, miễn cho rơi vào địa ngục, này không phải càng nhân từ đối đãi ngươi sao? Cái gì? Nói như vậy, nàng cư nhiên như thế đạm nhiên nói ra, khó trách người khác nói nàng là một cái ngoan độc nữ nhân. Lôi thiên kiều cảm thấy chính mình trước mắt giết như vậy nữ nhân thật đúng là vì dân trừ hại đâu. Nghĩ như thế, nàng xem bẩm sinh dung ánh mắt cũng nhiều vài phần khói mù, tay phải cũng dôi hướng về phía bên hông kiếm lôi cô đường Ta khuyên ngươi vẫn là thành thất điểm, bằng không, ngươi tay vừa động, còn không có đụng tới phu nhân cũng đã bị chúng ta mấy cái chức giết. Lôi thiên kiều nhìn về phía Phượng hoa, chính là người này tới phá hủy bọn họ hôn lễ, nếu không phải hắn, mặt dãn ra như thế nào sẽ bỏ chính mình mà đi. Chứ bỏ ngự thiên dung ở ngoài, nàng hận nhất chính là hắn. Hừ, ngươi chính là nàng chó săn, nếu ta đoán không sai, ngươi cũng là bị nàng câu dẫn một người nam nhân đi. Hừ, thật là hạ tiện. Cứ nhiên vì như vậy một cái không biết xấu hổ nữ nhân ra sức. Bạch bạch, hai tiếng thanh thúy tiếng vang, Phượng Hoa thân ảnh chỉ là quơ quơ, làm người cho rằng hắn chỉ là không thoải mái giật giật thân mình. Chính là, lôi thiên kiểu trên mặt lại có hai cái tiên minh bàn tay ấn. Lôi thiên kiểu rút khuôn mặt, khó có thể tin nhìn Phượng Hoa, người dám đánh ta. Phượng Hoa móc ra một khối khăn tay trà lau lòng bàn tay, "Ân, thật không thể tay không vào mặt, làm dơ tay của ta còn phải tẩy, phiền thoái. Ngươi, ta muốn giết ngươi. Lôi thiên kiểu vẫn luôn bị phụ thân phùng ở lòng bàn tay, có từng chịu quá như vậy vũ nhục, rút kiếm liền xông lên đi, thế muốn sát phượng hoa hết giận, Mặt giãn ra mày nhăn lại, lại không có ra tay tương cản, phượng hoa lạnh lẽo cười, né tránh lôi thiên kiểu công kích, lại một con không có phản kích. Thẳng đến né tránh 30 hạ, hắn một trưởng đánh ra, lại là không tưởng được phương vị bài trúng lôi thiên kiểu phía sau lưng, làm lôi thiên kiểu thân mình bay đi ra ngoài, mắt thấy liền phải đâm tưởng, mặt giãn ra thân ảnh chật lóe, dối tay giữ chặt nàng. chậm rãi phóng tới trên mặt đất, lôi cô nương, hy vọng ngươi tự trọng, đừng lại gây chuyện. phúc, lôi thiên kiểu vốn dĩ đã bị phượng hoa chụp đến bị nội thương, giờ phút này nghe được mặt giãn ra cư nhiên nói ra nói như vậy, khó thở công tâm, nhịn không được liền một ngụm máu tươi phun ra. ngươi, ngươi, cư nhiên như thế đại ta. mặt giãn ra ám trầm khuôn mặt, lôi cô nương, nếu không có xem ở chúng ta quá khứ tình nghĩa thượng, ra tay thương ngươi liền không phải là phượng hoa. ta cũng không thể chịu đựng bất luận kẻ nào vũ nhục phu nhân. Nếu lần trước kia nhất kiếm không đủ để làm ngươi ngôi giận nói, như vậy, ta lại làm ngươi một lần, 50 chiêu trong vòng, ta không hoàn thủ, ngươi có thể giết ta, thương ta, ta đều không hoàn thủ, 50 chiêu lúc sau ngươi ta liền lại vô thua thiệt. Ta cũng không sợ nói thật, ta buồn vô tình, nếu như không phải vì phu nhân, ta căn bản sẽ không cảm thấy thua thiệt ngươi. Lôi thiên kiều nhìn mặt giãn ra kia lạnh nhạt khuôn mặt, biết hắn lời nói đều là lời nói thật, Trong lòng không khỏi càng là bi thương, vì cái gì? Vì cái gì hắn muốn giữ gìn một cái như thế vô đức nữ nhân, lại không chịu tiếp thu chính mình tình ý? Vì cái gì? Ta không cam lòng. Không cần lý do, trên đời này, rất nhiều chuyện, rất nhiều người đều không cam lòng, chính là kết cục không phải giống nhau vô pháp thay đổi sao. Mặt giãn ra trong mắt toát ra thật sâu lạnh leo, còn có một tia thô bạo. Như vậy mặt giãn ra là xa lạ, lôi thiên kiểu vẫn luôn cho rằng trước mắt nam tử tuy rằng tính tình có điểm lanh trầm. Lại trước sau vẫn là một cái ôn hòa tính tình nam tử, cũng sẽ là nàng cả đời phu quân, hiện giờ xem ra, nàng căn bản là chưa từng chân chính hiểu biết quá hắn. Ha ha, thật là thật đáng buồn. Mặt giãn ra, làm nha hoàn đỡ nàng đi dưỡng thương đi, sau khi thương thế lành người đưa nàng trở về. Mặt giãn ra trầm mặc gật gật đầu, hắn chọc phiền toái tự nhiên muốn chính mình thu thập hảo. Tránh ra, ta không cần ngươi giả mù sa mưa, ngươi cái gì đều nghe nàng, ngươi là dối gỗ sao. Mặt giãn ra Ngươi tại sao lại như vậy? Ta nhận thức cái kia ôn hỏa đại ca đi đâu? Mặt giãn ra mặt vô biểu tình nhìn nàng, kia chỉ là ngụy trang mà thôi, lôi cô nương không cần ghi tạc trong lòng. Ngụy trang. Ha ha. Chuyện tới hiện giờ, ngươi cùng ta nói ngụy trang, ngươi không cảm thấy ngươi thực vô tình sao? mươi 282 tham sống hoán hai. Mặt giãn ra nghiêm túc nhìn nàng, chậm rãi nói, không sai, ta vốn chính là vô tình người. Ngươi, cha, lôi thiên kiểu đống nhiên đại kinh thất sắc nhìn phía trước. mà mặt giãn ra tất cảm giác được một cổ áp lực đống nhiên đánh úp lại. phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút nguồn ba con. phanh phanh phanh liên tục vài tiếng va chạm ở giữa không trung vang lên. Kia lực đạo phản kích đến trên vách tường cư nhiên ngạnh sinh sinh đem kia vách tường dập nát. hạ duyệt cùng phượng hoa toàn thay đổi sắc mặt, đặc biệt là phượng hoa, hắn bổn cùng lôi trí tôn đã giao thủ, chính là lúc ấy hắn công lực hẳn là không có như vậy thâm hậu. mặt giãn ra nhìn đến khinh phiêu phiêu rơi xuống đất ngự thiên dung trong lòng kinh hãi. Vội vàng buôn qua đi, phu nhân, ngươi thế nào? Thiên Dung hơi hơi mỉm cười, còn hảo, không thể tưởng được chúng ta giới hội họa hôm nay thế nhưng là khách nhân không ngừng à. Vẫn là một cái so một cái quý giá đâu. Mặt giãn ra ấy náy nhìn ngự Thiên Dung, thực xin lỗi, phu nhân, đều là ta sai. Tiểu tử thúi, ngươi tìm chết. Lôi trí tôn vốn dĩ tưởng một trưởng chụp hôn hắn, sau đó hảo hảo sửa chữa, không thể tưởng được ra tới một cái chặn đường, vẫn là thực lực không tồi. Thấy rõ ràng lúc sau cư nhiên là một cái nữ hoa, cái này làm cho hắn nhiều ít có chút kính nghệ, người trẻ tuổi có thể ngăn cản hắn tam trưởng nhưng không nhiều lắm. Chính là, vừa thấy đến mặt giãn ra đối nàng khẩn trương kính, còn kêu phu nhân hắn liền nổi giận. Hắn nữ nhi còn ở nơi này đâu, Thoạt nhìn còn bị thương bộ dáng, tiểu tử này cư nhiên từ bỏ chính mình nữ nhi chạy tới quan tâm nữ nhân khác. Không thể nhẫn. Phượng hoa lắc mình tiếp được hắn lại lần nữa tiến công, lão nhân, còn tới, ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng khó coi nga. Hừ, tiểu tử, ngươi còn muốn tìm tấu? Nơi nào, chỉ là ngươi muốn ở chúng ta phu nhân trong nhà dương oai, chúng ta này đó hộ vệ sao có thể phóng túng đâu? Lôi trí tôn nộ mục chứng to, hảo tiểu tử, chúng ta đây liền lại đến đánh giá một phen. Ngự thiên dung nhìn giao chiến hai người, lại nhìn thoáng qua trên mặt đất lôi thiên kiểu, mặt ra ra, hắn chính là lôi thiên kiểu phụ thân. Là, hắn kêu lôi trí tôn, là thiên trúc thần y địa. Nga, thân thủ thực hảo. Thiên dung nhẹ giọng nói một câu. Đồng thời duỗi tay xoa xoa chính mình ngực, vừa mới liên tục tiếp hắn tăng trưởng, chấn đến ngực có điểm đau, này đại thuốc thực lực không thể khinh thường A. Mặt giãn ra xem nàng như thế, lo lắng hỏi, phu nhân, ngươi thế nào? Có hay không bị thương? Con hảo, con hảo, ngươi nếu là nhiều trêu chọc mấy cái tới ta liền khả năng chịu không nổi. Thực xin lỗi, phu nhân, mặt giãn ra sẽ mau chóng giải quyết chuyện này. Lôi trí tôn một bên cùng phượng hoa giao thủ, một bên chú ý bên này động tĩnh. Nghe đến đó nhịn không được hừ lạnh một tiếng, triển tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi tưởng giải quyết liền giải quyết. Nếu không cho ta khuê nữ vừa lòng, ngươi mơ tưởng thiện. Như vậy, lôi tiền bồi ý hạ như thế nào? Mặt giãn ra lúc này cũng có chút động khí, lôi trí tôn này không phải hùng hổ dọa người sao. Bách thú vực sâu rõ ràng nói từ đây hai không liên quan, hắn ca nguyện bị lôi thiên kiều đâm nhất kiếm, hiện giờ thật vất vả phu nhân đã trở lại, bọn họ rồi lại tới quấy rối. Lôi trí tôn mắt sáng như nước. kia phải hỏi ta khuê nữ muôn thế nào các người dám thương ta bảo bối khuê nữ liền trước làm ta giáo huấn một phen lại thảo luận như thế nào thiệt đi ngự thiên dung xem hắn kia kiêu ngạo bộ dáng hơi hơi mỉm cười vị này đại thúc nói được cũng là nắm tay đại mới có thể nói chuyện văng dội cũng hảo hạ duyệt ngươi cũng đi giúp vượng hoa một phen chúng ta giới hội họa chính là hậu bối chỉ là vận dụng một cái hậu bối nghênh đón một cái lao tiền bối xác thật quá không coi trọng khách nhân hạ duyệt sang sảng lên tiếng liền rút kiếm gia nhập vòng chiến Hắn nhưng không có gì công bằng quyết chiến tư tưởng, sát thủ sao, chú ý chính là mục đích, mục đích đã tới, nhiệm vụ liền hoàn thành. Lôi thiên kiều phẫn nộ nhìn ngự thiên dung, ngươi vô sỉ, cư nhiên tưởng lấy nhiều khi ít. Thiên dung nhìn nàng cũng là hơi hơi mỉm cười, lôi cô nương, ta đây chính là tôn trọng ngươi cha A. Nếu hai cái hộ vệ không đủ, ta còn có thể làm mặt giãn ra gia cũng gia nhập, ta tưởng, cha ngươi bối phận lại cao, có ba người tiếp đãi cũng nhất định đủ phân lượng. Vô sỉ. Ngự Thiên dung đối nàng khinh thường nhìn lại, bất quá, xem nàng như vậy tức giận bộ dáng, không khỏi hảo tâm giải thích nói, "Lôi Cô Nương, ngươi có phải hay không nói sai rồi cái gì? Cái gì tê vô sỉ?" "Ngươi hiểu?" Mặt giản ra nên đón nói không thích ngươi, ngươi còn muốn dây dưa không thôi, thậm chí còn làm cha ngươi bỏ ra đầu, tưởng dùng võ lực bức bách mặt giản ra khuất phục, cái này tê cái gì? Chẳng lẽ còn xem như có đạo lý? Nay liên không tính vô sỉ? Cha ngươi tự cao võ công cao cường, y lý thuật cao minh, Liền tưởng tùy ý uy hiếp ta giới hội hòa người, cái này kêu làm cái gì? Ý mạnh hiết yếu, đạo lý này ngươi nhưng hiểu. Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta, đưa ngươi gặp được một cái muốn giết ngươi nhân thời điểm, ngươi sáng suốt một chọi một phải thua, còn muốn đưa chết, mà không cho bên người bạn bè thân thích dối tay cứu trợ. Chê cười, các ngươi có thể làm mùng một, một, ta vì cái gì liền không thể làm mười lăm đâu. Ngươi, lôi thiên kiều bị sặc đến nói không ra lời, nàng một chút cũng không đồng ý ngự thiên dung cách nói. cố tình nàng lại tìm không thấy phản bác nói tới khẩu khí này buồn tức giận đến nàng ngực thẳng đau lần đầu tiên tới nàng có một loại hận không thể giết người trăm ngàn lần ý tưởng cái này ngự thiên dung thật sự là quá đáng giận ngự thiên dung ánh mắt đã không ở trên người nàng nàng nhìn như cũ ở đánh nhau ba người hiển nhiên kia lôi trí tôn võ công rất cao liền vừa rồi chính mình đem hắn tam trưởng lực nói lôi kéo đến trên tường lại khiến cho đầu tường gạch trở nên dập nát sẽ biết lúc ấy phòng trừng hắn còn không có dùng tới một nửa lực đạo đâu Phượng hoa võ công cũng không có lại che giấu, toàn lực cùng hạ duyệt liên thủ, như thế, lại cũng chỉ là cùng lôi trí tôn đổi đến một cái ngang tay, ai, cường chung đều có cường chung tay a. Phu nhân, ta cũng ra tay đi. Mặt giãn ra nhìn tình hình chiến đấu rất là không thoải mái, này đó chính là hắn rước lấy phiền thoái, hắn một mảnh hảo tâm tưởng trợ giúp phu nhân, kết quả là không có giúp đỡ liền tính, còn đưa tới một cái hỏa thủy. Ngự thiên dung lắc đầu, không cần, ta xem phượng hoa bọn họ có thể ứng phó. nói lại nhìn trên mặt đất lôi thiên kiều liếc mắt một cái bỗng nhiên một kế thượng trong lòng khu khụ ta nói lôi tiền bối a ngươi lại đánh tiếp ngươi bảo bảo khuê nữ đã có thể muốn một mạng ai hô đâu lôi trí tôn trong lòng hoảng hốt nhìn về phía lôi thiên kiều khuê nữ ngươi thế nào lôi thiên kiều giận chừng ngự thiên dung liếc mắt một cái tưởng nói chuyện lại bỗng nhiên bị sặc một cái kính ho khan cái này làm cho lôi trí tôn nhìn liền cảm thấy chính mình nữ nhi giống như mau không được chạy nhanh bước ra lui lại chạy như bay đến lôi thiên kiều bên người Thật cẩn thận nâng dậy, khuê nữ, ngươi thế nào? Khu khu, khu khu. Cha, ta, ta không có việc gì. Lôi trí tôn nào tin à, vội vàng giúp đỡ bắt mạch, nửa ngày mới thả lòng lại, còn hảo, không phải cái gì lại thương. Cha cho ngươi ăn hai viên thuốc viên, nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi, đừng lo lắng. Cha, ta không có việc gì, nhưng là, nữ nhân này, nàng dối tay chỉ vào ngự thiên dung, phẫn hận nói, nàng quá ngon độc, cha ngươi muốn giúp ta giết nàng hết giận. hảo hảo khuê nữ yêu cầu ta nhất định thỏa mãn vựng từ phụ cũng bại nhi a ngự thiên dung vâu ngữ nhìn bọn họ cha con tình thầm, bất quá nghe được muốn sắt chính mình nói nàng ánh mắt nhưng thật ra trầm trầm lại như cũ không có mở miệng lôi trí tôn nhìn ngự thiên dung rất là tiếc hận nói vị này phu nhân ngượng ngủng ta khuê nữ muốn ngươi chết ngươi liền nhiều hơn bao dung đi ta này làm phụ thân cũng đích xác thực khó xử a dựa gọi người ta đi tìm chết còn nói đến hình như là cỡ nào hủy khuất bộ dáng Thật là cực phẩm. Ngự Thiên Dung nhìn hắn nhịn không được cười. Nga, các ngươi xác định muốn cùng chúng ta trở thành tử địch. mươi 283 là vô tình một. Lôi trí tôn tử Ngự Thiên Dung trong mắt thấy được một môn phái tàn nhẫn. Hắn đã tưởng tượng tới rồi. Nếu hắn trả lời là, như vậy bọn họ cùng cái này giới hội họa người chính là chân chính tử địch. Ngự Phu Nhân, ta cũng không nghĩ làm khó dễ ngươi. Xem ở độc quái tên kia phân thượng, ta liền dơ cao đánh khẽ một lần. Chỉ cần ngươi nhường ra mặt giãn ra tiểu tử này. Thế nào? Ha ha, thật có lời a Vô thanh vô tức liền tưởng gõ đi ta một cây hộ vệ. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Lôi trí tôn sắc mặt trầm xuống, không vui. Kia tự nhiên, trừ phi mặt giãn ra tự mình nguyện ý, nếu không, ai cũng đừng nghĩ huy hiếp án, cũng đừng nghĩ huy hiếp ta giới hội họa bất luận cái gì một người. Hảo, có cốt khí. Ngự thiên dung uống lên một ly trà, sau đó chậm rãi đứng lên, khó được khách quý tiến đến. Ta liền tự mình chiêu đái một chút đi. Phu nhân. Phượng Hoa ba người đồng thời gọi lại nàng. Mặt giãn ra ảo não nhìn thoáng qua lôi trí tôn bọn họ. Phu nhân, việc này là bởi vì ta dựng lên, ta tới giải quyết chính là. Phượng Hoa tắc cười xấu xa nói. Phu nhân, như thế dễ dàng liền ra tay, kia không phải quá rất giá trị con người sao. Không sai, phu nhân, liền từ chúng ta ba cái phụng bồi hạ lôi tiền bối đi. Nhìn ba người phía sau tiếp trước muốn xuất đầu. Đặc biệt là mặt giãn ra kia trên mặt không chút nào che giấu quan tâm, lôi thiên kiểu tức giận đến tâm đều đau, đối ngự thiên dung hận ý cũng bỏ thêm vài phần. Ai nha nha, ai nha nha, đây là có chuyện gì a? Như thế nào một đám đều trọi gà mắt tựa mà? Làm sao vậy? Làm sao vậy? Cùng với một đạo khàn khàn thanh âm, một bóng người đột nhiên tới, bay xuống ở mọi người trung gian. Sư phụ, mặt giãn ra có chút kinh hỉ hô. Độc quái vô vỗi chính mình góp áo, nhìn đến mặt giãn ra có điểm kinh ngạc, ai ra? tiểu tử ngươi thương hảo tâm cũng hảo thấy thế nào rất có sức sống a không giống a lại nhìn đến đứng ngự thiên dung càng là chừng lớn mắt cái này cái này ta không nhìn lầm đi này không phải sao lại thế này các ngươi không phải nói đương nhiên độc quái trứng mắt phượng hoa ngươi tiểu tử này cút cho ta lại đây nói rõ ràng đây là sao hồi sự phượng hoa cười hì hì nhìn hắn như thế nào ngươi không vui nhìn đến phu nhân kiếp nạn trọng sinh a độc quái mang mang đầu Này đảo không phải, chỉ là, kéo âm điệu, hắn bỗng nhiên thoán tiến đến, một phen kéo xuống ngự thiên dung đầu xa, này một động tác quá nhanh, mau đến làm người không có thời gian ngăn cản. Một đầu tóc bạc liền như vậy tung bay ở không trung, có vẻ như vậy loa mắt, dưới ánh nắng chiếu xuống, còn phản xạ ngân quang. Lôi thiên kiểu trừng lớn mắt, nàng là đầu bạc đồng nhan. Lôi trí tôn đánh giá ngự thiên dung nửa ngày bỗng nhiên như mày, độc lao nhân, ta xem, nha đầu này đầu tóc tưởng khôi phục, khó lạc. Độc Quái trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, "Chính ngươi không bản lĩnh, đừng nói bậy." "Hừ, có bản lĩnh ngươi tự mình giúp nàng biến trở về tới a." Độc Quái buồn bực nhìn Ngự Thiên Dung, "Ngươi sao lại thế này?" Ngự Thiên Dung trừng hắn một cái, "Không có việc gì, như vậy khá tốt, ngươi không cần hạt nhọc lòng." "Ách, cái này kêu cái gì, điển hình hảo tâm không hảo báo a." Độc Quái lắc đầu thở dài, làm mặt giãn ra trong lòng rất là thấp vọng, "Sư phụ, ngươi cũng không có biện pháp sao?" "Tiểu tử, ta có biện pháp." Lôi trí tôn cười nhìn bọn họ, có chút đắc ý lên. Mặt giãn ra sừng sốt, nhìn hắn, biện pháp gì, có không chỉ giáo. Hảo thuyết, ngươi chỉ cần y ta khuê nữ, đem ta khuê nữ hồng đến vui vui vẻ vẻ, ta liền hỗ trợ. Lôi trí tôn cười nhìn mọi người. ngốc tử đều nhìn ra được hắn là đang nói điều kiện. Mặt giãn ra do dự nhìn thoáng qua lôi thiên tiểu, hống nàng. Hắn không có gì hứng thú, chính là. Mặt giãn ra, không cần, ta liền thích đầu bạc, không cần phải khôi phục Ai muốn thật sự trộm cấp nga khôi phục, ta còn muốn tìm hắn giúp ta biến trở về tới đâu. Phu nhân, mặt giãn ra khó xử nhìn nàng, hắn không không cho rằng ngự thiên dung là thật sự thích đầu bạc, nữ tử, ai không yêu quý chính mình dung nhan. Mà này một đầu tóc đen chính là trong đó hạng nhất quan trọng tiêu chuẩn. Ta nói không cần liền không cần. Ngự thiên dung bỗng nhiên sinh khí. Không sai, nàng sinh khí, khí bọn họ không tin chính mình nói, cũng khí lôi trí tôn như thế bức người. Càng khí độc quái xuất hiện cùng biểu hiện. hắn như thế hi hi ha ha thái độ đơn giản chính là muốn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có hừ nếu chỉ là giống nhau quan hệ hắn sẽ như vậy lo lắng sao xem ra hắn tất nhiên cùng lôi trí tôn chi gian có nào đó quan hệ hoặc là nói bọn họ chi gian có ích lợi quan hệ sở hữu giới hội họa người đều bị hoảng sợ phu nhân sinh khí mặt giãn ra mấy cái đều cảm giác phía sau lưng có điểm lạnh cả người bất quá ngự thiên dung ánh mắt nhìn chằm chằm độc quái cho nên bọn họ có may mắn, phu nhân không phải sinh bọn họ khí liền hảo. Đến nỗi độc quái sao, hắn xuất hiện đến quá xảo, bị phu nhân sửa chữa hạ là đương nhiên, bọn họ một chút cũng không phản đối, chỉ cần không giao động cập chính mình. Độc quái xem ngự thiên dung cười đến như vậy âm nhu, trong lòng cũng thỉnh Thịch nhảy dựng lên, ách, cái kia, ta nói phu nhân à, chúng ta vẫn là... Ha ha, vẫn là thế nào? Hảo hảo thương lượng hạ như thế nào giải quyết trước mắt sự tình sao? Đúng vậy, đúng vậy. Này tổng không thể lão kéo đi. Ngự thiên dung lạnh mặt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, đã quyết định à, mặt giãn ra không thích hắn nữa nhi, kia còn cần thương lượng cái gì. Nếu mặt giãn ra thích, chúng ta còn có thể thương lượng hạ hỉ sự như thế nào xử lý, nhưng hắn đều nói không thích, còn có chuyện gì. Không có việc gì à? Chẳng lẽ nói ngươi có càng tốt người được chọn thích hợp lôi cô nương? Ngậy! Độc quái vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngự thiên dung như vậy hùng hổ dọa người bộ dáng, nhìn thoáng qua mặt giãn ra bọn họ mấy cái. Phát hiện bọn họ cư nhiên không chút khách khí làm bộ không có thấy, tự mình đánh nhìn trời không đi, chính là không xem hắn bên này. Dựa, này đó đôi mắt danh lợi, yêu cầu đọc dược thời điểm liền cười ha hả, không cần thời điểm liền lạnh chính mình một bên, này sẽ hắn gặp nạn, bọn họ còn làm như không thấy có thai như điếc. Đáng giận. Tân Đại Thúc, ân, ta còn nhớ tới một sự kiện tới đâu, chính là phía trước thẩm tỷ tỷ cùng ta nói rồi về ngươi thân phận thật sự sự tình, ta ngẫm lại. Chờ hạ. Phu nhân, ngươi đừng nói nữa. ta vô điều kiện duy trì quyết định của ngươi quá khứ cũng đừng để ra đi ngự thiên dung cười tủm tỉm nhìn hắn hảo a ngươi là duệ nhi sư phụ đối duệ nhi có rẻ dỗ tri ân ta cũng không phải vong ân phụ nghĩa người nhưng là hôm nay ta tâm tình lại là thập phần không xong thực không xong hảo ta giúp ngươi ngươi muốn thế nào tâm tình sẽ hảo điểm độc quái tất cả bất đắc dĩ hỏi ngự thiên dung ha hả cười rất đơn giản a ta việc này tưởng ăn tính một hồi đều không được ngươi cũng biết con người của ta thích gian tình a hảo ta lập tức xử lý độc quái kêu biểu tình quả thực chính là buồn bực tới rồi cực điểm lại không cách nào phát tiết còn phải miễn cưỡng cười vui lôi trí tôn nhìn đều trận tròn mắt độc quái thực lực hắn chính là linh giao qua chỉ bằng chính hắn cũng khó có thể địch nổi như thế nào trong nháy mắt thuận tiện sắc mặt độc quái dương mắt nhìn lôi trí tôn khu khụ lão lôi à ta nói ngự phu nhân chỉ là một cái hậu bối ngươi một cái tiền bối cùng hậu bối so đỏ cái gì còn có Ngươi lại thế nào cũng không nên hủy hoại nhân ra tưởng viện A Ngươi này không phải ở đánh người ra mặt sao Cái gì Hắn đảo lại giao hơn hắn Lôi trí tôn trận tròn mắt Này tính chuyện gì A Gia hỏa này phía trước không phải nói muốn hỗ trợ đem chính mình khuê nữ cùng hắn đồ đệ chấp vá đến cùng nhau sao Ai nha Không phải ta nói ngươi Chúng ta không thể lấy cường khinh được A Chương 284 là vô tình hay? Độc quái Ngươi không sao chứ Lôi trí tôn cao mày nhìn hắn độc quái đôi mắt chớp chớp, hướng hắn ý bảo trước mềm hóa ngự thiên dung lại nói, phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỷ ba con, lôi trí tôn không làm, nay tính chuyện gì a, cư nhiên đảo lại giáo hơn chính mình, ngự thiên dung lạnh lùng nhìn độc quái, bỗng nhiên khỏe mắt dư quang thoáng nhìn tiểu đảo gión ra gión rén rời đi, mày nhăn lại, nhìn trì dương liếc mắt một cái, ý bảo hắn đi theo, trì dương gật gật đầu, theo sát mà đi, ngự thiên dung nhìn xem hạ duyệt, hạ duyệt, người đi vội đi, nơi này ta có thể ứng phó, là. Phu nhân. Mặt gian ra, người đi bảo hộ duy Nhi, người khác cái kia nha đầu tới gần hắn, biết không? Là, phu nhân. Trong lúc nhất thời, ngự thiên dung bên người liền lưu lại phượng hoa một cái hộ vệ, độc quái nhìn xem hạ duyệt bọn họ rời đi, biết giới hội họa có khác phiền thoái, trong lòng thầm tiêu khổ, hôm nay hắn nhưng tính đá đến văn sát, tìm một cái xui xẻo thời gian xuất hiện, thật là xứng đáng bị chừng a. Ngự thiên dung lúc này đã lần thứ hai ngồi ở bên cạnh bàn, một bên nhấm nháp điểm tâm. một bên chờ độc quái biểu hiện, độc quái hôi đến ruột đều thanh, vì cái gì muốn tuyển hôm nay trở về a, a trà tân a, phượng hoa xem độc quái buồn rầu bộ dáng, cũng vui sướng khi người gặp họa ngồi xuống một bên uống trà đi. lôi thiên kiều xem mặt giãn ra rời đi, thực không cam lòng, mặt giãn ra, ngươi không thể đi. chính là, mặt giãn ra liền đầu cũng không quay lại rời đi. lôi trí tôn xem nữ nhi bị khinh bỉ liền phải rỗi tay đem mặt giãn ra chảo trở về, bị độc quái rỗi tay ngăn lại. lôi láo nhân hôm nay việc tạm thời ngừng lại hạ giới hội họa còn có khác khách nhân muốn chiêu đái. ừ cái gì khách nhân muốn chúng ta nhượng bộ không được hôm nay thế nào cũng phải cấp một cái vừa lòng hồi đáp bằng không ta còn liền không bỏ qua nga phải không không biết lôi thần ý gì hãy muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua a lạnh lùng thanh âm truyền đến đánh gãy lôi trí tôn nói lôi trí tôn cùng lôi thiên kiều đồng thời xoay người nhìn về phía người tới Thấy rõ ràng lúc sau hai người đồng thời chấn ở nơi đó, nam cung tẫn. Ha ha, hai vị trí nhớ thật tốt, mấy năm đi qua, còn nhớ rõ ta một cái tiểu bối, thật là vinh hạnh của ta. Lôi thiên kiều sắc mặt đột nhiên biến bạch, nhìn lôi trí tôn thời điểm thân thể cũng nhịn không được run run, cha. Lôi trí tôn ôm lấy chính mình nữ nhi, chấn ăn nói, đừng lo lắng, cha ở chỗ này, không người dám thương ngươi. Ngự thiên dung xem đến rất là ngạc nhiên, này lôi ra cha con thấy thế nào lên thập phần kiên kỵ nam cung tẫn giống nhau. Vốn dĩ tưởng cấp Nam Cung Tấn mặt lệnh, nay sẽ cũng quyết định trước nhìn xem diễn nói nữa. Phượng Hoa nhìn đến Nam Cung Tấn thời điểm lại sắc mặt không tốt, bất quá cũng không có biểu lộ cái gì. Lôi trí tôn nhìn Nam Cung Tấn, ngươi tới làm cái gì? Ta! Lôi thần y để, chẳng lẽ ngươi nữ nhi không có nói cho ngươi, Ngự thiên dung là phu nhân của ta? Lôi thiên kiều nghe giận dữ, bọn họ đều nói là ngươi Nam Cung Tấn tự mình hạ lệnh đem nàng đuổi ra ra môn, bởi vì hắn phóng đã bô sỉ, gián giết tâm địa. Các ngươi hiện tại đều không có quan hệ. Là ai nói cho ngươi? Nam cung tấn lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt bên trong có một mặt sát khí. Lôi thiên tiểu không tự chủ được hướng lôi trí tôn phía sau trốn, ly quốc kinh thành bá tánh đều biết việc này. Nam cung tấn năm chặt nắm tay, lạnh leo ánh mắt đảo qua lôi thiên tiểu, ngay sau đó lại là liếc mắt một cái bất đắc dĩ. Hắn minh bạch chân tướng lúc sau đã làm người âm thầm đi làm sáng tỏ này đó nhắn lại, chính là, vẫn cứ còn có không ít ác ngôn ác ngữ nhằm vào ngữ thiên dung. Lôi trí tôn nhìn Nam Cung Tẫn biểu tình không khỏi cười lạnh, như thế nào, hộ quốc tướng quân chính mình vứt bỏ nữ nhân hiện giờ lại luyên tiếp. Hừ, chuyện của ta còn không tới phiên các ngươi tới chỉ chỉ trò trò, hôm nay các ngươi đi, vẫn là không đi. Lôi trí tôn nộ mục trừng mắt Nam Cung Tẫn, trên đời này còn không có vài người dám như vậy đối hắn, chính là, tiểu tử này chính là trong đó một cái dám. Mà là vẫn là mấy năm trước liền bắt đầu không đem hắn để vào mắt một cái. Cố tình, hắn còn phải kiêng kỵ hắn. Lôi thiên kiểu cũng không biết nghĩ tới một ít cái gì chuyện cũ, này sẽ sắc mặt không ngừng trắng bệnh, còn có điểm biến thanh, tựa hồ trong lòng đang ở chịu dày vò, cha, chúng ta đi nhanh đi. Lôi trí tôn nhìn xem nữ nhi sắc mặt, trong lòng thở dài, hảo, hôm nay như vậy đừng quá. Đi rồi vài bước, hắn lại xoay người đối ngự thiên dung nói, ngự thiên dung, ngươi đã là nam cùng tận nữ nhân, như vậy liền càng hẳn là đem mặt giãn ra bừng ra, hắn đi theo ngươi mới sẽ không có ngày lành. Cùng ta khuê nữ ở bên nhau. Ít nhất còn có thể đủ làm một đôi bình phàm phu thê, hòa hòa khí khí quá cả đời. Ngươi muốn tiếp tục lưu chữ hắn, chính là hại hắn. Ngự thiên dung lạnh lùng nhìn bọn họ rời đi, ai nói nàng là nam cung Tẫn nữ nhân. Hừ, nhàm chán. Các ngươi sợ người ta chưa chắc sợ đâu. Lôi trí tôn cha con đi rồi, đã tới một cái phiền thoái càng lớn hơn nữa. Ngự thiên dung lạnh lùng nhìn nam cung Tẫn, không biết hộ quốc tướng quân đại gia Quang Lâm, nhưng có cái gì chỉ giáo. Nam cung Tẫn có điểm đau đầu nhìn nàng. không có gì đại sự, chỉ là tới tìm người đi thiên trúc một chuyến. Thiên trúc? Ngự thiên dung không thể hiểu được nhìn hắn, nàng không có nghe lầm đi. Không duyên cớ cư nhiên tới tìm nàng. Nam cung Tấn bất đắc dĩ nhìn nàng, đi lên vài bước thấp giọng nói, xem ra ngươi thật là quên mất, mỗi năm năm chúng ta muốn đi một lần thiên trúc nơi đó bái tế, đây là ly quốc đại sự, chúng ta là bị tuyển định người, mặc kệ chúng ta có phải hay không phu thế đây đều là chúng ta chức trách. Gì? Bị tuyển định người? Lời này nghe như thế nào giống đoán mệnh giống nhau đâu. Ngự thiên dung trừng mắt, ta như thế nào biết ngươi lời nói là thật là giả. Liên tính là thật sự, ta không vui đi, ngươi hái đi chính mình đi bái. Nam cung tẫn ngạc nhiên nhìn nàng, ngươi quên đến thật sạch sẽ, liền ly quốc bí sự cũng quên mất. Đây là thánh chỉ, chính ngươi xem đi. Ngự thiên dung kết quả một quyển hoàng bố, ngượng ngùng, ở nàng xem ra, thánh chỉ chính là một quyển hoàng bố. Mở ra tới cẩn thận xem xong, ngự thiên dung có điểm mơ hồ lại cẩn thận nhìn một lần. có điểm chơn váng. Phượng Hoa duỗi tay lấy quá thánh chỉ, xem xong, mày nhăn lại tới, nhìn nam cung tận ánh mắt cũng nhiều một loại tìm kiếm. Ngự Thiên Dung quên mất việc này, hắn có biết, Phi Li quốc trọng thần là không thể biết chuyện này, hơn nữa, tuyển định người vẫn luôn là bảo mật. Cho nên, người bình thường ra căn bản không biết việc này, liền tính biết việc này người, cũng không nhất định biết bị tuyển định chính là cái nào. Tựa như hắn vẫn luôn biết có việc này, lại không rõ ràng lắm tuyển định người là ai, không thể tưởng được là bọn họ hai cái có thể cự tuyệt sao ngự thiên dung thực không vui nam cung tận nhún nhún bay lời này ngươi nên cùng hoàng thượng nói hoặc là hỏi một chút người bên cạnh ngươi này có thể hay không cự tuyệt ngự thiên dung nhìn về phía phượng hoa ngươi biết việc này phượng hoa gật gật đầu việc này vô pháp thoái thác phu nhân lần này là không thể không đi một chuyến dựa ta vừa mới về nhà còn không có sống yên ổn liền phải làm ta lại trốn chạy quá đáng giận ngự thiên dung bất mãn nhìn tịch băng toàn ta nói hộ quốc tướng quân a Ngươi có phải hay không hướng hoàng thượng thỉnh chỉ mau chóng tuyển định một người khác hảo? Nam cung tấn vô ngữ, nếu người này tuyển là đơn giản như vậy nói, kia còn cần nàng tới nói sao? Sớm hắn liền thay đổi người. Nửa tháng lúc sau khởi hành, ngươi chuẩn bị hạ đi. Uy, chờ hạ, liền chúng ta hai người đi. Có thể dẫn người hỗ trợ đi. Nam cung tấn quay đầu lại liếc nàng liếc mắt một cái, có thể, bất quá, ngươi tốt nhất mang lợi hại điểm, bằng không, đi, cũng chỉ là trói buộc, thậm chí chịu chết. mươi 285 bị tuyển định người một. Vì cái gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. phần văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguyện bạ con nam cung tẫn nói xong cũng không quay đầu lại đi rồi. Sạch sẽ lưu loát rời đi. Lần này nhưng không có một chút dây dưa đâu Ngự thiên dung tò mò nhìn hắn bóng dáng. Phượng hoa, ngươi nói hắn có phải hay không có điểm khác thường a Phu nhân, đây là đại sự. Hắn liền tính muốn tìm ngươi phiền thoái, cũng sẽ không ở ngay lúc này. Đại sự, không thấy được đi. Phượng Hoa xem nàng bộ dáng liền biết nàng không có để ở trong lòng, thở dài, "Phu nhân, ta tưởng ta cần thiết nói cho ngươi một ít về chuyện này lai lịch. Thiên Trúc có một chỗ, là cực kỳ phồn thịnh, nhưng là không phải nhân loại phồn thịnh, mà là chim bay cá nhảy phồn thịnh. Ở kia núi rừng chỗ sâu nhất, có một cái lâu đài nhỏ, lâu đài bên trong lập Tam Đại Quốc Ngọc Thạch Bảo Tháp, lịch đại khai quốc đế vương đều rất coi trọng, mặc kệ là nào một nhà trở thành hoàng đế, khả năng sát khai quốc công thần, cũng có thể sát trước đây đế vương con cháu." lại tuyệt không sẽ động cùng kia có quan hệ người, đặc biệt là bị tuyển định đi quét tế người. Bởi vì kia về một quốc gia vận mệnh, mặc kệ cái này quốc gia ai đương vương, nếu không người tiến đến quét tế, này quốc chắc chắn tao ngộ quần quần không ngừng hạo kiếp, thiên hạ lê dân ba tánh ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, khổ không nói nổi. Như vậy thần kỳ, thật sự vẫn là giả. Thật sự, theo thế hệ trước nghe đồn, mạnh quốc 50 năm trước không biết vì cái gì không có tuyển ra quét tế người. Sau đó liên tiếp 5 năm mạnh thủ đô là thiên thai không ngừng, mạnh quốc quốc chủ khổ không nói nổi, cuối cùng còn hướng chúng ta ly quốc mượn lương thảo, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ cục diện. Sau đó, tân một vòng quét tế đã đến, bọn họ rốt cuộc tuyển định thích hợp người được chọn, thành tâm quét tế, kia mới khôi phục phồn vinh, giảm bớt thiên thai nhân họa. Từ đây lúc sau, lại không một quốc dám chậm trễ việc này, sau đó tam đại quốc chi gian hình thành một cái bất thành văn quy củ, mặc kệ là cái gì náo động, tuyệt không lan đến quét tế người. Bằng không liền sẽ khiến cho công phẫn Mà, quét tế bởi vì sự tình quan trọng đại chỉ là có đế vương cùng trưởng quản chọn lựa người được chọn hai đại gia tộc biết được Này hai đại gia tộc cần thiết là không màng danh lợi, vô dục vô cầu, lòng mang thiên hạ thương sinh người Như vậy, đối đế vương không có ảnh hưởng, đối quốc gia không có ảnh hưởng Bọn họ sở làm chỉ là vì một quốc gia an nguy, đến nội đế vương là ai, bọn họ không cần để ý Ngự thiên dung nghe được thẳng cảm thán, việc này thật đúng là thần kỳ a. Chẳng lẽ thế giới này thật là có thiên phạt ta? kia như thế nào tuyển đi quét tế người a Phượng Hoa nhìn nàng một cái, nghe nói muốn lựa chọn thiên phú dị linh người đi. Nam Cung tấn bị tuyển, hơn phân nửa là bởi vì hắn có được kia đem thiên hạt kiếm đi. Đến nỗi ngươi sao, ta cũng không biết. Thật sự nhìn không ra ngươi có cái gì thiên phú dị linh. Ách! Này nha, kể chuyện xưa cũng muốn giấm nàng một chân. Ngự thiên dung điếu môi, ta còn không hiếm lại đâu. Còn có một việc muốn nói cho ngươi. vì dự phòng vắng nhất mỗi cái quốc gia đều sẽ tận khả năng nhiều chuẩn bị thích hợp người được đề cử để ngừa phát sinh bất trắc sau đó căn cứ tuyển ra trước sau phái tặng người đi quét tế nga như vậy a thật là huyền diệu a ngự thiên dung cảm thấy chính mình đang nghe thần thoại nghe xong liền muốn ngủ phu nhân ngươi có phải hay không đem ta vừa mới nói coi như gió bên hai phượng hoa lạnh lạnh thanh âm truyền đến thoáng như một chậu nước lạnh đem nàng tới tỉnh ngự thiên dung ha hả cười nơi nào nơi nào Ta đều nhớ kỹ, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn còn không có tiêu hóa xong mà thôi. Ha ha, đừng quá cấp, ta sẽ nỗ lực tiếp thu cái này huyền diệu sự tình. Phu nhân, mặt khác sự tình ngươi có thể chơi, chính là, chuyện này không được, dù cho ta coi khinh rất nhiều người sinh mệnh, lại còn không dám khinh thường thiên hạ bá tánh tánh mạng. Ngự thiên dung kinh ngạc nhìn Phượng Hoa, gia hỏa này như thế nào đống nhiên trở nên có tinh thần trọng nghĩa? Hiếm lạ a, Nguyên lai sát thủ cũng sẽ ái quốc ca? Yên tâm! Mặc kệ là thật là giả, nếu các ngươi đều như vậy nhận định ta sẽ không chậm chễ ta tận lực đi làm tốt là được. Vậy là tốt rồi, lần này, ta cùng đi phu nhân cùng nhau đi. Hảo A. Nữ thiên dung bỗng nhiên lại thở dài một tiếng, ai, ta còn nghĩ phòng bị mê huyến cung chính chủ từ đâu, không thể tưởng được lại đến rời đi trong nhà, thật là không yên tâm A. Còn có nửa tháng thời gian an bài, phu nhân không cần quá mức lo lắng. Ngự thiên dung nhìn hắn một cái, vẫn là nhịn không được thở dài, nói nhẹ nhàng. mê nguyễn cung chính chủ nào có đơn giản như vậy a? mê nguyễn cung tuy rằng có chút bối cảnh bất quá phu nhân lại không cần quá mức lo lắng ta xem bọn họ đối phu nhân cũng không có rất lớn cảnh giác vốn dĩ có lẽ là đi bất quá ta cùng đùi nhược thần chính là nhất cử diệt nhân ra mười mấy cao thủ đâu này sống núi sao đã kết định rồi cái gì phượng hoa khó có thể tin nhìn ngự thiên dung ngươi vừa mới nói cái gì các ngươi giết mê nguyễn cung mười mấy cao thủ cái gì cấp bậc ân hộ pháp cấp bậc đi. Mặt sau liền trưởng lão cấp bậc cũng đắc tội đâu. Phương Hoa nghe được thiếu chút nữa một đầu đâm mà, phu nhân, có thể nói nói các ngươi vì cái gì muốn đi mê huyên cùng gây chuyện sao. Nga, đó là bởi vì có một nữ nhân đắc tội ta, sau đó dính dáng đến mê huyên cùng, ta liền tính toán đi nhìn một cái, sau đó cảm thấy bọn họ không đơn giản, sau đó ta liền thuận tay phóng hỏa, sau đó liền đánh lên tới. Phượng Hoa càng nghe sắc mặt liền càng hắc, sao lại có thể như vậy gặp phải một cái đại phiền đâu? Trời ạ, nữ nhân này, rốt cuộc là nghĩ như thế nào sự tình. Trách không được ngày đó, cái kia điên nữ nhân hướng về phía ngươi nổi điên đầu. Ta lúc ấy còn cảm thấy tò mò, không thể tưởng được lại là ngươi cùng đuổi nhược thần đi quay rối Sai rồi, là bọn họ nhân phẩm quá kém, ta bắt đầu cũng không có muốn thế nào, là bọn họ tư tưởng xấu xa, còn tưởng đùa giỡn ta, ta tự nhiên không khách khí giáo hấn bọn họ một đốn, sau đó, bọn họ còn tưởng khống chế chúng ta thân thể trở thành một cái giết người công cụ. ta cùng bùi nhược thần nghe xong tự nhiên sinh khí đương nhiên cũng liền phải nỗ lực giết địch lạc. phượng hoa trầm khuôn mặt thập phân buồn bực, vì cái gì phu nhân cùng bùi nhược thần cùng nhau thời điểm luôn là không có chuyện gì tốt phát sinh đâu nếu bùi nhược thần lúc này ở chỗ này nghe được nói như vậy tất nhiên sẽ hô to oan uổng là hắn đi theo ngự thiên dung thời điểm không có chuyện tốt đi như thế nào có thể mặt khác đâu ngự thiên dung bỗng nhiên nhìn chằm chằm phượng hoa mánh nhìn một trận sau đó híp mắt hỏi ngươi biết mê huyễn cung người vẫn là nói ngươi cùng mê nguyễn cung có gì quan hệ phượng hoa ngẩn ra lắc đầu ngự thiên dung không tin bằng không ngươi làm gì giúp đỡ bọn họ nói chuyện ta chính là bị khi dễ mặt giãn ra cũng bị bọn họ trọng thương một lần đâu ách phu nhân a ngươi có thể hay không đừng như vậy xúc động hành sự mê nguyễn cung thực lực cùng giang Hồ nghe đồn căn bản không giống nhau ngươi đừng xem nhẹ thực lực của bọn họ ta đã biết bùi nhược thần nói qua hơn nữa đã hoài nghi thượng bọn họ phượng hoa ánh mắt chật lóe Ngươi nói hắn hoài nghi thượng mê với cùng. Hoài nghi cái gì? Ân, hoài nghi là mô mộ một quốc gia thế lực đi. Bất quá, ta đoán đâu, tuyệt không phải thanh quốc. Vì cái gì? Ừ, nếu là thanh quốc, ta tưởng bọn họ sẽ không làm hoa khôi từ bỏ tịch băng toàn như vậy đại dê béo a Chính là, đêm đó cạnh giới, bọn họ lại không có một chút bất công tịch băng toàn ý tứ, ta xem rất có thể là mạnh quốc. Lần đó hoa khôi cạnh giới tái, chỉ có mạnh quốc người không có xuất hiện. Phượng Hoa lắc đầu. Phu nhân, ngươi khả năng sai rồi. Bất quá, đúng sai đều không mấu chốt, hiện giờ quan trọng nhất chính là đem chuyện này nói cho hạ duyệt bọn họ, làm hắn sớm làm dự phòng. Mê Nguyễn cung người chân chính trả thù lên, cũng không phải là hảo ngoạn. mươi 286 bị tuyển định người hai. Ngự thiên dung có chút buồn rầu ngồi ở trong viện, ngây người một hồi, ai cũng không có kề tự mình đi đến phòng vẽ tranh vẽ tranh đi. Phượng hoa thần sắc phức tạp nhìn ngự thiên dung bóng dáng, hắn nên làm như thế nào mới hảo. Phượng hoa. phu nhân đâu? Tri Dương trở về nhìn đến toàn bộ sân cũng chỉ có Phượng Hoa ở, không khỏi tò mò hỏi. "Phẩm văn đi Vệ đút Vệ đút Vệ đút nguồn ba con." Phượng Hoa xem hắn thần sắc vội vàng bộ dáng, "Làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì sao? Cái kia tiểu đào nha hoàn có vấn đề, bất quá lại không lộ ra rõ ràng dấu vết, ta tưởng cùng phu nhân nói tiếng." Tri Dương nghĩ chính mình theo dõi kết quả có điểm hổ thẹn. Phượng Hoa hơi hơi như mày, "Phu nhân đi phòng vẽ tranh đi, chúng ta cùng nhau qua đi tìm nàng đi." hai người cùng nhau đi vào phòng vẽ tranh lại nghe thấy bên trong ngoài ý muốn truyền đến u nhã tiếng đàn dĩ vãng phu nhân là chưa từng ở phòng vẽ tranh đánh đàn hai người không hẹn mà cùng nghỉ chân ngoài cửa sổ yên lặng nghe tiếng đàn u nhã tiếng đàn tựa hồ cái kia gột rửa tâm linh bụi bặm từng đợt truyền vào phượng hoa trong lòng kích khởi điểm điểm gọn sóng tịch mịch đêm tối chỉ còn ta một người ái thực xuẩn cũng ái rất sâu ta biết hắn hôn hắn ánh mắt là ta vô pháp khỏi hẳn vết thương tình yêu trên đường chỉ còn ta một người đi không đến trung điểm hồ đồ duyên phận nếu trời cho cho ta ái phù phù trầm trầm đừng làm cho ta yêu hắn ái đến càng ngày càng tàn nhẫn làm ta tình nguyện yêu hắn cả đời kia một người lại vì gì bị thương ta càng ngày càng thâm đã từng nói qua không oán không hối hận từng yêu cả đời hiện giờ ngẫm lại như thế ngây thơ chờ đến năm tháng vô tình vô thanh vô tức gió thu lá rụng chỉ đổi lấy trầm mặc không nói gì ly biệt đã từng hy vọng xa vời chúng ta ái đến oanh oanh liệt liệt lại chỉ có thể ký thác một thế giới khác A. ta suy suốt sám hối một đường vì chân tình a đi tắt tình cảm mãnh liệt thiêu đốt ngọn lửa đi tắt tình cảm mãnh liệt thiêu đốt ngọn lửa ai huyền tiếng ca sâu kín tự trong phòng bay ra một lần lại một lần dây dưa người linh hồn phượng hoa tâm bỗng nhiên một chút nước ra rồi không biết nghe xong bao nhiêu lần lúc sau hắn rốt cuộc minh bạch một việc minh bạch vì cái gì nàng như thế đạm mạc đối mặt tịch băng toàn cảm tình minh bạch nàng vì sao như thế đối đãi mặt gian ra cảm tình nguyên lai thể chỉ là bởi vì trải qua quá, đau quá, hận quá, an năn, mới có thể như thế. Phượng Hoa nhìn người trong nhà, tâm lại lần nữa tạo nên gọn sóng, hắn đông nhiên đẩy cửa ra, đi đến ngựa thiên dung bên người, phu nhân, mê huyên cung sự tỉnh ta tới xử lý đi. Đang ở đánh đàn ngự thiên dung không có chú ý tới hắn tới gần, bị hắn hoàng sợ, giương mắt nhìn hắn thời điểm khỏe mắt còn treo hai giọt trong suốt nước mắt, đọc lại, sau đó lẳng lặng chạy xuống đến cầm huyền thượng, phát ra rất nhỏ âm phủ. Phu nhân, phượng hoa ngốc ngốc nhìn ngự thiên dung hán lần đầu tiên như thế rõ ràng nhìn đến nàng nước mắt như vậy trong suốt thấu triệt như vậy rung động lòng người lại làm người đau lòng ngự thiên dung thực mau bừng tỉnh ống tay háo nhẹ nhàng huy quá hai mắt hơi hơi mỉm cười là ngươi à hảo à ngươi tới xử lý mê nguyễn cung ta cầu mà không được đâu ta tưởng lấy thực lực của ngươi đủ để đối phó một cái mê nguyễn cung phượng hoa nhìn nàng không biết vì sao thế nhưng cảm thấy có chút chua sót phu nhân ngươi hán các ngươi Ngự Thiên Dung đông nhiên nhàn nhạt cười cười, người muốn nghe chuyện xưa sao? Tưởng! Ngự Thiên Dung thần sắc trở nên thập phần nhu hòa, ở thực xa xôi một cái thời không, có một cái quốc gia, ở thế giới kia, không có đế vương, bất quá, như cũ có bẩn phú chi phân, nhưng là, nơi đó nam nữ đều chỉ có thể một chọi một, một người nam nhân chỉ có thể cùng một nữ nhân thành thân, trừ phi một phương chết đi hoặc là hai người chủ động. Hoa ly, hai bên đều không được lại có khác người. Nơi đó xưng là chế độ một vợ một chồng, không có thiếp, không có thông phòng, đương nhiên vẫn là có không ít nam nhân ở bên ngoài lặng lẽ dưỡng nữ nhân, chỉ là không dám chính danh mà thôi. Nhưng là, phần lớn người vẫn là cả đời hai người hòa thuận vui vẻ vượt qua. Sau đó thế giới kia, có một cái nữ hải, còn có một cái nam hải, bọn họ tương ngộ, sau đó yêu nhau, suốt ba năm ngọt ngào, nữ hải cho rằng bọn họ chính là một đôi làm người hâm mộ người yêu, tương lai cũng chính là một đôi làm người hâm mộ phu thê. đáng tiếc. bọn họ vẫn là tách ra vì cái gì phượng hoa không có phát giác chính mình tâm cũng đang run rẩy chỉ là chuyên chú nhìn trước mắt nữ tử thiên dung đạm đạm cười tiếp tục đắm chìm ở hồi ức bên trong ở kia nữ hải trong lòng nam hải ôn nhu thanh âm cũng là làm nàng lại lần nữa khóc thút thít thương tâm thất vọng thanh âm cái kia thanh âm đã từng bao nhiêu lần gọi tên nàng kia một khắc lại thật sâu nắm đau nàng trong lòng biết nói là vì cái gì sao bởi vì cuối cùng kia nam hải nói Hắn đưa ra cùng nàng tạm thời chia tay là bởi vì hắn thích một người khác, nhưng là, lại luyến tiếc nàng, cho nên liền tưởng tạm thời chia tay thử xem. Sau đó, hắn hối hận, muốn quay đầu lại, có thể hay không hòa hảo như lúc ban đầu. Nghe kia quen thuộc thanh âm, nữ hài chậm rãi cảm thấy một trận đau nhức, sở hữu ngôn ngữ đều có vẻ như vậy tái nhận, nàng vô pháp không khóc khóc, vô pháp dừng lại khỏe mắt chảy xuống nước mắt. Trong điện thoại cái kia thanh âm là như vậy nhiều ônu nhu, trầm trọng, lại là như vậy nhiều tàn khốc luyến tiếp. Cư nhiên là luyến tiếc, kêu ba chữ, thật sâu đau đớn nàng tâm, chưa bao giờ biết ôn nhu luyến tiếc ba chữ cũng có thể đủ làm người tâm như vậy đâu. Một câu luyến tiếc, cư nhiên trở thành chân đứng hai thuyền lấy cớ. Một câu luyến tiếc, thế nhưng đem nàng vắng vẻ mấy tháng, cùng nữ nhân khác dây dưa lúc sau lại đến nói cho nàng, đưa ra tạm thời chia tay lý do là luyến tiếc nàng. Ha ha, đó là một loại cớ nào châm chọc cái a. Phượng Hoa không tiếng động nhìn nàng, ở hắn ý tưởng bên trong, nam nhân có tam thê tứ thiếp cũng là bình thường. chính là nàng nói thế giới kia cùng hắn lý giải không giống nhau hắn thậm chí nghe ra nữ hải kia trong lòng tuyệt vọng chính là lấy hắn tư tưởng tới xem hắn vô pháp nói ra cái gì ngự thiên dung cũng không có chờ phượng hoa trả lời nàng chỉ là đắm chìm ở chính mình hồi ức bên trong nàng không nghĩ hận bất luận kẻ nào cũng sẽ không hận bất luận kẻ nào bởi vì nàng vẫn luôn thói quen không đi trách cứ người khác sai lầm không phải đơn phương nhưng là nàng đã từng cho rằng mặc kệ là cái gì sai lầm chỉ cần thẳng thắn thành khẩn tương đối Hết thể đều dễ dàng giải quyết đúng vậy, nàng muốn chính là chân thành tâm. Nàng cho rằng chính mình thẳng thắn thành khẩn đối đại đối phương, đối phương cũng sẽ thẳng thắn thành khẩn đối đại chính mình. Không nghĩ, nàng nguyên lai like cũng chỉ là một cái đồ ngốc lúc ấy, ba ngày nàng đối mọi người cười, cười đến thoải mái, cười đến sán lạn buổi tối, nàng đối với vẫn luôn làm bạn nguyện không khóc, nghe kia vẫn luôn xoay tròn ai ca, nàng khóc, cưỡng bách chính mình tạm thời quên những cái đó sự tình, quên những cái đó có thể thương tâm điểm tích, quên, quên. tay đặt ở ngực nào đó vị trí, cảm thụ bên trong chuyển đến đau đớn. Kia một viên muốn rách nát tâm, bị thương tâm nước mắt rửa sạch, hy vọng nước mắt có thể tẩy sạch trong lòng đau thương, sau đó trọng sinh. Trong lòng có một loại đau đớn không cách nào hình dung, nước mắt chậm rãi nhỏ giọt ở trên bàn sách, đánh vào trắng non trang giấy thượng, tâm hảo đau, lúc ấy nàng chỉ có thể nghĩ đến trước kia, tâm. Đau. Chưa từng có như vậy đau quá, hảo khổ sở, thật là khó chịu. Đau quá, đau quá. Đau đến chỉ có thể làm này, đau thương làn điệu làm bạn nàng thấp thấp khóc trăm tám mươi 287 liền nhận lấy bái một. Dừng lại nước mắt thời điểm, nàng tưởng nàng rốt cuộc đang làm cái gì? Ở ai cái gì? Ở theo đuổi cái gì? Ở tin tưởng cái gì? Nếu bắt đầu liền không cần tin tưởng thật tốt, vậy sẽ không cảm thấy lừa gạt, liền sẽ không bị thương. Vì cái gì muốn như vậy tin tưởng một người, giống cái đồ ngốc giống nhau. Rõ ràng biết thế nhân nhiều giả nhân giả nghĩa, vì cái gì còn phải dùng thiệt tình đi tin tưởng. Nguyên bản ai huyền âm phù giờ phút này toàn bộ trở thành thúc dục nước mắt phù, ánh hợp thảm đạm tâm, không biết là tiếng ca đả động nàng vẫn là ca hát nữ chính kia đau thương ngữ điệu đả động nàng, vẫn là hiện thực thật sâu đau đớn nàng. Nàng rốt cuộc minh bạch chính mình mới là cái kia đồ ngốc dừng lại nước mắt, lại rơi xuống nước mắt, lặp đi lặp lại, nước mắt ướt khăn giấy, ướt bên người nàng sở hữu không khí. Nhìn không được nhìn trong gương mặt cái kia rơi lệ không ngừng chính mình, nhất biến biến hỏi, rốt cuộc là làm sao vậy? Như vậy nàng vẫn là nàng sao? Vì cái gì muốn như vậy thống khổ tự hỏi. Nếu hết thể cứ như vậy hoa thượng câu nói, vậy đem hết thể quên đi. Từ nay về sau, không cần lại giống như từ trước như vậy đi tin tưởng tình yêu. Nói vậy, liền sẽ không lại bị thương, đúng vậy, như vậy liền sẽ không lại bị thương. Chính là, tâm vẫn là đau quá, đau quá, đau quá. Nàng lại chỉ có thể ở đêm khuya một mình một người thấp thấp khóc thút thít nương đêm tối thâm trầm giảm bớt một tia nàng đau thương, không nghĩ ở người khác trước mặt lộ ra nàng bị thương. không nghĩ làm người nhìn đến nàng yếu ớt, không nghĩ làm nhân vi nàng lo lắng. Nàng tưởng một người, yên lặng sinh hoạt. Vô số lần khóc thút thít lúc sau, nàng tự rêu lên, đúng vậy, bất quá như vậy. Khóc cái gì đâu? Đồ ngốc. Nàng là một cái đồ ngốc ca. Nàng không yêu cầu một người ái nàng núi cao sông dài, chỉ là muốn một phần chân thành cảm tình, một viên thẳng thắn thành khẩn vô khinh tâm, vì cái gì không được đâu. Vì cái gì lừa gạt chính mình sâu nhất người lại là chính mình nhất tin tưởng ái nhân đâu. Vì cái gì? Nàng thậm chí nói qua, nếu một ngày nào đó hắn yêu người khác, chỉ cần chân thành nói cho nàng, như vậy nàng liền sẽ an tĩnh rời đi, tuyệt không dây dưa, chính là, vì cái gì ngay cả điểm này tín nhiệm cũng muốn phá hư. Cho nên, lúc ấy bắt đầu, nàng chán ghét dối trá liên tiếp. Cuối cùng, nữ hải kia thế nào? Cuối cùng, ân cuối cùng, nữ hải đã chết, nam hải không biết, có lẽ ở hảo nào, có lẽ sẽ vì nữ hải biến mất thống khổ một thời gian đi. bất quá kia đều đã trở thành chuyện xưa phượng hoa giật mình nhìn ngự thiên dung vì cái gì sẽ chết vân mệnh thôi trượt chân lật ngay như thế nào ngươi đau lòng a ngự thiên dung bỗng nhiên khôi phục đạm mạc biểu tình phẩm văn đi vê đút vê đút tỉ luật ba con phượng hoa cảm giác trước mặt nữ tử lại biến trở về vừa mới nhận thức thời điểm dáng vẻ kia lênh lênh đạm đạm phượng hoa nếu nào một ngày ngươi có cái gì khổ chung bất đắc dĩ muốn làm thường tổn ta liền trước rời đi ta đi đừng nga ta Ít nhất đừng làm cho ta chán ghét ngươi. Phượng Hoa trong lòng đột nhiên nảy dựng, miễn cưỡng cười, phu nhân yên tâm, ta sẽ làm tốt hộ vệ chức trách. Ngự Thiên Dung nhìn hắn hơi hơi mỉm cười, rồi lại ngược lại nói, bất quá, liền tính lừa ta cũng không quan hệ, dù sao cũng không có gì ghê gớm. Ai lừa không lừa ai lại có quan hệ gì đâu. Dù sao cả đời liền như vậy trường, như vậy đoạn, lừa cùng không lừa cũng đều sẽ đi qua. Mà, lúc này, Ngự Thiên Dung lại không biết bởi vì nàng vừa mới nói. Phượng Hoa đã lâm vào buồn rầu bên trong. Phu nhân. Ân, chuyện gì? Phượng Hoa nhìn này cả phong bức họa cột tròn, trong lòng đống nhiên dâng lên một loại khắc thường áp lực, than nhẹ một tiếng. Phu nhân tưởng như thế nào đối phó mê huyễn cùng người. Ngự thiên dung mang mang đầu, như thế nào đối phó. Hiện tại còn nói không thượng đi, trước mắt chỉ là phải để phòng bọn họ. Đừng làm cho bọn họ tới thương tổn chúng ta người thì tốt rồi. Không còn có xác định đối lập phía trước, ta cũng không muốn giết vô tội người. Phượng Hoa biểu môi. Vậy các ngươi như thế nào liền đi nhân ra hang ổ đại khai sát giới? Đều nói đó là ngoại ý muốn dẫn phát, hơn nữa, nếu không phải bọn họ nói năng lô mãng hoặc là cử chỉ bất kính, ta tội gì nhiều lập một cái kình địch đâu. Phải biết rằng, ta nhưng ghét nhất hoa hoa công tử, cũng chán ghét sắc quỷ, nếu ai ở trước mặt ta lộ ra như vậy hành vi, tự nhiên là tìm chết. Ngự thiên dung lạnh lùng nói, khoe môi cũng gợi lên tàn khốc ý cười. phượng hoa nhìn trong lòng lại là sừng sốt, phu nhân tựa hồ đối cái này để tài thực mẫn cảm a Nghĩ đến vừa mới chuyện xưa, hắn trong lòng hiện lên một mặt thật sâu nghi ngờ, cái kia nữ tử đến tột cùng là người khác chuyện xưa vẫn là chính là phu nhân quá vãng. Phu nhân, ngươi từng yêu ai sao? Ngự thiên dung nhìn hắn một cái, cố ý vô tình kích thích cầm huyền, ngươi cảm thấy ta từng yêu ai sao? Ta không biết. Phượng Hoa lần này thực thành thật trả lời, hắn đích sắc không biết nàng từng yêu ai, tịch băng toàn sao. Hắn không cảm thấy nàng có bao nhiêu ái, nam cung tẫn, càng thêm không có cảm giác. tuy rằng từ trước nghe đồn đều nói ngự gia nhị tiểu thư yêu quý quốc tướng quân ái đến muốn chết muốn sống chính là hắn nhận thức nàng bắt đầu liền chưa từng có gặp qua nàng có muốn chết muốn sống bộ dáng thậm chí không có nhìn đến nàng hoài niệm nam cung tẫn một chút ngự thiên dung tay rời đi cầm huyền đứng lên ngóng nhìn trong viện một hồ nước trong gõ xong cửa sổ thấp giọng ngâm nói giang hồ cười ân oán người so chiêu cười tàng đao hông chân cười cười tịch liêu tâm quá cao đến không được minh Nguyệt chiếu lộ xa xôi Người sẽ lão, tâm bất lão. Ái không đến, phóng không xong, quên không được, ngươi hảo. Nhìn như hoa phi hoa, sương ngủ phi sương ngủ, nước sông quần quận lưu không được, một thân lý tưởng hào hùng thiết ngạo cốt, nguyên lai anh hùng là cô độc. Giang hồ cười, ái tiêu dao, cầm hoặc tiêu, rượu tới đảo. Ngửa mặt lên trời cười, toàn đã quên, tiêu sái như gió, khinh phiêu phiêu. Giang hồ cười, ái tiêu dao, ái hoặc hận, đều không cần. Ngửa mặt lên trời cười, toàn đã quên, tiêu sái như gió. khinh phiêu phiêu nay từ thực hảo chính là phu nhân ngươi thật sự làm được đến ái hoặc hận đều không cần cảnh giới sao ha ha, ai biết được làm được đến làm không được lại có quan hệ gì chỉ cần mọi việc đã thấy ra một chút thì tốt rồi dù sao người sao không phải cả đời này sao ngự thiên dung không chút để ý nói nhìn phượng hoa liếc mắt một cái bỗng nhiên vô vô tay hảo không nói này đó văn chiếu chiếu đồ vật cùng ta nói nói ngươi tính toán như thế nào ứng phó mê nguyễn cung người đi Vừa mới không phải nói giao cho ngươi xử lý sao. Ta tự nhiên là tin tưởng ngươi năng lực, khá vậy tưởng đại khái biết ngươi sẽ như thế nào làm. Phượng Hoa cười ha hả nhìn ngự thiên dung, chẳng lẽ phu nhân còn sợ ta diệt mê nguyễn cung không thành. Yên tâm, ta sẽ không học các ngươi như vậy cả dỡ. Thiết, khẩu thị tâm phi, ngự thiên dung nhìn hắn một cái, cũng không hề truy vấn, có một số việc không cần hỏi quá nhiều. Phượng Hoa lại nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, phu nhân, ta đây đi xử lý sự tình. ân. Ngươi tiểu tâm chút. Phượng Hoa rời khỏi sau, Chỉ Dương đi vào tới, Phu nhân, ngươi phát hiện cái gì? Đúng vậy, Tiêu Nha đầu đích sắc có khả nghi chỗ, chính là thuộc hạng ngu dốt, còn không có tìm được chứng cứ. Ngự Thiên Dung hơi hơi mỉm cười, này thực bình thường, nếu dễ dàng như vậy đã bị ngươi bắt đến bím tóc, như vậy nàng còn có thể tồn tại từ tướng quân phủ ra tới sao? Tâm trí nàng không thấp, ngươi hảo hảo nhìn, tất yếu thời điểm cũng có thể giết, cùng với lưu lại hậu hoạn, không bằng trước giết. Phu nhân cũng hoài nghi nàng. Ngự Thiên Dung nhẹ nhàng lắc đầu, không phải hoài nghi, là xác định nàng là có vấn đề người, hoặc là nói, ta căn bản không tin nàng là vì báo ơn tới, bất quá, nàng sau lưng người ta đích xác không biết là ai, đây cũng là ta biết rõ khả nghi lại không có trực tiếp cho các ngươi sát nàng nguyên lý do. Chương 288 liền nhận lấy bái hai. Chỉ Dương Minh Bạch gật gật đầu, "Phu nhân yên tâm, ta sẽ dụng tâm giám thị nàng." Phẩm văn đi Venus Venus Venus tỷ ngần ba con. Ân Liên vất vả ngươi, nàng hẳn là có võ công, ngươi phải cẩn thận ứng đối. "Là, phu nhân, ta đây liền đi." Ân. Tri Dương rời đi lúc sau, Ngự Thiên Dung còn không có tới kịp ngồi xuống nghỉ khẩu khí liền nghe được một trận rồn dập tiếng bước chân truyền đến, "Phu nhân, phu nhân, không hảo." Không hảo thủ vệ một cái gã sai vặt vội vàng chạy vào, thở hồn hển, "Phu nhân, kia lôi Chí Tôn trà con lại về rồi." "A." Ngự Thiên Dung ngẩng người, nhìn gã sai vặt, "Đến nào?" Triển hộ vệ ở sảnh ngoài tiếp đãi bọn họ. Nga, vậy làm triển hộ vệ xử lý việc này đi. Ngự thiên dung ngồi vào ghế trên không lắm để ý. Gã sai vật nhìn sửng sốt mắt, phu nhân như thế nào như vậy à? Phu nhân, tiểu nhân xem triển hộ vệ ứng phó không được mới vội vàng tới rồi báo cáo ngài. Ngự thiên dung lại nhìn gã sai vật liếc mắt một cái, Ngươi là mới tới. Ta phía trước giống như không có như thế nào gặp qua ngươi đâu. Tiểu nhân là mới tới, tên là cây sồi xanh, là chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra thượng nguyệt đưa tới. Nga, cây sổi xanh, hạ duyệt hắn ánh mắt thật không sai, bất quá chính là có điểm ủy khuất người, ha ha, hảo đi, ta liền tùy ngươi đi xem mặt giãn ra có thể hay không ứng phó. Cây sổi xanh đi theo ngự thiên dung phía sau, trong lòng suy nghĩ vừa mới kêu một câu ủy khuất người ý tứ, không phải là phu nhân nhìn ra cái gì đi. Cây sổi xanh a hạ duyệt gần nhất vội sao. Hồi phu nhân, chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra vẫn luôn đều rất bận, hắn nói phu nhân không ở, hắn cũng không thể làm phu nhân cửa hàng sinh ý giảm xuống. Ân, thật là vất vả hắn. Tây sồi xanh, ngươi tên cũng không tồi đâu, hỏi ngươi một vấn đề, ngươi thích chúng ta giới hội họa cái này địa phương sao? A, thích. Tây sồi xanh sửng sốt nửa ngày, ngay sau đó do dự hạ mới trả lời nói, phu nhân, tây sồi xanh mới đến, còn nói không thượng thích cũng không thích, bất quá, đến nay cảm giác không tồi, ta tưởng về sau ta hẳn là sẽ thích nơi này. Ân, hảo, hy vọng ngươi cũng đem nơi này coi như chính mình ra, đường khách khí. Cảm ơn phu nhân. Đi vào sánh ngoài, còn không có vào cửa liền nghe thấy lôi trí tôn giống giận. Ta mặc kệ như thế nào, ngươi đến làm khuê nữ trụ hạ dưỡng thương. Lôi lão nhân, ngươi đừng giống lên, này giới hội họa là phu nhân ra, không phải ta độc quái Ngươi làm rõ ràng chủ nhân là ai lại giống đi. Ừ. Lúc này trong phòng truyền đến mặt giãn ra thanh âm, sư phụ, ta xem lưu trữ lôi cô nương dưỡng thương nhưng thật ra có thể, chỉ cần bọn họ không cần cấp phu nhân thêm phiền toái là được. Vậy ngươi tự mình đi cùng phu nhân giải thích đi. Độc quái thực không phụ trách ngồi xuống dối người. Ngự thiên dung đi tới cửa, làng lặng nhìn trong phòng cảnh tượng, mặt giãn ra nhìn lôi thiên Kiều liếc mắt một cái, lôi cô nương, mặc kệ ngươi là nghe ai nói phu nhân không phải, ta hy vọng ngươi đừng lại phu nhân trước mặt nói năng lô mãng, phu nhân cũng không phải ngươi nghe được như vậy. Trên đời nào có tin đồn vô căn cứ, nàng nếu là một cái người tốt, người khác sẽ nói nàng ngoan độc sao. Mặt giãn ra sắc mặt trầm xuống. cư nhiên lôi cô nương như thế cho rằng như vậy giới hội họa cũng thu không nổi các ngươi hai tôn đại phật còn thỉnh các ngươi khác chọn chỗ ở đi ngươi lôi thiên kiều tức giận đến ngực thằng đau ủy khuất nhìn chính mình phụ thân lôi trí tôn nhìn đảo mắt liếc mắt một cái khuê nữ có lẽ ngươi thật sự bị người lừa gạt chúng ta lưu lại lộng minh bạch lại đi nếu nàng thật là như vậy bất kham nữ nhân chúng ta phụ nữ quay đầu liền đi ngươi cũng đừng hy vọng tiểu tử nếu thật là ngươi bị người lừa vậy đến cùng nhân gia nói lời xin lỗi Cha. Hảo, liền như vậy quyết định đi. Lôi trí tôn bàn tay to một phách, nhìn mặt giãn ra, tiểu tử, còn không mau cho chúng ta an bài chỗ ở. Mặt giãn ra bất đắc dĩ nhìn đứng ngoài cuộc độc quái liếc mắt một cái. Hảo đi, các người, phu nhân, sao ngươi lại tới đây? Ngự thiên dung đạm đạm cười, còn không phải cây sổi xanh lo lắng ngươi, làm ta lại đây nhìn xem. Phu nhân, ta. Không cần nhiều lời, ngươi quyết định liền nhận lấy bái, không cần thiết mọi chuyện trải qua ta đồng ý. Ta phu nhân, Ngự Thiên dung ánh mắt sẹt qua Độc Quái, mặt ra hắn ra, ngươi dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi đi, ta cùng Độc Quái tiền bối có chuyện nói đi. Độc Quái chỉ cảm thấy chính mình bị người theo dõi trong lòng ngần ra, có điểm muốn chạy trốn. Cái kia, phu nhân à, ta còn là cùng nhau bồi bọn họ đi, này lôi cô nương bị thương yêu cầu chẩn trị một phen đâu. Cái này ta tưởng không nhọc ngươi phiền lòng, lôi tiền bối bản thân chính là thần ý rẻ, ngươi cảm thấy hắn ý gì thuật không bằng ngươi sao? Độc Quái sặc ở nơi đó đi không được. Lưu chữ lại hoàng hốt, mặt giãn ra này sẽ đảo sảng khoái mang theo lôi trí tôn cha con đi nghỉ ngơi, ai kêu vừa mới kia sư phụ mặc kệ chính mình đâu. Cây sổi xanh nhìn xem đại sảnh chỉ có bọn họ hai cái, thức thời thối lui đến cửa thuận tay đóng cửa lại. Ha ha, phu nhân, ngươi có nói cái gì muốn phân phó cứ việc nói.